Cái này tinh vực có đặc thù phong ấn tồn tại, phong ấn bao trùm toàn bộ hệ hành tinh, nguyên một đám phong ấn càng làm hệ hành tinh chia làm vô số khu vực, nguyên một đám khu vực bị phong ấn trở thành bí cảnh. Những này bí cảnh cùng với khác 11 cái hệ hành tinh liên tiếp kết nối, nguyên một đám phong ấn tiết điểm xuất hiện tại 11 cái hệ hành tinh nội, thông qua những này phong ấn tiết điểm khả dĩ đến gà vực tâm bảo. Sở hữu tất cả bí cảnh trên cơ bản tại gà vực, gà vực tại tu tiên thế giới cũng bị kỳ ngộ. Sở hữu tất cả tu tiên giả, dù là siêu cấp cường giả tu tiên giả, bọn hắn cũng chỉ có thể thông qua nguyên một đám tiết điểm đến gà vực, không cách nào theo tinh tế chuyển rời tiến vào gà vực. Hiện ra tại 11 cái hệ hành tinh ở trong đủ loại tiết điểm, có tiết điểm 3 tháng mở ra một lần, có tiết điểm 1 năm mở ra một lần, có tiết điểm 3 năm mở ra một lần, có tiết điểm 300 năm mở ra một lần, có tiết điểm thậm chí mấy vạn năm mới mở ra một lần. Mỗi lần tiết điểm mở ra, tu tiên giả khả dĩ thông qua tiết điểm tiến vào ga vực tầm bảo, mỗi lần tiết điểm mở ra, có thời gian hạn chế, thời gian vừa đến còn không có dừng ra, hai loại kết quả, một loại là bị tiết điểm bài trừ, mặt khác một loại trực tiếp gật bỏ. Từng cái tiết điểm bí cảnh, thời gian càng lâu mở ra, thay trong ngoại tài nguyên vượt trần quý. Những nay nguyên một đám tiết điểm có các loại hạn chế, có hạn chế tu vi, có hạn chế cảnh giới, có hạn chế tuổi đời, có hạn chế công pháp thuộc tính. Vân vân. Cẩu vực, bốn khóa cánh mạng tinh cầu Cái này vực có chút đặc thù, đã từng là phồn vinh hưng thịnh một vực, phát sinh qua một lần yêu tộc cùng nhân tộc đại chiến, mỗi cái hành tinh vạn vật cơ hồ bị diệt tuyệt, theo thời gian sói mòn, dần dần địa có đi một tí khôi phục. Khôi phục cũng không phải quá rõ ràng, cùng đã từng phồn vinh hưng thịnh cánh mạng tinh cầu mà nói, kém quá xa, bốn quả cánh mạng tinh cầu, 60% là sa mạc, 30% là tuyệt địa, 10% thuộc về bình thường địa phương. 30% tuyệt địa cùng 60% sa mạc khu vực, đều là tầm bảo nơi tốt. Những địa phương này đã từng đều chủ yếu chiến trường, dưới chiến trường che giấu đại lượng bảo vật. Đồng thời, cẩu vực vô cùng nguy hiểm, tuyệt địa cùng sa mạc khu vực bị khí huyết sát bao phủ, những nơi bị khí huyết sát bao phủ địa phương có huyết sát chi linh tồn tại. Tu tiên giới, ta ác huyết sát tu luyện giả, tiểu là sinh tồn tại nơi này hệ hành tinh ở trong, toàn bộ hệ hành tinh tràn ngập nhàn nhạt khí huyết sát. Tuy nhiên cẩu vực nguy hiểm vô cùng, vẫn đang có rất nhiều tu tiên giả liều chết tiến vào cẩu vực tầm bảo. Ưa thích có thể ở cậu vực giẫm nhằm cước chó, nhặt được bảo vật, hoặc là đã từng cái nào đó cường đại tu tiên giả chứa vật pháp bảo. Theo vực, ba quả tánh mạng tinh cầu, ba cái tánh mạng tinh cầu đều cực kỳ địa khổng lồ, cái này hệ hành tinh có được tặng cái hệ hành tinh, một cái tiểu hành tinh mang, cùng Thái Dương hệ kết cấu không sai biệt lắm. Theo vực, cái này vực cùng với các hệ hành tinh so với rất bình thường, nhưng là, cái này vực thế lực lại là cả tu tiên giới nhất ban cho một cái vực. Cái này vực tu tiên giả ưa thích kinh thương, toàn bộ tu tiên thế giới có một nửa tài phú bị cái này vực tu tiên giả khống chế. Tu tiên giới truyền lưu một câu, chỉ cần giết một đầu heo vực heo, cam đoan ngươi giá trị con người tăng gấp đôi, trở thành tu tiên giới đại phú hào, theo vực tu tiên giả có một liên minh, cái này liên minh chuyên môn bảo hộ heo vực tu tiên giả tại toàn bộ tu tiên giới lợi ích. 12 hệ hành tinh, tổng cộng có 43 cái tánh mạng tinh cầu. 12 hệ hành tinh, tại trong hư không tạo thành một cái khổng lồ 12 cầm tinh trận pháp. Theo xa xôi tinh không quan sát, có đôi khi quan sát không phải 12 hệ hành tinh, mà là 12 cẩm tinh trông rất sống động địa lơ lửng tại trong hư không. 87 số tinh vực, 12 cẩm tinh tạo thành loại nhỏ tinh hệ, là cổ thông trước mắt phát hiện tánh mạng tinh cầu tối đa tinh hệ, cũng là kỳ lạ nhất một cái tinh vực. "Lão bản, chúng ta đã đến 12 cẩm tinh ở ngoài, nơi này có trận pháp tồn tại." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Vèo." Cổ thông thân ảnh xuất hiện tại hoa hạ hào bên ngoài, lơ lửng tại trong hư không. Rõ ràng địa cảm nhận được 12 cẩm tinh tạo thành hệ hành tinh trận pháp tồn tại. Chương 377, Ngân Long. Ầm ầm. Cổ thông đột nhiên xuất hiện, 12 cẩm tinh trận pháp bị khởi động, rồi chuột, ngưu, hổ, thỏ, long, sa, mã, dê, hầu, gà, cẩu, heo, 12 khủng lồ hư ảnh hiện ra tại trong hư không. Nguyên lai like có khả năng nhìn thấy 12 hệ hành tinh biến mất. 12 cẩm tinh trận pháp, dùng long thành chủ đạo, những thứ khác cẩm tinh làm phụ trợ. Ngầm. Tiếng long ngâm bí mật mang theo lấy khủng bố uy áp hướng phía cổ thông tịch cuốn tới, phảng phất là tự cấp cổ thông đã đến một hạ ma uy, khủng bố uy áp mang theo không gian chấn động rất nhanh đã tới cổ thông trước người. Cổ thông tím long lảnh, bất luận cái gì tiếp xúc đến cổ thông năng lượng, lập tức bị hấp thu rồi, 12 cẩm tinh đối với cổ thông không có tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, cổ thông thân ảnh ý nguyên lơ lửng tại nguyên chỗ, không chút xê mẹ. Những thứ khác 11 cái cẩm tinh, liên tiếp bắt đầu kêu to rồi. 11 cổ kinh khủng y áp hướng phía cổ thông tịch của tới, so về vừa 10 tiếng long âm, cái này 11 cái cầm tình cùng một chỗ y áp nhược đi một tí. Lão bản, 12 cầm tình trận pháp, đối với sinh linh hữu hiệu, đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm không có hiệu quả, từ mẫu máy dò xét khả dị thông suốt địa ra ra vào vào, sinh linh lại thì không được. Từ mẫu máy dò xét, trước khi giám thị đã có cường đại tu lệ giả, ý đồ ly khai 12 cầm tình tinh hệ, hắn đã thất bại, không cách nào ly khai 12 cầm tình tinh hệ. Một khi hắn khoảng cách tinh hệ bên dưới, 12 cẩm tinh trận pháp bị lập tức khởi động, rồi, từ mẫu máy dò xét quan trắc đến hắn thúc đẩy 12 cẩm tinh trận pháp khởi động về sau, nguyên một đám hư ảnh xuất hiện, cùng hắn phát sinh chiến đấu. Cái kia cường đại nhân loại, đánh bại chuột cùng Nưu cẩm tinh, sẽ cùng con thỏ cẩm tinh thời điểm chiến đấu đã thất bại, thất bại về sau, hắn lại nhớ tới tinh hệ ở trong, chỉ là có chút thoát lực, phảng phất 12 cẩm tinh trận pháp, là vì bảo hộ 12 hệ hàng tinh nội nhân loại, muốn rời khỏi 12 cẩm tinh tinh hệ. Duy nhất cách làm, tiểu là đánh bại 12 cẩm tinh ảo ảnh, mới cho phép ly khai, vì giám thị cái này cường đại nhân loại, tổn thất hai cái máy dò sét, trước mắt máy dò sét mảnh vỡ đã đã rơi vào người này nhân loại trong tay cường giả. Phân thể tiểu Mao lưu cho cổ thông kĩ càng điệu giải thích một chút về 12 cẩm tinh trận pháp tình huống. 12 cẩm tinh trận pháp, quả nhiên kỳ lạ. Cổ thông kinh ngạc điệu nhìn xem 12 cẩm tinh, thân ảnh hướng phía 12 cẩm tinh trận pháp ở trong chậm rãi phi hành. Ngâm Lại là một tiếng tiếng long ngâm truyền đến, nhìn thấy 12 cẩm tinh công kích đối với cổ thông không có hiệu quả, khủng lồ long hành nào ảnh hưởng phía cổ thông cực tốc mà đến, thân ảnh trở nên càng thêm ngưng thực rồi, loang thoáng khả dĩ nhìn thấy long thân thượng lên tiến, cùng với uy vũ khí phách long đầu, long giác cùng lòng chân, từng khối lên phiến dần dần đã có kim loại sáng bóng. 12 cẩm tinh trận pháp bị kích thích khởi động rồi, 12 cẩm tinh tinh hệ ở trong người, lại không hề phách rác, làm bọn hắn việc, khoảng cách tinh hệ biên giới một gã nhân loại cường giả. Hắn là độ cấp kỳ tu tiên linh giả, đối với không gian chấn động phi thường nhạy cảm, hắn cảm ứng được 12 cẩm tinh trận pháp phật không xúc động. Bèo. Nhân tộc độ cấp kỳ cường giả lơ lửng tại trong hư không, 12 cẩm tinh trận pháp không phải theo tinh hệ ở trong khởi động, mà là theo ngoại giới bị khởi động, phát hiện này hắn bình tĩnh không được, lần trước máy dò xét lại để cho hắn rõ ràng địa minh bạch, tại 12 cẩm tinh trận pháp bên ngoài, còn có mặt khác văn minh tồn tại. Ngoại giới còn sống linh xâm nhập 12 cẩm tinh trận pháp. Nhân tốc độ kiếp kỳ tu sĩ sáng ngời có thần ánh mắt chằm chằm vào trận pháp bên ngoài, phi thường tiếc nuối tầm mắt của hắn bị trận pháp vật che chắn rồi, nhìn không tới 12 cẩm tình trận pháp bên ngoài là bất luận cái cái gì tình huống, hết thảy thoạt nhìn phi thường bình thường. Ồ, ngân long, thậm chí có linh trí. Cổ thông kinh ngạc địa chằm chằm vào càng ngày càng gần ngân long, cái kia linh động cực đại đôi mắt, cùng với tinh thần lực chấn động, đại biểu nó đã mở ra linh trí, trí tuệ đẳng cấp cũng không phải rất cao, phảng phất 12 cẩm tình trận pháp đã hạn chế nó tiếp tục phát triển. Lão bản, thật lớn long, so long đại chúng lớn hơn vô số lần." Phân thể Tiểu Mao Lư kinh ngạc mà nói. Hiện ra tại trong hư không ngân long phi thường đại, xa xa địa đã vượt qua hoa hạ hào hơn trăm lần lớn nhỏ, một đầu khổng lồ ngân long qua sông ở trên hư không, hướng phía cổ thông công kích mà đến. Khổng long ngân long càng ngày càng ngưng thực, hư không dần dần xuất hiện không gian chấn động, cực tốc hướng phía cổ thông mà đến ngân long, huy vũ vài cái long trảo, trong hư không xuất hiện vết nứt không gian. Lão bản, ta trước rút lui." Bèo. Hoa Hạ Hào lập tức chạy xa, Ngân Long Khả Dĩ đơn giản địa vạch phá không gian, đại biểu cho nó khả dĩ vạch phá hoa hạ hào kim loại bức, không gian thuộc tính kim loại có thể không chịu nổi Ngân Long long trảo. Cổ Thông nhìn thấy càng ngày càng gần Kim Long, một cổ chiến dịch theo đáy lòng mãnh liệt bành bãi địa hiện lên đi ra, một phát không thể vãn hồi, thực chất tính cổ thần lực ngưng tụ ra một cái 10 vạn .000 mét cao tím lóng lánh cự nhân, hiện ra tại trong hư không. Tím lóng lánh cự nhân trong tay ngưng tụ ra một tay siêu việt trăm vạn mét tím lóng lánh đại đao, uy vũ khí phách địa hiện ra tại trong hư không, cổ thông cái này phân thể xuất hiện tại tím lóng lánh cự nhân đầu vị trí, phảng phất do hắn tư thế khổng lồ tím lóng lánh cự nhân cơ giáp, cùng ngân long tác chiến. Tím lóng lánh cự nhân phi thường khổng lồ, ngân long càng thêm khổng lồ, vẫn là cổ thông ngưng tụ ra cự nhân gấp trăm lần đã ngoài. Ngân long nhìn thấy đột nhiên xuất hiện tím lóng lánh cự nhân, dừng một chút, y nguyên hướng phía cự nhân cực tốc mà đến. Địa cầu Hồ Lô thôn. Cổ Thông bản thể lẩm bẩm nói, chưa từng có gặp được đối thủ như vậy, rốt cục khả dĩ kiểm tra một chút chính mình thân thể lực lượng đến cùng đến cỡ nào cứng hãn. Ta đi, lão bản đây là muốn mì tiền, ta hay là chạy xa hơn một ít, hoa hạ hảo bị hao tổn rồi, không, có nhị hóa lão đại bản thể, không cách nào tiến hành chữa trị. Phân thể tiểu Mao Ly lẩm bẩm. Vèo. Hoa hạ hảo chạy xa hơn rồi, dùng một phương hướng khác, chui vào 12 cẩm tình trận pháp ở trong. Tiến nhập 12 cẩm tinh tinh hệ ở trong, 12 cẩm tinh trận pháp gần kề đối với sinh linh bố trí phòng vệ, đối với khoa học kỹ thuật sản phẩm, Phàm Phật tiểu là đối đài trong tinh không thiên thạch đồng dạng, Hoa Hạ Hào thông suốt điệu tiến nhập tinh hệ ở trong. "Lão bản, ngươi cần phải chịu đựng rồi, rất không thể nói một tiếng, ta hoành phát nổ 12 cẩm tinh ở trong nguyên một đám hành tinh, từng khối hành tinh." Hoa Hạ Hào ở trong phân thể tiểu mao lư lẩm bẩm nói. "Ha ha. Đến rồi vậy." Cổ Thông điên cuồng tiếng cười ở trên hư không vang lên, khủng bố thanh thế hướng phía trung quanh hư không mang tất cả mà đi. Cự Vô Phách Ngân Long đã đến cổ Thông trước người rồi, chính vung vậy khổng lồ long trảo hướng phía cổ Thông công kích mà đến, cổ Thông nhìn thấy ngân quang lập lòe long trảo càng ngày càng gần, chiến ý càng đậm. Đây là hắn lần thứ nhất chiến đấu, chính thức chiến ý nghĩa chiến đấu, cái thanh kia siêu việt trăm vạn mét đại đao, hướng phía ngân long long trảo thiết các, cắt, tới. Bá vương thức, nhất đao lưỡng đoạn. Ầm ầm. Long trảo cùng trăm vạn mét đại đao va chạm lại với nhau, tinh không xuất hiện nghiến nát, cổ thông khủng lồ tím long lánh thân ảnh đỉnh lấy ngân long long trảo, chính tiếp tục hướng phía sau lưng không ngừng lui về phía sau, đã từng nói quá chỗ, tinh không nghiến nát, khủng bố không gian chấn động, hướng phía trung quanh tinh chỗ trổng cuốn mà đi. Chương 378, đại bổ. Em mở mẹ nó, cái này móng đuốt cũng quá cứng ngắc, ngân long khí lực cũng quá lớn. Cổ thông cảm giác hai tay run lên lợi hại, vừa mới manh liệt cứng rắn đối với cứng rắn va chạm. Thiếu chút nữa đại đao đều bị đánh bay, may mắn là cổ thần lực ngưng tụ ra đến đại đao, khả dĩ đơn giản địa không chế. Lão bản, cố gắng lên. 12 cẩm tinh tinh hệ ở trong, phân thể tiểu mao lư vừa mới ở trên hư không trùng quanh còn sót lại thiết bị, đang tại đối với chiến đấu tiến hành thực lục trực tiếp. Long trảo quá cứng ngắc, đổi cái địa phương. Cổ Thông lẩm bẩm nói. Vèo. Cổ Thông thân ảnh lập tức biến mất, lại một lần nữa xuất hiện đã tại ngân long trên sống lưng không. Ngâm. Ngân Long phát hiện nhỏ yếu con kiến biến mất, khủng bố giống lên một tiếng âm hưởng lên, thanh thế hướng phía trung quanh hư không mang tất cả mà đi. Phản phất là đang nói, nhỏ yếu con sâu cái kiến cuối cùng là con sâu cái kiến, không cần tốn nhiều sức đánh chạy. Cổ có Na Cha Tam thái tử rút long gần, hiện có ta cổ thông đao bổ long đầu, mở cho ta, mở. Cổ thông lơ lửng tại khủng lâu ngân long đầu, nâng lên siêu việt trăm vạn mét đại đao hướng phía ngân long khủng lỗ long đầu cái giám dưới đi, ngân long cảm giác được trên đỉnh đầu truyền đến kịch liệt chấn động, chính ý đồ trốn tránh. Rất nhanh di động thân thể khổng lồ, ý đồ thoát khỏi cổ thông trí mạng công kích. Cổ thông như thế nào sẽ buông tha cho cơ hội này, Ngân Long đến chỗ đó, hắn cũng đi theo tại đầu đó, lập tức đại đao muốn chém tới Ngân Long thời điểm, Ngân Long phảng phất nhận mệnh. Ngân Long đột nhiên một cổ dừng ngay, bất động tại trong hư không bất động. Ầm ầm. Tím lóng lánh đại đao rốt cục chém vào Ngân Long long trên đầu, thông suốt điệu chém đứt Ngân Long long đầu, cổ thông lại ngạc nhiên điệu chậm chầm lên trước mắt hình ảnh, Ngân Long long đầu vứt bỏ thân thể chạy. Thân thể khổng lồ đã mất đi long đầu, biến thành hư ảnh dần dần biến mất tại trong hư không. Ngay sau đó, khổng lồ ngân long đầu một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, lông tóc không tổn hao gì địa hiện ra tại cổ thông trước mắt, cái kia linh động cực đại long nhãn, phảng phất là tại nói cho cổ thông, "Cái này con sâu cái kiến, ngươi chém đứt đầu lâu của ta, y nguyên không thể cho ta tạo thành bất luận cái gì tổn thương, tiểu tử, có gan, ngươi tới chém một lần, ta cam đoan bất động." Cổ thông nhìn xem hoàn hảo không tổn hao gì ngân long đầu, Lúc này mới nhớ tới, Khổng Lâu Ngân Long là tinh khiết năng lượng cấu thành, không phải chân chánh thân thể, huống chi tại đây hay là nó sân nhà, có liên tục không ngừng năng lượng cung cấp. Ngâm. Ngân Long lơ lửng tại trong hư không, không bố tiếng long ngâm hướng phía Cổ Thông truyền đến, phản phất là tại cười nhạo Cổ Thông không biết tự lượng sức mình. Ngã, nghiệt, thực đem làm ta không cách nào đối với ngươi tạo thành tổn thương rồi, đã như vậy, chúng ta đổi lại cách chơi. Cổ Thông dùng tinh thần lực phương thức, cho Khổng Lâu Ngân Long truyền lại lời của mình. Khổng Lâu Ngân Long thu được cổ thông tin tức, Khổng Lâu Ngân Long thân thể tại trong hư không là người, cử đại long nhãn ngạc nhiên điệu chằm chằm vào cổ thông. Lần thứ nhất còn sống linh cùng nó trao đổi. Khổng Lâu Ngân Long long nhãn hướng phía cổ thông trừng mắt nhìn, đáp lại cổ thông, phảng phất là đang nói, ngươi cho dù thử một lần. Cổ thông ngưng tụ ra đến trên trăm vạn mét đại đao biến mất, 10 vạn mét cao tím long lanh thân ảnh cũng đã biến mất. Ngân Long mê hoặc, cái kia con sâu cái kiến tiểu nhân thân ảnh đừng đánh. Lần thứ nhất cũng có thể cùng chính mình trao đổi sinh linh đại chiến, còn không, có đánh đã đá hủyền, sao có thể ngưng chiến nữa nha. Cái này đột nhiên xuất hiện lạ lẫm nhân tộc, so 12 cẩm tinh chính ở trong sinh linh cường lớn hơn, cũng so với kia cái luôn ý đồ ly khai 12 cẩm tinh tinh hệ sinh linh, cường đại nhiều lắm. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện một cái tiểu tiểu nhân vòng xoáy, vòng xoáy càng lúc càng lớn, đường tính rất nhanh địa đã vượt qua trăm mét, trong nháy mắt đã vượt qua 10 km. Ngân Long ngây ngẩn cả người. Cái này lạ lẫm nhân tộc rốt cuộc muốn làm gì? Theo vòng xoáy càng lúc càng lớn, khủng bố lực cắn nuốt xuất hiện, rất nhanh thôn phệ trùng quanh năng lượng, kể cả ngân long trên người năng lượng. Ngân Long rõ ràng địa cảm nhận được nó trên người năng lượng đang tại trầm dãe sói mòn bên trong, sói mòn cảm giác đang tại dần dần điệu tăng cường bên trong, bị vòng xoáy thôn phệ lực lượng, nó rốt cuộc không cách nào chịu hồi. Ngâm. Ngân Long hướng phía vòng xoáy gào thét kêu một tiếng, phẫn nộ địa hướng phía vòng xoáy công kích mà đến. Ha ha. Sẽ chờ ngươi rồi. Hôm nay ta muốn nuốt sống cự long." Cổ thông điên cuồng mà cười to nói. Hiện giờ ở trên hư không vòng xoáy đã đã vượt qua 10 vạn mét, khủng bố lôi kéo chi lực, không ngừng mà lôi kéo hư không lực lượng, chính hướng phía vòng xoáy công kích mà đến khủng lồ ngân long, có chút không bình tĩnh rồi, nó cảm giác vòng xoáy có thể thôn phệ bất luận cái gì năng lượng, nó cùng 12 cẩm tình trận pháp liên hệ, đang tại dần dần địa suy yếu bên trong. Khủng long ngân long sẽ không buông tha cho lần này công kích, vung vậy khủng lồ long trảo, long trảo những nơi đi qua Tinh không nghiền nát, tại trong hư không hiện ra một cái nghiền nát tinh không biên độ. Ầm ầm. Ngân Long khổng lồ long trảo, cùng vòng xoáy rốt cục tiếp xúc lại với nhau, cổ thông lập tức tăng lớn lực cắn nuốt, cái này long trảo là ngân long ngưng tụ ra đến mạnh nhất cứng nhất đích long trảo, lượng khủng bố năng lượng, có kim loại chi lực tồn tại. Cho ta đoạn. Thuôn vệ vòng xoáy lần nữa tăng lên, bao lô bao khỏa toàn bộ long trảo, khủng bố lực cắn nuốt chặt đứt long trảo cùng ngân long liên hệ, long trảo đã không có ngân long khống chế, biến thành tinh khiết năng lượng thể. Hào nồng đậm kim loại chi lực, đại bổ chi lực, ha ha cổ thông điên cuồng mà cười to nói. Không lâu Ngân Long lập tức ngã ép, Long Trảo bị cắn nứt rồi, nó cùng Long Trảo đã mất đi liên hệ. Hơn nữa, cái này khủng bố vòng xoáy, chính hướng phía thân thể của nó mà đến, vòng xoáy đang tại dần dần điệu tăng tại trung tâm. Lôi kéo chi lực càng lúc càng lớn, thân thể năng lượng liên tục không ngừng địa bị hấp thu tổn phê. Không lâu Ngân Long rốt cục sợ hãi run rẩy, thân thể sói mòn năng lượng càng lúc càng lớn, nương tụ ra đến thân thể bắt đầu rút nhỏ. Có một chí mạng vấn đề xuất hiện, Ngân Long phát hiện nó cùng 12 cẩm tinh chính đã mất đi liên hệ, không chiếm được 12 cẩm tinh trận pháp cung cấp năng lượng. Lão bản Uy Vũ khí phách, từng phút đồng hồ trung OK Ngân Long, thật sự là một đầu ngu xuẩn long, lão bản vô địch vòng xoáy bất luận cái gì năng lượng cũng có thể hấp thụ, kể cả thiên nhiên các loại pháp tắc. Hoa Hạ Hào ở trong vang lên phân thể tiểu mao lưu đối với Ngân Long cực kỳ khinh thường thanh âm, thanh âm tràn đầy nhìn có chút hạ hề ý tứ hàm xúc ở bên trong chất rắn khủng lâu ngân long long chảo hóa thành tinh khiết năng lượng, như một đạo nước chảy tiến vào trong đan điền, năng lượng bên trong đượng kim loại chi lực, đan điền không cách nào hoàn thành chuyển hóa, rất nhanh điệu thông qua trong đan điền thông đạo, vị chuyển di tiến nhập huyết hải không gian ở trong, do huyết hải không gian ở trong vòng xoáy đến chuyển hóa. Khủng lâu long chảo biến mất, ngân long thân thể rồi đột nhiên thu nhỏ lại 1 phần 10, lại không chiếm được 12 cẩm tinh trận pháp năng lượng bổ sung, đến từ khủng lỗ vòng xoáy khủng bố lôi kéo chi lực, không ngừng lôi kéo nó trên người năng lượng tiến vào vòng xoáy ở trong. Ngâm. Trong hư không ngân long lại đang gầm rú rồi, đây là không cam lòng gầm rú. Ngân long khổng lồ năng lượng thân thể tại trong hư không không ngừng mà múa, nó phát hiện một cái hiện thực tấn cốc, thân thể của nó bị khổng lồ khủng bố vòng xoáy cho hấp thụ ở, không cách nào rẽ rựa rồi, thân thể năng lượng bị khủng bố vòng xoáy không ngừng hấp thụ, năng lượng càng ngày càng ít, thân thể của nó đang tại dần dần thu nhỏ lại bên trong. Chương 379: Khóc giống rơi lệ. Ngâm. Không lâu ngân long gầm rú một tiếng, bắt đầu chủ động rút nhỏ thân hình, sở hữu tất cả năng lượng bị tụ tập tại long đầu, một cái khổng lồ long đầu hiện ra tại trong hư không, ngân long long đầu hướng phía Viên cầu chuyển biến, ngay sau đó ngân long đầu bị ba lô bao khỏa tại khổng lồ viên cầu ở trong. Ngân long ý đồ dụng biện pháp này, ngăn cản được năng lượng sói mòn. "Tiểu tử, xem ra hôm nay không hút khô rồi ngươi." Cổ Thông cười to nói. Ngân long chủ động thu nhỏ lại thân hình, Cổ Thông càng thêm hưng phấn. Khổng lồ vòng xoáy cũng co lại ít đi một chút, vòng xoáy thôn phệ càng tăng kinh củng rồi, điên quần mà hấp thu lấy ngân long năng lượng. Ngân long mọc ép, nó thu nhỏ lại không chỉ có không có chút nào tác dụng, ngược lại lại để cho năng lượng xói mòn nhanh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn qua đi, ngân long phát hiện, năng lượng của nó lại trôi mất một phần năm, lại tiếp tục như vậy, nó sẽ phải bị hút khô rồi. 12 cầm tinh trận pháp, đã mất đi ngân long chủ đạo, lại khôi phục bình tĩnh, bày biện ra 12 sáng ngời hàng tinh, chiếu dõi tại 4 phía. Ô ô ô, ta đầu hàng, đầu hàng, đừng hấp thu nữa. Ngân Long chứng kiến năng lượng của hắn lại trôi mất, còn sót lại nguyên lai một phần ba năng lượng rồi, lại bị hấp thu xuống dưới, năng lượng của nó thân thể muốn qua đời. Ngân Long tinh thần lực chuyển đến, cổ thông ngây ngẩn cả người, rốt cuộc nghe thấy Ngân Long thanh âm, là một cái năm sáu tuổi thanh âm non ớt, theo thanh âm nghe không rõ, nó rốt cuộc là công, hay là mẫu. Ngân Long, trước nay chưa có biệt khuất, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy chiến đấu. Có tiên nhân chí lực, lại gặp được một cái quái dị thai, bất an lẽ thưởng quái thai, cứng rắn đối với cùng gián, ngân long có lòng tin nghiền áp cổ thông. Cổ thông quái thai tựa như thôn phệ năng lực, nó không có chút nào biện pháp. Trong hư không khổng lồ vòng xoáy biến mất, bày biện ra cổ thông thân thể, ba lô bao khỏa tại năng lượng cầu thể ngân long, lần nữa chứng kiến con kiến lớn nhỏ đổ vỡ, cực đại long nhãn hiện đầy sợ hãi, cái này tiểu tiểu đồ vật quá kinh khủng, ở nơi này là chiến đấu, rõ ràng là lưu manh tính điên cuồng cấp độ đoạn. Vèo Không lâu Ngân Long đầu lâu lập tức về tới 12 Cẩm Tinh trận pháp ở trong, xa xa điệu nhìn chăm chú lên cổ thông, cũng không dám nữa tùy tiện công kích, sợ chọc giận cái này quái thai. 12 Cẩm Tinh tinh hệ ở trong nhân tộc, nguyên một đám nhỏ yếu vô cùng, liền một cái cái Cẩm Tinh đều không thể chiến thắng, cần nó phóng nước, cái này đến từ địa phương khác nhân tộc, cho người cảm giác thì ra là hợp thể kỳ tà hữu năng lượng chấn động, đã có khủng bố quỷ dị thôn phệ thủ đoạn. Ngân Long, của ta hấp tinh đại pháp thế nào? chúng ta lại đến đại chiến mấy trong hiệp. Cổ Thông hướng phía trốn ở 12 cẩm tình trận pháp ở trong ngân long khiêu chiến nói: "Ngâm." Cổ Thông hung hăng cản quấy khiêu chiến, ngân long tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trốn ở 12 cẩm tình trận pháp ở trong cũng không dám nữa lí khai, sợ lại bị cái kia quỷ dị lực cắn nuốt cho ba lô bao khỏi rồi, cái loại cảm giác này gọi mỗi ngày mất linh, tiêu đất đất chẳng hay. "Không muốn, không muốn, cũng đừng có." Ngân long thanh âm non nớt truyền đến, thanh âm tràn đầy vô hạn uỷ khuất. Thật không có ý tứ. Cổ Thông lắc đầu, hướng phía 12 Cẩm Tinh Trận Pháp rất nhanh điệu tới gần, Ngân Long cực đại long nhãn, nhìn thấy Cổ Thông chủ động mà đến, mang theo run rẩy thanh âm nói, ngươi muốn làm gì? Người ta đã nói không đã muốn. Ồ. Oh oh. Cổ Thông lập tức bó tay rồi, Ngân Long rõ ràng khóc, trong tiếng khóc mang theo vô tận ủy khuất. Cổ Thông rất nhanh điệu tiến vào 12 Cẩm Tinh Trận Pháp ở trong, Ngân Long còn đang khóc bên trong, thẳng đến Cổ Thông thông qua được 12 Cẩm Tinh Trận Pháp, tiến nhập 12 Cẩm Tinh tinh hệ. Ngân Long cái lúc này mới đình chỉ tuốt thịt nỉ non, nhìn về phía Cổ Thông. "Ngươi đừng đánh." Ngân Long thanh âm non nớt lần nữa truyền đến, phi thường không xác định nói. Cổ Thông mang theo im lặng khẩu khí nói, "Ai nói cùng với ngươi đánh cho, nếu không phải ngươi ngăn đón, chủ động công kích ta, ai nguyện ý cùng ngươi đánh?" Mật chết bà bảo. Ngân Long nghe vậy muốn khóc, thủ hộ 12 cẩm tinh tinh hệ là chức trách của nó chỗ, từ nơi này cái lạ lẫn nhân tộc trên người, 12 cẩm tinh trận pháp kiểm tra đo lường đến viêm hoàng tộc huyết mạch khí tức. Cái này lạ lẫm nhân loại, có được Viêm Hoàng tộc huyết mạch, số so 12 cẩm tình tinh hệ sở hữu tất cả nhân tộc trong cơ thể đượm Viêm Hoàng huyết mạch đều muốn nồng đậm cùng thuần khiết. Nếu như là có được Viêm Hoàng tộc huyết mạch nhân tộc, khả dĩ thông suốt điệu tiến vào 12 cẩm tình tinh hệ ở trong, Ngân Long lần thứ nhất gặp được có được Viêm Hoàng huyết mạch người, cũng không phải hết sức chắc chắn, đến cùng phải hay không trận pháp tồn tại vấn đề. Trước thử một lần tu vi tình huống nói sau, kết quả nghiệm chứng, tu vi đẳng cấp không thể nào cao, thủ đoạn công kích nhưng lại cực kỳ quỷ dị. Cổ Thông thân ảnh xuất hiện tại 12 cẩm tinh tinh hệ, cách đó không xa đang có một thân ảnh lơ lửng ở trên không bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm vào theo 12 cẩm tinh trận pháp đi ra cổ Thông. Theo trên thân người này, Tào Thiên Khiếu không có cảm nhận được chân nguyên lực tồn tại, lại cảm nhận được trên thân người này năng lượng phi thường khủng bố, có loại trí cao vô thượng cảm giác. Cổ Thông lực hấp thu nhiều loại pháp tắc chí lực, mang theo pháp tắc tố tính, không phải tu tiên thế giới chính là chân nguyên lực có thể so sánh. Chân nguyên chủ trương gắng sức thực hiện muốn do thiên địa linh chuyển hóa mà đến, trở thành tu tiên giả năng lượng, đường thiên nhiên pháp tắc cũng không phải nhiều. Cổ Thông Kinh Ngạc Điệu nhìn xem trong hư không lơ lửng một người trung niên, trung niên nhân ăn mặc áo rải, khuôn mặt cương nghị, đôi mắt chính ngạc nhiên điệu nhìn xem hắn, trung niên nhân trên người tản ra nồng đậm chân nguyên lực, dựa theo tu tiên văn minh phân chia, hẳn là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong, sắp đột phá độ kiếp kỳ hậu kỳ, tinh chủ cấp bậc cường giả. Dựa theo vũ trụ liên minh phân chia, Trung niên nhân là tinh chủ cấp bậc cường giả, khả dĩ ly khai hành tinh mẹ, bay vào vũ trụ, trong tinh không sinh tồn. Vèo. Cỗ thông cực tốc thân ảnh, khoảng cách tại trung niên nhân hơn 10 thước địa phương ngừng giữ lại, trung niên nam tử một lòng nhấc lên, cảnh giác điệu đôi mắt chằm chằm vào cỗ thông, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, bái kiến tiền bối, cung nghênh tiền bối Hàn Lâm. Cái này cường giả, có thể xông qua 12 cẩm tinh trận pháp, tiến vào 12 cẩm tinh tinh hệ, tu vi cảnh giới tuyệt đối là cao hơn hắn, trước lễ phép đích chào hỏi. Tào Thiên Khiếu dáng vẻ cung kính, như nếu là bị 12 tinh hệ ở trong tu tiên giả chứng kiến, đây tuyệt đối là hoành động toàn bộ tu tiên thế giới sử tình. Tào Thiên Khiếu là người nào? Đó là 12 cẩm tinh tinh hệ đệ nhất cao thủ, vị toàn bộ tu tiên thế giới tôn là Thiên Khiếu tôn chủ, địa vị chí cao vô thượng. Lại là một lao quái vật, cũng không biết bao nhiêu tuổi, tu vi cũng tạm được. Cổ thông nhỏ giọng địa thầm nói. Tào Thiên Khiếu nhìn thấy cổ thông miệng giật giật, cũng không biết nói cái gì đó, y nguyên vô cùng cung kính địa đứng đấy. Chính ở thời điểm này, một cái bảng niên đại vật đột nhiên xuất hiện tại cách đó không xa. "Lão bản, ngươi vừa mới quá uy vũ khí phách rồi." Treo lên đánh đầu kia ngân long khóc giống lưu nước mắt. "Phân thể tiểu mao lư thành em truyền đến." Tào Thiên Khiếu nhìn thấy cái này thân ảnh khổng lồ, ngây mẩn cả người, lần thứ nhất phản ứng thật lớn yêu thú. Đệ nhị phản ứng, từ nơi này cái quái vật khổng lồ trên người cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, là cái tử vật. Đột nhiên, Tào Thiên Khiếu sắc mặt đại biến. Hắn nhớ tới trước khi hủy diệt đồ vật, cùng trước mắt quái vật khổng lồ có chút cùng loại, cái kia thần kỳ đồ vật, có thể là trước mắt tiền bối pháp bảo. Chương 380, Liệt Không Tinh. Tao Thiên Kiêu không biết cổ thông là có ý gì, nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu, cũng không có thể hắn mở miệng nói chuyện, khả năng tiền bối là ở trách tội hắn hủy hoại pháp bảo của hắn, đang đợi hắn nhận lỗi. Tao Thiên Kiêu, theo chữ vật giới chỉ ở trong góc ra máy giỏ sét mảnh vỡ, hướng phía cổ thông cung kính mà nói, "Tiền bối Đoạn thời gian trước không biết cái này là vật gì, hủy hoại ngài đồ vật, van bối Tào Thiên Khiếu đặc biệt hướng ngươi chịu nhận lỗi, tiền bối cần van bối làm cái gì? Van bối đều ngẩn ý. Cổ Thông ngẩn người, ngay sau đó cười cười, biết đạo cái này Tào Thiên Khiếu suy nghĩ nhiều, hắn vừa mới là ở mệnh lệnh Hoa Hạ Hạo, chạy nhanh chạy tới. Không có gì đáng ngại, ta cũng có chuyện hướng ngươi hiểu được, đi theo ta. Cổ Thông khoát tay nào nói. Hoa Hạ Hạo khoang thuyền cửa mở ra, Tào Thiên Khiếu mang theo tâm thần bất định bất an tâm tình đi theo cổ thông đằng sau, như một tiểu tùy tùng, không có bất kỳ 12 cẩm tình tinh hệ tôn chủ uy nghiêm. Tào Thiên Khiếu cẩn thận từng ly từng tí địa đi vào hoa hạ hào ở trong, vật này thoạt nhìn cùng tàu cao tốc không sai biệt lắm, tàu cao tốc có thể ở tình cẩu ở trong rất nhanh địa phi hành, làm không được bay vào vũ trụ, cái này khủng lồ đồ vật nhưng có thể. Hai lứa. Đột nhiên thanh âm dễ nghe tại Tào Thiên Khiếu vang lên bên hai, Tào Thiên Khiếu lại càng hoãn sợ vừa định muốn dùng thần thức quét lướt, nhớ tới nơi này là tiền bối địa bàn, lập tức thu hồi vừa mới thả ra bên ngoài cơ thể thần thức, nhìn xung quanh, cũng không có chứng kiến bất kỳ thanh âm nào. Tào Thiên Khiếu nghi ngờ, không biết thanh âm sắc thực theo vang lên bên hai, thấy thế nào không đến. Ta ở chỗ này, ta lại ở chỗ này. Phân thể tiểu Mao Lư thanh âm không ngừng mà vang lên, Tào Thiên Khiếu Đông nhìn xem tây nhìn xem, tiểu la không có người, phân thể tiểu Mao Lư vừa chơi vượt khai mở tâm, thiếu chút nữa bị trời hư mất. Phân thể tiểu mau lư, đã thành. Cổ thông nói. Tào thiên khiếu, cuối cùng không có nghe được mọi. Khắc thanh thúy thanh âm, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí địa đi sau lưng cổ thông rồi. Trong nội tâm kỳ quái không thôi, vừa mới cái kia giọng nữ là ở đâu phát ra rồi. Phản phất tiểu tại bên người, lại nhìn không tới, trong đầu chật ních nghi hoặc. Tào thiên khiếu theo sau cổ thông sau lưng, rốt cục đi vào một cái càng lớn địa phương. Cái chỗ này có đủ loại đồ vật, bắt mắt nhất chính là lập thể giả thuyết hình ảnh. Nhìn thấy cái này thần kỳ lập thể hình ảnh, Tào Thiên Khiếu mộng ép, cái này hình ảnh quá quen thuộc, đúng là 12 cẩm tình tinh hệ lập thể hình ảnh. Thủ dân hai lúa. Cái lúc này lại là cái kia thanh âm quen thuộc vang lên, Tào Thiên Khiếu nhìn bên cạnh nhiều hơn một cái lập thể hư ảnh, lập thể hư ảnh là một nhân loại thiếu nữ hình dạng, thoát nhìn phi thường đáng yêu, chính nghịch ngậm điệu theo dõi hắn. Tào Thiên Khiếu lần nữa mộng ép, nhìn thấy như thế linh động tiểu nữ, lại cảm thụ không đến thiếu nữ trên người bất luận cái gì sinh cơ, cũng không có linh hồn tồn tại. Có chút cùng loại với tu tiên thế giới khí linh, so với khí linh cao cấp hơn. Tiền bối ngươi tốt, ta gọi Tào Thiên Khiếu. Tào Thiên Khiếu cảm giác cổ thông lại một lần nữa nhìn về phía chính mình, nhớ tới vừa mới còn không có có tự giới thiệu, vài tên giới thiệu nói: "Ta biết đạo ngươi, ngươi là 12 cẩm tinh tinh hệ tôn chủ." Phân thể tiểu Mao Lư đã cho cổ thông truyền thâu về Tào Thiên Khiếu tư liệu, Tào Thiên Khiếu nổi tiếng tại toàn bộ 12 cẩm tinh tinh hệ, đã hơn 2 và tuổi, là 12 cẩm tinh nhất thuộc loại châu bỏ tồn tại. Được tôn là tôn chủ. Tào Thiên Khiếu nghe vậy, lập tức cười xấu hổ cười nói, "Ở tiền bối trước mắt, tại hạ ở đâu là cái gì tôn chủ?" Cổ Thông thỏa mãn nhìn xem Tào Thiên Khiếu vài lần, Tào Thiên Khiếu trong cơ thể có viêm hoàng huyết mạch tồn tại, cùng địa cầu người bình thường không sai biệt lắm, hắn cũng là 12 cẩm tình tinh hệ ở trong, sở hữu tất cả trong nhân tộc viêm hoàng huyết mạch nồng nặc nhất một cái. Mặt khác nhân tộc viêm hoàng huyết mạch, cùng Tào Thiên Khiếu so với kém xa. Tiên bối, nơi này chính là Long vực rồi. 12 cẩm tinh tinh hệ thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, sở hữu tất cả tu luyện giả trong mắt thánh địa, hướng tới thượng giới. Phong Chỉ Huy ở trong Tảo Thiên Khiếu cung kính địa giới thiệu nói: "Hoa Hạ hào khủng lô thân ảnh đã tới một quả khủng lô tinh cầu bên ngoài, cái này quả tinh cầu là long vực duy nhất cánh mạng tinh cầu, cũng là lớn nhất cánh mạng tinh cầu, thể tích là địa cầu 93 lần. Long tinh, lục diện tích là tinh cầu tổng diện tích 60%, còn lại 40% là hải dương diện tích." Tinh cầu phía trên lại ba khối khổng lồ đại lục, mặt khác đều là tất cả lớn nhỏ hơn đảo. Khối lớn khổng lồ đại lục, chúng tỉ lệ theo thứ tự là vừa so sánh với 32. Long tinh quỹ trên đường, có mấy trăm quả tất cả lớn nhỏ tự nhiên vệ tinh, những ngày này những đích vệ tinh, trên cơ bản bị nguyên một đám thế lực chiếm lĩnh, Long vực thiên địa linh khí nồng nặc nhất, thai nghén ra đại lượng bảo vật. Long vực phía trên, có được ga vực bí cảnh tiết điểm là tối đa địa phương, ga vực bí cảnh tiết điểm, có 50% là ở Long vực ở trong. Tinh cầu phía trên tụ tập 12 cầm tinh tinh hệ nguyên một đám đỉnh cấp thế lực, mặt khác nhỏ yếu thế lực, không cách nào nữa Long Tinh Thượng dừng chân, đành phải đến Mặt Khác hoàn cảnh ác liệt hành tinh Thượng dừng chân. Toàn bộ Long vực tụ tập nhân tộc cùng yêu tộc 80% thế lực, cùng với 90% cường giả tại Long vực dừng chân. Lão bản, Long vực với tư cách 12 cầm tinh trung tâm, tại đây không gian so mặt khác hệ hành tinh đều nuốn ổn định, theo ổn định tình huống, ước chừng là mặt khác hệ hành tinh gấp 10 lần đã ngoài, Long Tinh Thượng không gian độ ấm tình huống vừa muốn cao hơn một chút, là mặt khách hệ hành tình 30 lần tà hữu. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói, theo Hoa Hạ Hào tiến vào long vực, Cổ Thông đã đã biết long vực không gian ổn định, long vực là cả 12 cẩm tinh trận pháp mắt trận, Ngân Long Hạch Tâm ngay tại long vực ở trong. Ngân Long một mực giám thị lấy Cổ Thông, Cổ Thông đã tới long vực, Ngân Long luôn tâm thần bất định bất an, sợ hãi Cổ Thông tìm được nó hạch tâm, dùng quỹ dị lực cắn nuốt, bắt nó hạch tâm cho hấp thu, hạch tâm bị cắn nuốt rồi, Ngân Long triệt để biến mất. Hoa Hạ Hào xuyên thẳng qua tại Từng Khỏa tự nhiên vệ tinh bên trong, hướng phía Long Tinh địa phương phi hành. "Lão bản, tại đây đá năng lượng mạch khoáng tương đối nhiều, còn có một chút chân quý tài nguyên. Lão bản ngươi xem, đây là cái gì?" Hoa Hạ Hào đang tại đối với Long Tinh cùng Long Tinh Quý đạo thượng mấy trăm vệ tinh tiến hành thăm dò. Những này tinh thể số liệu bị hiện ra đi ra, biểu hiện tại cổ thông trước mắt. Đột nhiên, tiểu mao lưu hiện ra một cái hình ảnh, cổ thông hô hấp có chút run rập, là điệu tinh tử thiệt. Một khỏa cực đại điệu tinh tử thiết hiện ra tại trong hư không. Trên địa cầu điệu tinh tử thiết đã toàn bộ bị khai phát xong rồi, dù một điểm ít một chút, trước mắt trên địa cầu điệu tinh tử thiết tổn kho lượng đã còn thừa không có mấy. Tiên bối, nơi đó là long vực tuyệt địa, tên gọi là Liệt Không Tinh, tinh thể trung quanh tràn đầy vết nước không gian, bên ngoài còn có khủng bố tia chớp, 5000 năm trước, cái này khỏa Liệt Không Tinh đột nhiên theo vết nước không gian ở trong xung ra, theo Liệt Không Tinh xuất hiện đến bây giờ, luôn có tu tiên giả ý đồ tiến vào Liệt Không Tinh đã từng, ta cũng ý đồ xâm nhập liệt không tinh thu hoạch tài liệu, luyện chế pháp bảo, phi thường tiếc nuối chớp liên tục điện khu vực đều tiến không vào được, liệt không tinh mỗi qua một thời gian ngắn, hội phun ra một ít gì đó đi ra, những vật này là luyện chế pháp bảo tốt nhất tài liệu. Chương 381, trấn định. Liệt không tinh hiện ra tại Long tinh quỹ trên đường, nó cũng không có như mặt khác vệ tinh đồng dạng, vây quanh Long tinh xoay tròn, phảng phất nó là một cái độc lập thân thể, là độc lập với Long tinh, Long vực thậm chí là 12 cẩm tinh trận pháp tồn tại. Cổ Thông không có có tâm tư nghe Tạo Thiên Phiếu giải thích, hắn bị cái này khỏa tinh cầu cho hấp dẫn, tại nơi này tương đương với địa cầu gấp 2 lớn nhỏ liệt không tinh lên, Cổ Thông gặp được Lộ Thiên Điệu tinh tử thiết mạch khoáng tồn tại. Như là từng tòa cao rạng núi lớn điệu tinh tử thiết, hiện ra tại liệt không tinh đại trên mặt, Cổ Thông cả người đều không bình tĩnh rồi, tham lam ánh mắt tập trung tại điệu tinh tử thiết thượng. Số 37 tinh vực, Dororxi Ma Sentuji, phát bắn đi ra máy dò xét Toàn bộ không có phát hiện điều tinh tử thiết thân ảnh, ở chỗ này lại phát hiện. Lão bản, liệt không tinh trung quanh, không chỉ có có vết nước không gian, kia chớp tồn tại, còn có cường bá yếu nhiễu tồn tại, ngươi xem, có được điều tinh tử thiết khu vực, lại bị tia chớp cho bao trùm. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Liệt không tinh tình huống đặc thù, từ mâu máy dò xét không cách nào tiến hành thăm dò, gần kề đem cái chỗ này đánh dấu trở thành điểm đỏ, không có cẩn thận dò xét, nếu không Cổ Thông khả dĩ sớm chút phát hiện điệu tinh tử thiết tồn tại. Cổ Thông đầy trong đầu đều là điệu tinh tử thiết, vừa mới chuẩn bị hạ mệnh lệnh, Hoa Hạ Hào đã hướng phía liệt không tinh vị trí rất nhanh phi hành, phân thể tiểu mao lưu minh bạch cổ Thông ý tứ. Tao Thiên Khiếu bình tĩnh không được, Hoa Hạ Hào hướng phía liệt không tinh chạy đi qua, đây không phải muốn chết sao? Đã từng có tu tiên giả, luyện chế một cái cường đại pháp bảo, ý đồ trốn ở pháp bảo ở trong tiến vào liệt không tinh, hắn thành công điệu thông qua được tia chấp khu vực. Vô số người cho là hắn muốn đến liệt không tinh, trở thành cái thứ nhất đến liệt không tinh người, vô số người hảo nao chứng minh thật không ngờ loại này hoàn mỹ đích phương pháp xử lý. Cái này thành công thông qua kia chớp khu vực tu luyện giả, ý đồ xuyên thẳng qua vết nứt không gian thời điểm, ngoài ý muốn đã xảy ra, pháp bảo hướng phía vết nứt không gian thẳng bắn đi, tại khủng bố không gian chi lực phía dưới, pháp bảo cùng bên trong tu tiên giả tan thành mấy khối, biện pháp này ý nguyên không cách nào tiến vào liệt không tinh. Tiên bối, chúng ta đây là muốn đến liệt không tinh Tào Thiên Khiếu khẩn trương vô cùng mà nói. Cổ Thông gật đầu nói, "Ừ. Nếu như ngươi sợ hãi, ta hiện tại thả ngươi đi ra ngoài." Phân Thể Tiểu Mao Lư cực kỳ khinh thường thanh niên vang lên. Trên đường đi luôn bị cái này Phân Thể Tiểu Mao Lư khinh bỉ, Tào Thiên Khiếu cực lực khống chế tâm tình của mình, che giấu chính mình khẩn trương tâm lý, cưỡng ép lại để cho chính mình tỉnh táo, trấn định vô cùng mà nói, "Ta làm sao có thể sợ hãi, không lâu là liệt không tinh mà thôi." Tào Thiên Khiếu hơi có dừng lại ngữ khí, biểu lộ hắn sợ hãi. Well, Hoa Hạ Hào đã tới liệt không tinh bên ngoài, liệt không tinh bên ngoài lơ lửng từng quả tinh thể, những này tinh trên hạ thể có tu tiên giả tồn tại, chí ít có hơn 10 vạn, thoạt nhìn là thường chú những này tinh thể lên, một ít tinh thể thượng còn có cửa hàng cùng phiên chợ tồn tại. Những này tinh thể phía trên, người đến người đi, có đi vào long tinh tu luyện giả, cũng có trở lại long tinh tu luyện giả, cũng có theo mặt khác tự nhiên vệ tinh mang đến người, cũng có đến hướng các địa phương người. Liệt Không Tinh không định giờ địa phương ra ngoài bắn thứ đồ vật, đặc biệt là quay chúng quanh Liệt Không Tinh vết nước không gian, thường xuyên hội có cái gì, theo vết nước không gian ở trong rơi xuống đi ra, thông qua tia chớp khu vực, đi vào Liệt Không Tinh khu vực bên ngoài. Theo vết nước không gian đi ra đại bộ phận thứ đồ vật đều là rơi xuống Liệt Không Tinh lên, gần gây một phần nhỏ thứ đồ vật lưu rơi xuống Liệt Không Tinh bên ngoài, bị tu tiên giả đạt được, có đôi khi là ngân thạch, có đôi khi là kỳ lạ quý hiếm chân bảo, có đôi khi là những thứ không biết. Mỗi một kiện đồ vật đều là vật trân quý. Khoảng cách trước đó lần thứ nhất Liệt Không Tinh phun ra bên ngoài, đã qua hơn 100 năm, cái này 100 năm đến, không ngừng mà có cái gì vài món, vài món xuất hiện, không phải quá nhiều, mỗi một vật đều bị bán đi giá trên trời. Liệt Không Tinh trung quanh tinh thể lên, có tất cả lớn nhỏ phiên chợ, trên chợ mua bán đồ vật, trên căn bản là treo Liệt Không Tinh ngụy trang mua bán thứ đồ vật, tạo thành cùng loại với trên điệu cầu đảo bảo phiên chợ, càng giống là địa cầu đổ thạch nơi. Ngày hôm nay Đã bình tĩnh mấy tháng liệt không tinh bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một cái bảng nhiên đại vật, hoa hạ hào đột nhiên xuất hiện, chúng quanh hơn 10 vạn tu tiên giả bị sợ ngây người, xa xa điệu chứng kiến một cái quái vật khổng lồ hiện ra tại trong hư không. Tàu cao tốc, thật lớn tàu cao tốc. Đây là theo liệt không tinh phun ra đến đồ vật, cũng quá lớn. Chuyện của tôi chấm. Venterdi, như thế nào đột nhiên xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, là tàu cao tốc sao? Chúng quanh tinh thể thượng tu tiên giả đầu tiên là khiếp sợ. Nhanh tận lực bồi tiếp hướng khổng lồ hoa hạ hào vào tới, theo liệt không tinh phun ra to lớn như thế đồ vật, bên trong nhất định có được rộng lượng đồ vật. Nó hướng liệt không tinh mà đi. Chuy. Chính hướng phía hoa hạ hào cực tốc mà đến tù tiên giả, nhìn thấy hoa hạ hào di động quy tích, nhanh hơn tốc độ, phải đổi theo cái này những thứ không biết. Vèo. Vèo. Tình huống như thế nào? Những người này cũng quá kích động rồi, không muốn như thế nhiệt liệt địa hoàn nền ta đi. Phân thể tiểu mau lư hoang mang rồi. Một đám người chính hướng phía Hoa Hạ Hào cực tốc mà đến, cố ý thấp xuống tốc độ, chậm rãi hướng phía Hoa Hạ Hào mà đến. Vài tên nhanh nhất tu tiên giả đã tới Hoa Hạ Hào lên, bọn hắn đã đến Hoa Hạ Hào phía trên, ngóc ra pháp bảo hướng phía Hoa Hạ Hào mãnh liệt địa công kích. Cái lúc này Tào Thiên khiếu lộ ra quỹ dị sắc mặt, mang theo hơi có tiêu ý sắc mặt nói, bọn hắn không phải hoàn nên ngươi, là nghĩ đến ngươi là từ liệt không tinh phun ra đến bảo vật. Đinh đinh đang đang. Văng. Văng. Văng. Hoa Hạ Hào bước lên, Nguyên một đám tu tiên giả đang tại công kích mãnh liệt, nhưng không cách nào dung chuyển Hoa Hạ Hào kim loại bước mấy may, liền một cái dấu vết cũng không có. Đang tại công kích đám tu tiên giả, nguyên một đám mở ép, càng ngày càng nhiều tu tiên giả xuất hiện tại Hoa Hạ Hào bên ngoài, công kích mãnh liệt, toàn bộ không có có bất cứ hiệu quả nào. Phân thể nhị hóa đã minh bạch nguyên do phẫn nộ rồi, những này tu tiên giả coi nó là làm bánh ngọt rồi, nhìn xem những này tu tiên giả nguyên một đám tham lam ánh mắt, phân thể nhị hóa hung hăng mà nói: phải cho bọn hắn một chút giáo huấn. Hoa Hạ Hào bóng loáng bên ngoài trên vách đá, đột nhiên xuất hiện cú lấy, theo nguyên một đám nhô lên vị trí, toát ra nguyên một đám thật dài cái ống, đang tại cái này chút ít Đông Tây Chu vây tu tiên giả, tham lam ánh mắt chằm chằm vào những. Nano lên pháo lỗ, dùng là công kích của mình làm ra hiệu quả. Hoa Hạ Hào ở trong Tạo Thiên Khiếu rõ ràng nhìn thấy bước thượng tu tiên giả biểu lộ, khuôn mặt run rẩy một chút, cái này chút ít Đông Tây Cương vừa được biết, là pháo lỗ. Khả di tùy ý miểu sát nguyên một đám tu tiên giả pháo lỗ. Một ít tu tiên giả đang tại gia sức địa công kích những này pháo lỗ, thậm chí có tu tiên giả đối với vào pháo lỗ ở trong, nhìn xem tình huống bên trong. Xem ta siêu cấp đóng băng thảo. Phân thể tiểu Mao Lư xấu xa cười to nói: "Phèn, phèn." Tường đạo Hàn Quang bó hướng phía Hoa Hạ Hào bức tu tiên giả công kích mà đi, có bỏ tiến pháo lỗ tu tiên giả, lập tức bị đóng băng, hóa làm một cái băng nhân. Theo pháo lô ở trong bị công kích đi ra. Chương 382, Bưu Hãn. Từng đạo hàn quang công kích mà ra, nhất định có một cái tu tiên giả bị đóng băng, hóa làm một cái cái băng nhân, hướng phía Long Sao băng rơi mà đi, Liệt Không Tinh cùng Long Tinh mặt ngoài khoảng cách, ước chừng không sai biệt lắm 130.000 vận .000 mét, khoảng cách Long Tinh mặt ngoài xem như tương đối gần tinh thể. Đột nhiên xuất hiện một màn, đem những này tu tiên giả cho dọa sợ, không biết công kích, mỗi một đạo công kích nhất định có nhân hóa là băng côn. Theo liệt không tinh bên ngoài quản xuống, phân thể tiểu Mao Ly đã thành. Cổ Thông khoát tay hào nói: "Tốt lắm bạn." Hoa Hạ Hào bước xáo lôi trong nháy mắt bị thu hồi, Hoa Hạ Hào hướng phía liệt không tinh phương hướng cao tốc chạy, vẫn còn Hoa Hạ Hào bước nhân tộc toàn bộ bị đánh xuống đến. Tào Thiên Khiếu ngơ ngác nhìn lập thể hình ảnh, cái kia nguyên một đám hướng phía Long Tinh hạ xuống tu tiên giả, dậm dạ. đạp chẳng chỉ thân ảnh, hắn đến mức chừng có 6000 người tả hữu, trong những người này còn có thân ảnh quen thuộc là long tinh đỉnh cấp thế lực người, trong đó mấy cái hay là hợp thể kỳ tu vi cường giả. Những người này sẽ không ngã chết đi ạ?" Đột nhiên vang lên bên hai phân thể tiểu Mao Lư thanh âm nói, "Yên tâm, dung liệt không tinh độ cao, bọn hắn khoảng cách long tinh không sai biệt lắm 100 vạn mét đến 1000 vạn mét tầm đó, đóng băng năng lượng của bọn hắn hội hao hết, nếu như như vậy cũng bị nã chết, như vậy bọn hắn cũng là đáng đời." Tu tiên giả có thể tại liệt không tinh cao như thế không phi hành, đều có được ngự kiếm phi hành. Dự khí phi hành phi hành năng lực, Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, khả dĩ dùng chân nguyên trên không trung tiến hành ngắn ngồi phi hành. Nguyên một đám tu tiên giả, còn có pháp bảo của bọn hắn, cùng với chân nguyên lực, có rất nhiều giảm bất giảm sốc độ vận, cao như vậy không căn bản quăng không chết bọn hắn. Trong hư không lơ lửng một gã tên tu tiên giả, hơi hoảng sợ ánh mắt nhìn xem đi xa quái vật khổng lồ, một ít kịp phản ứng tu tiên giả, chạy nhanh hướng phía xuống mất tu tiên giả mà đi, chậm chế cứu chữa chính mình người quen, cùng với thân bằng hảo hữu. Hoa hạ hào tại hơn 10 vạn người nhìn chăm chú phía dưới, tiến nhập liệt không tinh kia chớp khu vực. Em ở mẹ nó, là cái tên hôn đản nói quái vật khổng lồ, là từ liệt không tinh xỉ ra, nó đây là muốn đi liệt không tinh tầm bảo. Đúng rồi. Đứng ra lão tử cam đoan đánh không chết ngươi. Cái kia quái vật khổng lồ là tàu cao tốc sao? Nó đây là muốn tiến vào liệt không tinh, không phải đi muốn chết sao? Cái này không biết tàu cao tốc, thật sự có khả năng thành công, nó bước qua cứng rắn rồi. La Hổ Kim, cô đồng đều bố lệnh rồi, lần này lô lớn. Nguyên một đám lơ lửng hư không đám tu tiên giả, lúc này mới rực rỡ hiểu ra, biết đạo vừa mới cái kia khổng lồ đồ vật, là muốn đi vào liệt không tinh tầm bảo, nhìn không chuyển mắt địa chằm chằm vào thân ảnh khổng lồ. Cái kia thân ảnh khổng lồ, đã tiến vào liệt không tinh bên ngoài kia chớp khu vực, khủng bố lôi điện mãnh liệt va chạm hoa hạ hảo, lôi điện không có cho hoa hạ hảo tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đột nhiên, đám tu tiên giả chứng kiến cái kia quái vật khổng lồ phía trên, đứng đứng một bóng người. Mọi người mau nhìn, cái kia phía trên có bóng người. Một tiếng thét kinh hãi, nguyên một đám tu tiên giả ánh mắt bị hấp dẫn, ngạc nhiên điệu chầm chậm vào quái vật khổng lồ phía trên thân ảnh. Hắn dùng thân thể đắm chìm trong lôi điện phía dưới, mờ mẹ nó, thật là khủng khiếp thân thể. Mọi người mau tới, cái kia thân ảnh dần dần biến thành một cái vòng xoáy, vòng xoáy càng lúc càng lớn hơn rồi, cái gì tình huống? Nghiệm, ở đâu xuất hiện quái thai? Cái kia vòng xoáy dẫn động lôi điện lực lượng, đang tại thôn phệ lôi điện lực lượng. Tu tiên thế giới lúc nào xuất hiện, như thế thuộc loại châu bò đích nhân vật. Nguyên một đám lơ lửng hư không đám tu tiên giả, nguyên một đám ngậm bước điệu nhìn xem Hoa Hạ Hào thân ảnh, lần thứ nhất nhìn thấy như thế thuộc loại châu bò hung nhân, dùng thân thể ngăn kháng lôi điện không nói, còn hấp thu lôi điện lực lượng. Hoa Hạ Hào ở trong, Tào Thiên Khiếu cũng ngáp, tiền bối đột nhiên biến mất tại phòng chỉ huy ở trong, lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tại Hoa Hạ Hào đỉnh rồi, dùng thân thể phương thức, nhưng có lôi điện bổ hắn. Cái lúc này, phòng chỉ huy vang lên cổ thông thanh âm nói: "Phân thể tiểu Mao Ly, tốc độ chậm một chút, quá sung sướng, quá đã thoải mái." Lôi điện lại đến mãnh liệt một ít ta. "Tốt lão bản." Hoa Hạ Hào không chỉ có tốc độ hàng nhanh chóng rồi, còn hướng phía lôi điện càng đậm ốc khu vực phi hành, chỗ đó lôi điện khủng bố, hướng ở đâu phi hành? Tào Thiên Khiếu muốn té xỉu rồi, bãi kiến thuộc loại châu bò nhân vật, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế thuộc loại châu bò đích nhân vật, thân thể ngành kháng lôi điện còn chưa tính lại vẫn tại hấp thu lôi điện năng lượng, cái kia nhân hình vòng xoáy càng lúc càng lớn rồi, đã thấy không rõ bóng người rồi, Phàm Phất cùng tu tiên thế giới đỉnh cấp tuyệt địa tinh vân vòng xoáy đồng dạng. Tinh vân vòng xoáy, tu tiên thế giới đỉnh cấp tuyệt địa một trong, là hiện ra tại trong hư không khổng lồ vòng xoáy, cái này vòng xoáy ở vào long vực đệ nhất hành tinh bên ngoài quỹ đạo lên, cái này vòng xoáy tương đương với mặt trăng thể tích 1 phần 10, gần kề khoảng cách nó địa phương xa xôi, có thể cảm nhận được khủng bố lôi kéo chi lực. Cái này tuyệt địa vòng xoáy Mỗi vạn năm hội hướng phía Long vực phun ra một ít linh khí, đã từng có người muốn đi vào Tinh Vân vòng xoáy ấy, chưa từng có người thành công qua, tiến vào Tinh Vân vòng xoáy về sau, từ nay về sau biến mất tại tu tiên thế giới. Em ở mẹ nó, cái kia thuộc loại châu bò đích nhân vật, không phải tới tìm bảo, hắn là đến rèn thể a. Cái gì rèn thể, ta xem là tu luyện, các ngươi nhìn xem, cái kia vòng xoáy càng lúc càng lớn lùn, không sai biệt lắm bao trùm toàn bộ khổng lồ tàu cao tốc, lôi điện khu vực nồng đậm lôi điện chi lực bị vòng xoáy quấy rồi chính hướng phía vòng xoáy tụ tập. Quá uy vũ khí phách rồi, lão nương quyết định, nhất định phải gả cho hắn, không phải hắn không lấy chồng. Vũ Mị nương chỉ bằng ngươi cái này tu tiên thế giới đệ nhất tao, tu tiên giới bị ngươi đùa chơi chết đạo hữu, không có mười và người, cũng có mấy ngàn người. Nếu không, ngươi tới thử một lần, lão nương nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Em mờ mẹ nó, cốt sao một chút. Con mẹ nó, bái kiến tìm đường chết chưa từng gặp qua như thế làm người chết. Cái kia khổng lồ tàu cao tốc hướng phía kinh khủng hơn lôi điện khu vực phi hành mà đi. Lôi điện khu vực, Liệt Không Tinh bên ngoài đám tu tiên giả đã nhìn không tới tàu cao tốc rồi, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt chính là một cái xo so tàu cao tốc càng lớn vòng xoáy, cái này khổng lồ vòng xoáy chính quấy lôi điện khu vực, điên cuồng cắn nuốt lôi điện chi lực. Liệt Không Tinh bên ngoài, một gã tên tu tiên giả trợn mắt há hốc mồm mà chầm chậm bảo, thỉnh thoảng lại phát ra kinh hô thanh âm, Liệt Không Tinh bên ngoài tình huống rất nhanh bị truyền bá đã đến long vực cùng với 12 cẩm tinh mỗi một cái tinh hệ. Long vực tu tiên đám bọn họ chính hướng phía tại đây chạy đến, đặc biệt là Long Tinh phía trên, cùng với Long Tinh Quý đạo hướng Thiên Nhiên Vệ Tinh thượng tu tiên giả, bọn hắn khoảng cách Liệt Không Tinh gần đây, xem náo nhiệt không chỉ có phàm nhân thế giới tồn tại, tu tiên thế giới ý nguyên tồn tại, đây là sinh linh bản tính, mà khác vô số chủng tộc cũng không mặc khác. Tạo Thiên Khiếu ngơ ngác nhìn chiến hạm ở trong, cái kia giả thuyết lập thể hình ảnh, cái kia không ngừng tăng lớn vòng xoáy, hắn đã bị chết lặng, trong nội tâm lẩm bẩm nói: có trách khả dĩ xông qua 12 cẩm tình trấn pháp, tu vi của hắn cảnh giới nhất định là tiên nhân cảnh giới. Hoa Hạ Hào quay chung quanh liệt không tinh trùng quanh xoay tròn, không có sốt ruột tiến vào liệt không tinh, vây quanh liệt không tinh quấn tầm vài vòng về sau, Hoa Hạ Hào đỉnh cổ thông ra lệnh, phân thể tiểu mao lư tiến vào vết nứt không gian khu vực. Chương 383, lộ bộ. Tốt lão bản. Hoa Hạ Hào không còn là quay chung quanh liệt không tinh rồi, mà là hướng phía liệt không tinh bên ngoài vết nứt không gian khu vực tiến lên. Tào Thiên Khiếu nhìn thấy Hoa Hạ Hào khoảng cách vết nứt không gian chỗ địa phương càng ngày càng gần, Tiền Bối còn không có có tiến vào Hoa Hạ Hào ở trong, cái kia khổng lồ vòng xoáy ý nguyên vẫn tồn tại, một cái ý niệm trong đầu xung ra, trong nội tâm lập tức lộ bội một chút, chấn động vô cùng mà nói, Tiền Bối là muốn dùng cái này phương thức tiến vào vết nứt không gian khu vực sao? Đúng vậy, coi như ngươi có chút kiến thức. Phân thể Tiểu Mao Ly hồi ức nói. Tào Thiên Khiếu lần nữa ngáp ép, lôi điện khu vực cùng vết nứt không gian hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một cái là trời sinh, một cái là dưới mặt đất, dùng tu vi của hắn cảnh giới, khả dĩ tại lôi điện khu vực hoạt động, vết nứt không gian khu vực, vậy thì không được, có xa lắm không trốn rất xa, khủng bố không gian chi lực chỉ cần một chút đủ để dây dứt hắn đi. Tào Thiên Khiếu một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, mang theo Jun dậy thanh âm nói, tiền bối như vậy hội không có việc gì. Theo Hoa Hạ Hào ở trong lập thể giả thuyết hình ảnh, Tào Thiên Khiếu biết đạo Hoa Hạ Hào lập tức muốn đi vào vết nứt không gian trô khu vực rồi. Tại đây không chỉ có tổn tại vết nứt không gian, vẫn tồn tại khủng bố không gian chi lực. Vết nứt không gian cực kỳ dày đặc, vị trí cũng không phải cố định, tùy cơ hội xuất hiện tại liệt không tinh bên ngoài khu vực, dùng hóa hạ hào khổng lồ thể tích, cùng vết nứt không gian va chạm không thể tránh được, thậm chí có thể có thể đi vào vết nứt không gian ở trong, tiến vào vết nứt không gian cái kia triệt để xong đời. Tu tiên thế giới ghi lại lên, chưa từng có tiến vào vết nứt không gian, còn có thể đi ra tu tiên giả. Liệt không tinh bên ngoài, chỗ xa hơn đã tụ tập hơn 20 vạn tu tiên giả rồi, trầm trầm vào liệt không tinh lôi điện khu vực Hoa Hạ Hảo. Đột nhiên, Hoa Hạ Hảo biến quỹ, hướng phía vết nứt không gian khu vực rất nhanh chạy, sở hữu tất cả tu tiên giả lần nữa ngợp ép. Em mờ mẹ nó, cái gì tình huống? Cái này còn không rõ ràng, đây là muốn tiến vào vết nứt không gian khu vực rồi, gết bỏ tìm đường chết không đủ chết để, muốn tới cái càng thêm mảnh liệt tìm đường chết. Đã xong, đáng tiếc cái kia khổng lô tàu cao tốc, muốn cái kia không biết làm người chết va chạm. Đúng vậy a. Nếu để cho ta nghiên cứu một chút cái kia tàu cao tốc kết cấu, ta khả dĩ luyện chế ra càng cường đại hơn tàu cao tốc, khả dĩ nhẹ nhõm tiến vào Liệt Không Tinh. Một cái lao đầu hết lên dâu riẹ, ngẩng cao đầu cao ngạo vô cùng mà nói. Mạc Giả đại sư, ngài nói quá đúng, ngài thế, nhưng mà tu tiên thế giới đệ nhất luyện chế sư. Ta đi, tàu cao tốc nhanh muốn đi vào vết nứt không gian khu vực rồi, cái kia hung ác tìm đường chết người, thật sự muốn tiếp tục tìm đường chết sao? Minh Bạch muốn tiếp tục làm chết rồi. Hoa Hạ Hào tại liệt không tinh bên ngoài hai mươi mấy vạn tu tiên giả nhìn chăm chú phía dưới, cùng với Hoa Hạ Hào nội chính trong lòng run sợ tào thiên hiếu, mang theo hơi có hoảng sợ đôi mắt nhìn chăm chú phía dưới, rất nhanh điệu nhảy vào vết nứt không gian khu vực. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, mọi người trở về đi. Tàu cao tốc khẳng định bị hủy rồi, khẳng định liền cặn bã đều không còn. Mặc Giả đại sư thanh âm truyền vào rất nhiều tu tiên giả lỗ tai ở trong. Chỉ tiếc, thanh âm của hắn bị nguyên một đám tu tiên giả bỏ qua rồi. Nguyên một đám tu tiên giả kinh ngạc điệu chầm chậm vào cái kia vòng xoáy vẫn còn, đang tại vết nứt không gian khu vực di động. Không có việc gì, thật sự không có việc gì, tiền bối quá hưng hãn. Hoa Hạ Hào ở trong Tảo Thiên thiếu, đã vừa mới thiếu chút nữa nhắm đôi mắt lại rồi, đã chính mình muốn đi theo Hoa Hạ Hào, còn có cái kia tiền bối cùng một chỗ treo rồi, xong. Hoa Hạ Hào tại vết nứt không gian khu vực chạy, bề nguyên vô sự chạy, xuyên thẳng qua tại vết nứt không gian vị trí chạy, Hoa Hạ Hào đụng vào nguyên một đám vết nứt không gian phía trên. Không, có bất kỳ tổn thương, phản phất là xuyên thẳng qua tại tầng mây đồng dạng. Vạn vỡ nhất hay là tiền bối, không chỉ có có thể thừa nhận được khủng bố không gian chi lực, lợi dụng vòng xoáy hấp thu lấy khủng bố không gian chi lực, xa hơn chố vết nứt không gian ở trong không gian chi lực cũng bị lôi kéo đi ra, chui vào đến vòng xoáy ở trong. Quá quá mạnh liệt rồi, thân thể xuất hiện tổn hại rồi, có chút không kịp tiêu hao, hay là tiểu hấp thu một điểm. Cổ thông đắm chìm tại hấp thu không gian chi lực bên trong, cái này phân thể tràn đầy bạo tác tính chất không gian chi lực không kịp chuyển vận dẫn đạo tiến biển không gian ở trong. Cổ thông bắt đầu rút nhỏ vòng xoáy, vòng xoáy dần dần địa giảm nhỏ, thẳng đến 10m mới đình chỉ thu nhỏ lại, 10m vòng xoáy hiện ra tại Hoa Hạ Hào đỉnh. "Lão bản, cần quay chung quanh không gian khu vực phi hành sao?" Phân thể tiểu Mao Lư thành âm truyền đến. "Tao thiên khiếu thiếu chút nữa vừa muốn choán luôn, đây là ghét bỏ tìm đường chết còn chưa đủ sao?" Hoa Hạ Hào nếu như tiến vào đến vết nứt không gian ở trong, vậy cũng tiểu ra không được rồi vài chỗ vết nứt không gian, tùy tùy tiện tiện khả dĩ thôn phệ không lỗ hoa hạ hảo. Không cần, trực tiếp tiến vào liệt không tinh. Cổ thông trong cơ thể huyết hải không gian, bao giờ cũng đều tại cường tráng tại trung tâm, lại lớn mạnh đồng thời, hấp thu lấy không gian chi lực, không cần phải đem thời gian lãng phí ở tại đây hấp thu không gian chi lực. Tốt lão bản." Phân thể tiểu Mao Lư đáp lại nói. Tào Thiên Khiếu nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt lộ ra nhàn nhạt vui sướng, tiền bối rốt cục không hề làm chất rồi, hắn cũng an toàn. Hoa Hạ Hào đụng chạm lấy nguyên một đám vết nứt không gian hướng phía liệt không tinh phi hành. Liệt không tinh bên ngoài, hai mươi mấy vạn tu tiên đám bọn họ ngậm bực điệu nhìn xem, cái kia khủng lô tàu cao tốc, thật sự khả dĩ thừa nhận vết nứt không gian khu vực xuyên thẳng qua, đụng chạm lấy nguyên một đám vết nứt không gian. Em ở mẹ nó, cái kia rốt cuộc là cái gì tàu cao tốc, thật sự khả dĩ thừa nhận không gian chi lực. Thuộc loại châu bò, quá thuộc loại châu bò rồi, mọi người xem cái kia nhân hình vòng xoáy vẫn còn, lại nhỏ đi rồi vẫn còn hấp thu không gian chi lực, cùng tàu cao tốc đồng dạng thuộc loại châu bò. Hung tàn, quá hung tàn rồi, nhân vật như vậy xuất hiện tại tu tiên thế giới, tu tiên thế giới vừa muốn gió đã bắt đầu thổi vân tuân. Tính toán tử, ngươi là tu tiên thế giới đệ nhất tính toán tài tình, biết đạo cái kia hung tàn đích nhân vật, rốt cuộc là phương nào nhân vật, như thế thuộc loại châu bò. Đúng vậy. Tính toán tử tiền bối, người ta đã không phải hắn không lấy chồng rồi, người ta muốn cho hắn sinh hậu tử. Nguyên một đám tu tiên giả hỏi thăm. Tính toán tử Già Nua khuôn mặt hơi có vẻ sợ hổ, chiều dài rước chừng chừng 1 mét thuần trắng sắc lông mày vật che chắn cả bội khuôn mặt, xấu hổ biểu lộ được thành công điệu che giấu. Người này vận mệnh chính là thiên vận, vận mệnh bên trong có số mệnh kim long thủ hộ, không coi là theo hầu, vận mệnh bên trong loáng thoáng có chân long gạo hét, có thể thấy được hắn là long vực chi nhân. Tính toán tử rướt ve một chút thuần trắng sắc râu ria, chậm rãi mở miệng nói: "Thần bí kia khó lường nghiêm túc biểu lộ, chung quanh tất cả mọi người đã tin tưởng hắn." Tính toán tử với tư cách tu tiên thế giới đệ nhất thần toán tử, chưa từng có tính sai qua. Hôm nay hắn triệt để tính sai, theo xuất hiện ở chỗ này, hắn hữu dụng trộm điệu tính toán hoa hạ hào cùng cổ thông lai lịch, tại hắn tinh tính toán bên trong, hoa hạ hào cùng cổ thông căn bản không tồn tại, không cách nào tiến hành suy tính. Long vực chi nhân, chúng ta long vực vậy mà cất giấu như thế thuộc loại châu bò đích nhân vật. Chẳng lẽ hắn là siêu cấp lão quái vật, tu tiên thế giới trước đây thật lâu siêu cấp cường giả, ẩn giấu đi, gần đây mới xuất hiện. Như thế nhân vật, không biết hắn và Thiên Khiếu Tôn Chủ so với ai càng thuộc loại châu bò. Chương 384, tự mình hiểu lấy. Nguyên một đám tiếng nghị luận tại liệt không tinh trùng quanh vang lên. Vê phần Mặc Giả đại sư, cái này dừng bút ra hỏa, bị triệt để bị đánh mặt rồi, không có bất kỳ thanh âm, phảng phất bị quên lãng tựa như, mọi người chú ý lực đều tập trung ở liệt không tinh vết nứt không gian khu vực. Mặc Giả đại sư ánh mắt xéo qua một mực nhìn chăm chú lên tình huống chung quanh, phát hiện mọi người cũng không có nhiều nhìn chăm chú hắn nhẹ nhàng thở ra, với tư cách tu tiên thế giới đệ nhất luyện chế đại sư, hắn có chính mình cao ngạo. "Lão bản, chúng ta đã xuyên thẳng qua qua vết nứt không gian khu vực rồi, lập tức muốn đi vào Liệt Không Tinh rồi, Liệt Không Tinh phi thường quỷ dị, có nhiều loại đại tự nhiên pháp tắc tồn tại." Phân thể Tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Tao Thiên Khiếu tóm lên tâm, rốt cục triệt để buông xuống, hắn trở thành 12 cẩm tình tinh hệ cái thứ nhất đến Liệt Không Tinh tu tiên giả." Cổ Thông vẫn đứng đứng ở Hoa Hạ Hào Đỉnh. Tinh thần lực của hắn đã hướng phía liệt không tinh bao trùm mà đi rồi, rõ ràng địa cảm nhận được đủ loại đại tự nhiên pháp tắc, hắn một người trong pháp tắc rõ ràng nhất, là từ điệu tình tử thiết phía dưới địa phương tràn ngập ra. Liệt không tinh bên ngoài, nghe hỏi tụ tập mà đến tu tiên giả không sai biệt lắm có 30 vạn, nguyên một đám khiếp sợ điệu chầm chậm vào Hoa Hạ Hào thông qua được vết nứt không gian khu vực, chui vào liệt không tinh phía trên tinh vân, đã mất đi Hoa Hạ Hào bóng dáng. Mẹ mẹ nó, thật sự thông qua vết nứt không gian khu vực Cái này không biết tồn tại quá hung tàn rồi, trở thành tu tiên thế giới cái thứ nhất tiến vào liệt không tinh đích nhân vật. Cái này không biết tồn tại, triệt để phát tài. Đúng vậy a. Cũng không biết liệt không tinh phía trên có bao nhiêu bảo vật, đều muốn đi vào không biết tồn tại trong túi. Nếu như ta có được như vậy như vậy tàu cao tốc, liệt không tinh chính là ta hậu hoa viên, của ta tư nhân bảo khố, loại cảm giác này quá sung sướng sướng, ngậm lại tiểu thoải mái ngất trời. Tu tiên thế giới vừa muốn gió tanh mưa máu rồi. Không biết cái này hùng tán tồn tại, có thể không bảo vệ tốt hắn vô tận bảo vật. Có người lẩm bẩm, đây còn phải nói, ai dám cướp đoạt đồ đạc của hắn, đây không phải muốn chết sao? Tu tiên thế giới có ai có thể thừa nhận được không gian chi lực, lại có ai có thể hấp thu không gian chi lực. Liệt Không Tinh bên ngoài, gần 30 vạn trong đám người, có đủ loại ngôn luận, cũng có được đủ loại tâm tư người tồn tại. Liệt Không Tinh, Hoa Hạ Hào khoảng cách Liệt Không Tinh mặt ngoài càng ngày càng gần, mấy nhiêu tình huống cũng càng ngày càng nghiêm trọng rồi. Cái lúc này, tiểu mao lưu thanh âm vang lên, "La bạn, hoa hạ hào không cách nào nữa tiếp tục giảm xuống, đến từ liệt không tinh quáy nhiều đã đến cực hạn, xuống lần nữa hàng một điểm, hoa hạ hào làm mất đi khống chế, hướng phía liệt không tinh truy lạc." Cổ thông thanh âm truyền vào trong phòng chỉ huy nói, "Hoa hạ hào đỉnh chỉ hạ thấp, tạm thời ngừng ở chỗ này." Vèo. Cổ thông thân ảnh ly khai hoa hạ hào đỉnh, hướng phía liệt không tinh mặt ngoài cực tốc mà đi, Tào Thiên Khiếu ngơ ngác nhìn, lập tức muốn đến liệt không tinh rồi. Hoa hạ hào rõ ràng không cách nào tiếp tục giảm xuống. Giờ này khắc này, Tào Thiên Khiếu khóc không ra nước mắt rồi, hắn đã chứng kiến cổ thông thân ảnh hướng phía Liệt Không Tinh rất nhanh dưới mặt đất hàng, mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn. Ai? Cuối cùng cùng Liệt Không Tinh không có có duyên phận. Tào Thiên Khiếu lẩm bẩm. Liệt Không Tinh đến cùng có bao nhiêu bảo vật, lại có cái dạng gì bảo vật, không người nào biết, vừa mới còn tưởng tượng lấy khả dĩ tiến vào Liệt Không Tinh, tùy tiện đi nhặt một ít gì đó, tiền bối chắc có lẽ không chú ý ngươi muốn đến liệt không tinh. Trong phòng chỉ huy vang lên phân thể tiểu Mao Lư thanh âm. Tào Thiên Khiếu đôi mắt bày ra, ngay sau đó nói, không có. Hoa Hạ Hào như thế thuộc loại châu bỏ, có thể mặc con toy lôi điện khu vực, lại có thể xuyên thẳng qua khủng bố vết nứt không gian khu vực, Tào Thiên Khiếu có thể làm không được, Hoa Hạ Hào không cách nào đến liệt không tinh, có thể thấy được liệt không tinh quỷ dị vô cùng. Dùng hắn độ kiếp trung kỳ tu vi cảnh giới, tiến vào liệt không tinh, có đi không về khả năng 99% co như ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Phân thể tiểu Mao Lư mang theo nồng đậm khinh thường ngữ khí nói: "Đúng, đúng. Tào Thiên Khiếu không có nửa điểm phản bác, hắn đã bị Hoa Hạo hảo chinh phục. Nếu như Tào Thiên Khiếu giờ này khắc này hiện ra tại 12 Cẩm Tình tu tiên thế giới, vậy nhất định mở rộng tầm mắt, đường đường 12 Cẩm Tình tinh hệ người mạnh nhất, 12 Cẩm Tình tinh hệ Thiên Khiếu tổ chủ, vậy mà lộ ra cúm núm bộ dạng." Nhìn ngươi có chút tự mình hiểu lấy, Hạo Hạo nịnh bợ lão bản của ta: nói không chừng hắn hội ma ngươi nhiều, ma ngươi vì, mang ngươi nhìn thấy càng thêm rộng lớn thiên địa. 12 Cẩm Tinh Tinh hệ thoạt nhìn không tệ, cùng toàn bộ vô tận tinh không so với, hoàn toàn thuộc về bất nhập lưu, cùng lão bản của chúng ta gần đây phát hiện một cái vân hải giới so với, kém xa, chỗ đó cũng là tu tiên văn minh tồn tại thế giới, như ngươi cường giả như vậy, cùng với siêu việt ngươi tu vi cùng cảnh giới cường giả, số lượng cũng không ít. Toàn bộ vân hải giới, gần kề lục địa là cả 12 Cẩm Tinh Tinh hệ rất nhiều lần. Tào Thiên Khiếu mang theo ngượng ngึก biểu lộ, nhận thức chăm chú quả thực nghe, càng nghe càng rung động, 12 cẩm tinh bên ngoài, quả nhiên còn có càng lớn càng đặc sắc thế giới, cùng hắn phỏng đoán đồng dạng, 12 cẩm tinh tinh hệ tu tiên giả bị nhốt tại 12 cẩm tinh hành tinh ở trong. Tốt đậm đặc pháp tắc khí tức, loại này pháp tắc khí tức, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp, là mới đích pháp tắc khí tức, đến cùng là dạng gì pháp tắc. Cổ Thông hướng phía địa tinh tử thiết vị trí rất nhanh tới gần, địa tinh tử thiết hiện ra tại cổ Thông trước mắt. Nhìn thấy trước mắt điệu tinh từ thiết, Cổ Thông nhíu mày. Trên điệu cầu điệu tinh từ thiết, nhị hóa là tập hợp rất nhiều loại tài liệu, mới trêu gẹo đi ra tài liệu, bị gọi là điệu tinh từ thiết. Hiện ra tại cổ thông trước mắt đồ vật, xa xôi địa quan sát, cùng điệu tinh từ thiết thoạt nhìn cơ hồ giống như lúc, khoảng cách gần quan sát, lại là có thêm rõ ràng khác biệt. Em ở mẹ nó, có đôi khi con mắt nhìn thấy đồ vật, thường thường không là chân thật đồ vật, huống chi cự ly này xa xa. Cổ Thông bó tay rồi, hiện lên hiện tại hắn trước mắt đồ vật cũng không phải điệu tinh tử thiết, còn tưởng rằng có trường hợp như thế sự tình, dù sao trên địa cầu điệu tinh tử thiết là nhị hóa tập hợp nhiều loại tài liệu. Cổ Thông thân ảnh chậm rãi đáp xuống trước khi cho rằng điệu tinh tử thiết lên, có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, thứ này tuy nhiên không phải điệu tinh tử thiết, nhưng lại có cổ thần lực nhan sắc, tràn ngập nhàn nhạt tử sắc, còn có màu đỏ hỗn hợp cùng một chỗ, bày biện ra màu đỏ tím. Cổ Thông túi xuống thân thể, thân thủ động chạm đến màu đỏ tím độ vật, ngẩng người Thứ này cũng không có trong tưởng tượng cưng, rắn, mềm mại vô cùng, tính bền dẻo lại là vậy rất tốt, bề mặt sáng bóng chân trượt mềm mại. Cái này không phải là cái nào đó không biết sinh vật tổ chức. Cổ thông trong tay cầm lớn nhỏ cỡ nắm tay màu đỏ tím đông đông, sức nặng cùng bình thường sắt thép không sai biệt lắm. Cổ thông lôi kéo một chút, lại là ngẩn người, như da gân tựa như, bị kéo lao trưởng lao trưởng, buông ra về sau, cái này màu đỏ tím đồ vật lại co lại về tới cùng một chỗ. Frank Cổ Thông cầm màu đỏ tím đồ vật, hướng phía càng lớn màu đỏ tím đông đông đập mạnh, phát ra bang, bang, bang. Thanh thủy kim loại tiếng va đập âm. Chương 385: Chí Tuyệt Thạch. Cổ Thông đối với màu đỏ tím thứ đồ vật bề ngoài nghiên cứu một chút, tinh thần lực bắt đầu thăm dò màu đỏ tím đồ vật, cái này màu đỏ tím đồ vật, tràn ngập nào đó năng lượng khí tức. Loại này mới lạ năng lượng, Cổ Thông là lần đầu tiên tiếp xúc đến, Thái Dương hệ, Tam thể hệ, số 37 tinh vực. Cùng với các tinh vực đều không có gặp năng lượng, cổ thông thử hấp thu cái này mới đích năng lượng tiến vào trong cơ thể, cổ năng lượng này rất nhanh bị chuyển hóa làm cổ thần lực, cùng nguyên lai cổ thần lực dung hợp lại với nhau, gần kề hấp thu một điểm, nhìn không ra cổ thần lực rõ ràng biến hóa. Cổ thông tăng lớn đối với mới đích năng lượng hấp thu, đại lượng năng lượng bị hút vào trong cơ thể, rất nhanh địa chuyển hóa làm cổ thần lực, cổ thông ngây người địa nhìn xem cắn nuốt mới đích năng lượng cổ thần lực, dần dần trở nên không giống với lúc trước ta không nhìn lầm a. Cổ thân lực biến thành linh bắt đầu chuyển động, em mờ mẹ nó, đây là cái gì tình huống? Cổ Thông ngơ ngác nhìn cắn nuốt mới đích năng lượng cổ thân lực, đã có cái này mới năng lượng dung nhập cổ thân lực, khống chế lại càng thêm điệu thuận buồm xuôi gió, phảng phất chỉ cần một cái mệnh lệnh, cổ thân lực có thể chính mình hành động tựa như. Lại dung hợp nhiều một ít. Cổ Thông thân thể dần dần điệu biến thành một cái nhân hình vòng xoáy, bắt đầu hấp thu cái này mới đích năng lượng. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông bản thể trung quanh Phiêu đã lấy mấy trăm cổ cổ thần lực, những nay cổ thần lực như cùng một cái cái tiểu tinh linh ở bên cạnh hắn múa, qua lại xuyên thẳng qua. Cổ thông ngộng bức điệu chầm chậm vào mấy trăm tiểu tinh linh tựa như cổ thần lực, ngạc nhiên mà nói, tinh linh tựa như cổ thần lực, như thế nào cảm giác cổ thần lực đã có linh trí tựa như. Vèo. Trái tim đen u ám chuẩn của tôi. Đốt nét cổ thần lực biến mất không còn một mảnh, về tới trong cơ thể của mình, nhìn xem trong cơ thể bình tĩnh vô cùng cổ thần lực, cổ thông lại mượn ép Trong cơ thể cổ thần lực thoạt nhìn linh động vô cùng, lại vô cùng yên tĩnh. Vèo. Lại là mấy trăm cổ tinh thần lực xuất hiện ở trong cơ thể, cổ thông lần nữa phóng xuất ra mấy ngàn cổ cổ thần lực, những nay cổ thần lực ly khai trong cơ thể của hắn về sau, phảng phất ly khai lao lung tựa như thoải mái điệu tại thân thể của hắn chung quanh múa dáng người. "Lão bản, ngươi đây là làm cái gì? Như thế nào cảm giác ngươi cổ thần lực không giống với lúc trước?" Phân thể nhị hóa mê hoặc mà nói. "Phân thể nhị hóa" Ngươi không nhìn lầm, cổ thân lực hấp thu mới đích kỳ dị năng lượng về sau, trở nên càng thêm linh động, càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi, cổ thân lực phảng phất đã có được trí tuệ, có thể hiểu được ý của ta. Cổ thông kinh ngạc vô cùng mà nói: "Lão bản, ngươi cổ thân lực đến cùng lại hấp thu cái gì đó? Phân thể nhị hóa hoang mang rồi, vô tận vũ trụ tinh không không thiếu cái lạ, lão bản đến cùng hấp thu loại nào kỳ dị năng lượng?" "Ngươi xem, tiểu lạ vật này." Một cái lớn nhỏ cỡ năm tay màu đỏ tím đông đông xuất hiện tại cổ thông trước mắt. Cổ thông bản thể theo huyễn hại không gian lấy ra, liệt không tinh phân thể phóng biển không gian độ vật. Người máy hoàn phân thể nhị hóa, toát ra một cái tay cơ giới cắm vào màu đỏ tím đồ vật ở trong, kiểm tra đo lường màu đỏ tím thứ đồ vật tình huống. 10 giây qua đi, tay cơ giới thu hồi người máy hoàn nội. Phân thể nhị hóa, có cái gì phát hiện? Cổ thông tò mò dò hỏi. Lão bản, vật này vật chất lần thứ nhất gặp, kho số liệu bên trong không có tương quan ghi lại, mặc dù không có ghi lại, theo số liệu biểu hiện Nó đặc tính cùng long truyền đưa vào kho số liệu tin tức có chút tương tự. Phân thể nhị hóa báo cáo nói, Cổ Thông ngây ra một lúc, cái này màu đỏ tím độ vận, kéo đã đến long truyền trên người, long truyền thằng này phảng phất chính là một cái khai mở treo ra hỏa. Phân thể nhị hóa mở miệng lần nữa nói, số này theo là long truyền theo điệu tinh tử thiết phía trên đặt được. Ta đi, tại sao lại kéo đã đến điệu tinh tử thiết, chẳng lẽ vật này là điệu tinh tử thiết? Cổ Thông mê hoặc, theo liệt không tinh bên ngoài quan sát vật này, Cơ hồ địa điệu tinh tử thiết giống như lúc, chẳng lẽ cả hai chúng nó tầm đó thật sự có liên hệ? Thiên nhiên có vô tận nơi, sinh linh diễn biến sinh ra đời vốn chính là chưa từng tận trùng hợp bên trong diễn biến đi ra. Số này theo là Long truyền tại ký sinh điệu tinh tử thiết thời điểm, đạt được số liệu là điệu tinh tử thiết tinh hoa nhất số liệu, Long truyền tại tư liệu phía trên đánh dấu là trí tuệ. Phân thể nhị hóa giải thích nói, cổ thông ngạc nhiên mà nói, trí tuệ? Như thế nào trí tuệ? Vũ trụ trong liên minh Đem sinh linh biến thành cấp thấp trí tuệ, trung cấp trí tuệ, cao cấp trí tuệ cùng thần cấp trí tuệ bốn loại. Trên địa cầu động vật hoặc là nhân loại nuôi dưỡng sủng vật, có thể chấp hành chủ nhân đơn giản mệnh lệnh, cùng với có thể nghe hiểu chủ nhân lời nói, đều là thuộc về cấp thấp trí tuệ. Trung cấp trí tuệ, sinh linh cùng sinh linh tầm đó khả dĩ bình thường giao thông, minh bạch ý thức của đối phương, dần dần địa đã có văn minh hình thái, bắt đầu lợi dụng bên người công cụ, hiểu rõ chính mình sinh tồn hoàn cảnh, khai sáng ra đặc sắc văn minh. Địa cầu Tại vũ trụ trong liên minh phân chia bên trong, thuộc về chủng cấp trí tuệ chủ tộc. Cao cấp trí tuệ, cái lúc này văn minh độ cao phát đạt, có thể bay vào vũ trụ, hiểu rõ chỗ ở mình tinh hệ, đối với vũ trụ đã có trên cơ bản nhận thức, tuổi thọ cực kỳ địa dài rằng rạc, hoặc là không cần là tuổi thọ phát sổ. Phạm là vũ trụ liên minh thành viên, đều là thuộc về cao cấp trí tuệ chủng tộc, kể cả vũ trụ liên minh đỉnh cấp thế lực, phân chia bên trong, những này nguyên một đám đỉnh cấp thế lực cũng đem mình phân chia là cao cấp trí tuệ chủng tộc. Thần cấp trí tuệ, vũ trụ liên minh phân chia bên trong, như vậy sinh linh cùng văn minh, bọn hắn khả dĩ sáng tạo thế giới, căn cứ bọn hắn trong nội tâm ý tứ sáng tạo ra, tạo ra chân thật thế giới, đạt tới chính thức bất tử bất diệt, vinh hẳng tồn tại. Vật này tràn ngập trí tuệ năng lượng, đựng trí tuệ vật chất, nếu như dùng như vậy vật chất làm thành chim, cho máy móc đại quân thay thế thành như vậy chim, tin tưởng không lâu về sau chính thức máy móc đế quốc đem thành hình, đã có như vậy vật chất dỗ buốt, đem triệt để trở thành tộc cơ gi Phân thể dị hóa mang theo tiểu ý mà nói. Cổ Thông ngây người rồi, ngậm lại Liệt Không Tinh thượng tình huống, hô hấp trở nên có chút run rập, Liệt Không Tinh biểu hiện ra từng tòa sơn mạch tựa như màu đỏ tím mạch khoáng, cái này đầu mạch khoáng thâm nhập dưới đất, cụ thể thâm nhập dưới đất địa phương nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Đã có như vậy màu đỏ tím độ vật, tộc cơ rời muốn chính thức sinh ra đời. Liệt Không Tinh. Cổ Thông cái này phân thể si ngốc ngơ ngác nhìn một mắt trông không đến đầu màu đỏ tím mạch khoáng, còn có những Này màu đỏ tím phân thể tràn ngập năng lượng, cùng với dưới mặt đất ở chỗ sâu trong tràn ngập ra so pháp tắc khí tức. Cái này mới đích năng lượng, đã có thể giao phó trí tuệ, vậy thì gọi là trí tuệ năng lượng, dưới mặt đất ở chỗ sâu trong pháp tắc khí tức, tiểu gọi là trí tuệ pháp tắc, cái này màu đỏ tím thạch đầu, về sau đã têu ngươi là trí tuệ thạch. Cổ thông nhìn xem chung quanh trí tuệ thạch, trước nay chưa có vui sướng, lần này 12 cẩm tình tinh hệ chi đi, quả nhiên chuyến đi này không tệ, phát hiện như thế thuộc loại châu bỏ độ vận. Cổ thông thân ảnh lại chậm rãi bay ra, vây quanh trí tuệ thạch phi hành, từng tòa trí tuệ thạch tạo thành đại trên núi, có đại lượng trọng chất vật, những nay trọng chất vật là từ vết nứt không gian rơi xuống đi ra, nện vào trí tuệ thạch mạch khoáng phía trên. Ầm ầm. Tu tiên thế giới xem như chân bảo đồ vật, trong nháy mắt bị cổ thông truyền di ra trí tuệ thạch mạch khoáng, như rác rưởi đồng dạng bị ném tới trí tuệ thạch mạch khoáng ngoại trừ địa phương. Chương 386: Ôm đùi. Cổ thông đầy trong đầu đều là trí tuệ thạch Những vật khác đều là cặn bã cặn bã. Hoa Hạ Hào ở trong, Tào Thiên Khiếu nhìn xem Liệt Không Tinh Mạn Thiên Phi Vũ bay lượn, đồ vật, ngẫm bức điệu nhìn xem, những vật này hình như là từ tiền bối chỗ khu vực xì ra, hướng phía càng thêm địa phương xa xôi phi hành mà đi. Liệt Không Tinh lại phun ra rồi, không đúng, là tiền bối chỗ địa phương bay ra đi ra, chẳng lẽ cùng tiền bối có quan hệ, hay là tiền bối gặp phun ra, đem những này phun ra chi vật chuyển rời đến địa phương khác. Tào Thiên Khiếu đầy trong đầu nghi hoặc. Liên không tinh xuất phẩm tất nhiên ra tinh phẩm, nếu như thứ này hướng phía tại đây phun ra đến, thật là tốt biết bao, hắn khả dĩ tùy tiện thu một ít mà bắt đầu, gần kề hơn 10 kiện, đủ để hắn phát một số đại tài. 12 cẩm tinh tinh hệ, tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, cạnh tranh càng ngày càng khốc liệt, nguyên một đám địa phương trên căn bản là có chủ địa phương, đặc biệt là 12 cẩm tinh tinh hệ long vực. Long vực với tư cách 12 cẩm tinh tinh hệ thiên địa linh khí nồng nặc nhất địa phương, Tại đây cũng là nguyên một đám tu tiên giả tất nhiên tranh giành địa phương, so về mặt khác vực, long vực cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Tu tiên thế giới tu tiên giả số lượng càng ngày càng nhiều, tài nguyên càng ngày càng ít, muốn tăng lên tu vi càng thêm gian nan. Tào Thiên Khiếu với tư cách 12 cẩm tình tinh hệ cường đại nhất tồn tại, hắn cũng có thuộc tại thế lực của mình. Từ phía trên giết gạo các đạt được tài nguyên, không cách nào làm hắn đột nhiên rất cao cảnh giới, dù sao đã đến độ kiếp trung kỳ kỳ, cảnh giới càng cao càng khó dùng tăng lên. Vì đề cao tu vi, Tào Thiên Khiếu nghĩ tới Ly Khai 12 Cẩm Tình Tinh Hệ, theo tinh hệ bên ngoài đạt được mặt khác tài nguyên, hoặc là tiến vào những thứ khác tu tiên thế giới. Hoa Hạ hào đến, ý nghĩ của hắn bị nghiệm chứng, 12 Cẩm Tình Tinh Hệ bên ngoài, sắp thực có càng thêm rộng lớn tiến địa, đồng thời cũng có mặt khác tu tiên thế giới tồn tại, so 12 Cẩm Tình Tinh Hệ càng thêm khổng lồ, tài nguyên càng thêm phong phú. Điều kiện tiên quyết là cổ thông có thể hay không dẫn hắn Ly Khai 12 Cẩm Tình Tinh Hệ dung hắn chính là độ kiếp trung kỳ tu vi cảnh giới, 12 cẩm tinh đại trận, gần kề có thể song qua 2 cái cẩm tinh, còn có 10 cái cẩm tinh, trong đó còn có cường đại nhất Long Sinh thiếu. Này lão bất tử, ngươi rất muốn rất muốn đạt được liệt không tinh thượng độ vật. Phân thể tiểu Mao Lư thanh âm, tại Tào Thiên Khiếu vang lên bên hai. Tào Thiên Khiếu ngẩn người, chẳng lẽ cái này tiểu Mao Lư sẽ có biện pháp khác? Sắc mặt đại hỉ, rất nhanh đại hỉ sắc mặt bị che giấu, cung kính mà nói, "Tiểu tiên nữ, ngươi có biện pháp?" Phân thể Tiểu Mao Lư cười cười nói, "Đương nhiên, tao thiên khiếu mang theo kích động nữ khí, tràn đầy không thể chờ đợi được ý tứ hàm xúc nói, tiểu tiên nữ, là loại bệnh pháp nào? Ta cửa khoang đã mở ra, ngươi nhảy đi xuống là được, đoán chừng ngươi có 1% tỉ lệ sống sót, nếu như có thể tại 1% xác suất còn sống sót, gặp được lão bản, nói không chừng lão bản tâm tình thật tốt phía dưới, hội ra tay cứu trị ngươi, một lần nữa đem ngươi mang về hoa hạ hảo." Phân thể Tiểu Mao Lư mỉm cười mà nói, "Tao thiên khiếu ngông vòng rồi, Đầy trong đầu Hắc Tiễn, đây là muốn lại để cho hắn chịu chết, sống vạn năm lão quái vật, hắn càng thêm yêu quý tánh mạng của mình, không, có gì bất ngờ xảy ra, hắn khả dĩ sống thật lâu thật lâu. Đã từng với tư cách 12 cầm tình tinh hệ thiên kiêu bên trong thiên kiêu, gần kề 5000 năm tà hữu, tu vi cảnh giới đột nhiên độ kiếp kỳ, theo độ kiếp kỳ bắt đầu, tu vi cảnh giới tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm, cơ hội chậm đã đến cực hạn. Được rồi, ta còn ở chỗ này chờ tiền bối trở về, ôm chặt tiền bối đuổi. Tào Thiên Khiếu chỉnh trọng mà nói: Theo phân thể tiểu mao lưu được biết, cổ thông gần kề 20 mấy tuổi, Tào Thiên Khiếu đã biết cổ thông số tuổi thật sự, triệt để mép, hắn dùng vạn năm tính toán lúc tu luyện ở giữa, trước mắt mới chỉ mới độ kiếp chu kỳ, chậm chạp không cách nào đột phá độ kiếp hậu kỳ. Theo biết đạo cổ thông số tuổi thật sự, Tào Thiên Khiếu quyết định, ôm chặt cổ thông cái này siêu cấp đủi, siêu siêu. Siêu cấp thiên điều, tu tiên thế giới thiên kiêu tại cổ thông tiền bối trước mặt, cái kiết đều nhược tới cực điểm. Không tệ. Không tệ, giác ngộ phi thường cao, có chó săn tiềm chất, nói không chừng có thể trở thành lão bản kim bài chó săn. Phân thể tiểu Mao Lư tán thưởng nói, "Tao thiên khiếu vui tươi hơn hở địa cười, làm cổ thông tiền bối như thế thuộc loại châu bỏ nhân vật chó săn, hắn cầu còn không được." Liệt không tinh bên ngoài đã tụ tập ba mươi mấy vạn tu tiên giả, còn có liên tục không ngừng tu tiên giả siêu cấp tại đây tụ tập mà đến, có người an toàn điệu tiến vào Liệt không tinh, đây là khiếp sợ toàn bộ tu tiên thế giới siêu cấp chuyện lớn. Tu tiên thế giới Chiếc đề náo nhiệt lên rồi, nguyên một đám thế lực sống hồi lâu lao quái vật bị tỉnh lại, nguyên một đám bế quan nhân tộc cường giả bị tỉnh lại, hướng phía Liệt Không Tinh tụ tập mà đến. Ngoại trừ nhân tộc, yêu tộc nguyên một đám cường giả cũng hướng phía Liệt Không Tinh tụ tập mà đến. Long vực ở trong nguyên một đám truyền tống trận, trở nên càng ngày càng phồn mang, càng ngày càng nhiều người theo truyền tống trận ở trong xuất hiện, mục đích của bọn hắn chỉ vẹn vẹn có một cái, chạy nhanh đến Liệt Không Tinh. Toàn bộ Liệt Không Tinh bên ngoài, lơ lửng nguyên một đám tu tiên giả, Đột nhiên, có rất nhiều tu tiên giả nhìn thấy liệt không tinh bay múa đồ vật, nguyên một đám sắc mặt tràn đầy vô hạn kinh hỉ, Tào Thiên khiếu khoảng cách liệt không tinh phi thường gần, xem so sánh tính tưởng, là cổ thông tiền bối nguyên nhân. Phun ra rồi, liệt không tinh lại phun ra. Em ở mẹ nó, hôm nay tới thật là kịp thời, rốt cục đuổi trước đó lần thứ nhất liệt không tinh phun ra rồi, hy vọng có thể cướp đoạt đến thứ tốt. Liệt không tinh lại phun ra rồi, hôm nay kiểm lậu vương chỉ có thể là ta, cái cho phép là ta. Thôi đi va ơi không biết cái gọi là người, đợi tí nữa có thể không có thể còn sống sót cũng không biết. Liệt Không Tinh bên ngoài, nguyên một đám tu tiên giả đã lộ ra ngay pháp bảo của mình, chuẩn bị tùy thời cấp đoạt, lẳng lặng yên chờ đợi, ánh mắt toàn bộ tập trung tại Liệt Không Tinh phương hướng. Mà lúc này Liệt Không Tinh chí tuệ thạch mạch khoáng chỗ địa phương, cổ thông đang tại hưng phấn mà thanh lý chí tuệ thạch mạch khoáng phía trên tạm vật cùng rất rỡ, những nay bị tu tiên giả xem như chân bảo đồ vật, không ngừng mà bay ra chí tuệ thạch mạch khoáng. Theo thời gian sói mọn Tương toa trí tuệ thạch mạch khoáng phía trên tạp vật cùng rớt rưởi, bị rất nhanh địa thanh lý, đầy trời đồ vật bay múa tại liệt không tinh phía trên, lại không có một cái nào thứ đồ vật bay ra liệt không tinh bên ngoài. Liệt không tinh bên ngoài, lẳng lặng chờ đợi ba mươi mấy vạn tu tiên giả, rốt cục dần dần địa cảm thấy không bình thường. Sa sôi liệt không tinh bên ngoài, khả dĩ nhìn thấy mạn thiên phi vũ bay đầy trời đồ vật, nếu không có một kiện bay ra liệt không tinh, liền đến vết nứt không gian chỗ khu vực một kiện đồ vật cũng không có. Không đúng. Tại sao không có gặp bay ra liệt không tinh? Đúng vậy a. Liệt không tinh phun ra chi vật, cho tới bây giờ đều là phi thường hung mãnh, phun ra chi vật công kích chí lực, phi thường cường hãn. Em mở mẹ nó, ai có thể nói cho ta biết liệt không tinh đến cùng sẽ ra chuyện gì? Vì sao Mạn Thiên Phi Vũ bay lở trời, chân bảo, nếu không có một kiện phun ra liệt không tinh, ta đã biết hẳn là cái kia khủng bố hung tàn người đang tại liệt không tinh thu hết bảo vật, nhưng cái kia Mạn Thiên Phi Vũ bay lở trời, chân bảo là cái kia hung tàn người chọn còn lại. Niệm, thật sự có khả năng. Từ vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong sét sự xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 387, Bảo tinh. Liệt không tinh bên ngoài, lần nữa nổ tung nổi rồi, nguyên một đám tu tiên giả, nhớ tới cái kia nhân hình vòng xoáy, đạt được một cái kết luận, liệt không tinh cũng không có phân ra, Mạn Thiên Phi Vũ, bay đầy trời, kỳ lạ quý hiếm trấn bảo, cùng tiến vào liệt không tinh hung tàn người có quan hệ là hắn khủng bố vòng xoáy tạo thành chằng chịt. Ba mươi mấy vạn tu tiên giả không vui một hồi, một ít vừa mới chạy đến lão quái vật đám bọn họ, cùng thân thể thực lực cường đại yêu tộc cùng nhân tộc, nguyên một đám sắc mặt tâm trầm trọng. Ai có thể nói cho ta biết, đây là có chuyện gì? Một gã mũi hưng lão đầu, chính em ngu điệu hướng phía sau lưng trong lòng run sợ hậu bối nhìn hằm hằm nói, "Lão tổ đừng nóng giận, liệt không tinh mặc dù không có phân ra, tuyệt đối cùng tiến vào liệt không tinh người có quan hệ, chúng ta còn có cơ hội." "Hử?" Một gã đỉnh đầu có một cái hỏa hồng sắc một sừng, tóc tinh khiết lục sắc, khuôn mặt thoạt nhìn như địa cầu báo tử yêu tộc cường giả, hướng phía Mùi Ưng lão đầu nói: "Ha lão quái vật, làm gì cùng bọn tiểu bối động vật, bọn hắn cũng là vì tốt cho ngươi." "Tiểu báo tử, lão tổ làm sao có thể trước ngươi mà đi?" Liền không tinh bên ngoài càng ngày càng nhiều người tụ tập ở chỗ này, đặc biệt là nguyên một đám thế lực cường đại đích nhân vật đã đến, tại đây càng thêm ngư long hỗn tạp. Chí tuệ mạch khoáng rốt cục thanh lý xong rồi. Cổ Thông Lơ lửng tại trên không trung, tinh thần lực bao phủ toàn bộ trí tuệ thạch khổng lồ mạch khoáng, sở hữu tất cả trí tuệ thạch mạch khoáng phía trên tạp vật đã thanh lý hoàn tất, trí tuệ thạch mạch khoáng toàn bộ bại lộ đi ra. Kế tiếp tiếp, tựu là khai thác tại đây trí tuệ thạch mạch khoáng rồi, tại đây có được cường hãn quá nhiều, khoa học kỹ thuật văn minh thiết bị không cách nào ở chỗ này vận hành, xem ra khai thác trí tuệ thạch mạch khoáng muốn thay biện pháp. Vèo, vèo, vèo. Theo địa phương khác gọi về ba cái phân thể tới phụ trách đối với trí tuệ thạch mạch khoáng đảo móc, khoa học kỹ thuật văn minh thiết bị không cách nào tiến hành, cổ thông chỉ cần lợi dụng chính mình phân thể. Phrain, Phrain, Phrain. Ba cái phân thể xuất hiện về sau, cổ thân lực ngưng tụ ra từng thanh đại đao, hướng phía khổng lô trí tuệ thạch mạch khoáng thiết cát, cắt từng khối trí tuệ thạch mạch khoáng bị thu tiến huyết hải không gian. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông lấy ra từng khối trí tuệ thạch, hưng phấn mà nhìn xem chồng chất như núi trí tuệ thạch, liệt không tinh trí tuệ thạch mạch khoáng đặc biệt tinh khiết. Không có mặt khác bất luận cái gì tạp chết. Lão bản, đây là cái gì? Nô tiểu cầm cảm giác trong nhà khí tức trở nên càng ngày càng không giống với, cảm giác chung quanh vạn vật trở nên linh bắt đầu chuyển động, phản phất đều ủng dường như có sinh mệnh, đi vào nhà mình mái nhà lên, chính trồng chất lấy một tòa núi nhỏ kỳ quái thứ đồ vật. Cái loại này linh động năng lượng, tiểu là từ nơi này tòa núi nhỏ tràn ngập ra rồi, không chỉ có tràn ngập trong nhà, hướng phía trong nhà ngoại trừ địa phương tràn ngập mà đi. Dần dần địa hướng phía hồ Lô thôn nguyên một đám địa phương lan tràn mà đi. Hồ Lô thôn dần dần địa bao phủ tại chí tuệ năng lượng phía dưới, cổ gia người cảm giác hồ Lô thôn khí tức trở nên tốt hơn, cảm giác tinh thần của mình trở nên tốt hơn, chúng quanh vạn vật cho bọn hắn cảm giác trở nên linh bắt đầu chuyển động. Đặc biệt là vừa mới muốn mỗ chuyện, một mực nghĩ mãi mà không rõ, đột nhiên thông suốt rồi, rõ ràng nhất hay là hài đồng, niên kỷ càng nhỏ vượt rõ ràng, còn trong lực hài nhi thân thể cực kỳ điệu tinh khiết. Đối với ở thiên địa các loại năng lượng đặc biệt địa có lực tương tác, bảo mẹ đám bọn họ cảm giác mình bảo bảo xem ánh mắt của mình càng thêm linh động đáng yêu. Chí Tuệ Thạch, có thể giao phó vạn vật Chí Tuệ Chí Tuệ Thạch. Cổ Thông mỉm cười mà nói. Lô Tiểu Cầm ngây người rồi, Vô Tận Tinh không quả nhiên là không thiếu cái lạ, rõ ràng còn có như vậy nghịch thiên độ vật tồn tại. Liệt Không Tinh, cổ thông một cái phân thể lơ lửng ở trên không bên trong, nhìn xem ba cái phân thể đối với Chí Tuệ Thạch khai thác, tốc độ vẫn là quá chậm như vậy khai thác tốc độ quá chậm, em ở mẹ nó, ta ngốc nha. Cùng hắn chậm rãi khai thác, còn không bằng toàn bộ chuyện rời về đi, liệt không tinh thể tích chỉ là địa cầu cấp 2 mà thôi. Cổ thông đột nhiên vô vô đầu của mình, thập phần ảo não mà nói. Dùng cổ thông tinh thần lực, truyền dĩ địa cầu cấp 2 lớn nhỏ đồ vật, vẫn là có thể đơn giản làm được. Cổ thông tinh thần lực rất nhanh địa mang tất cả mà ra, rất nhanh địa bao phủ toàn bộ trí tuệ thạch mạch khoáng, hướng phía trí tuệ thạch mạch khoáng bên ngoài chỗ xa hơn bao phủ. Tinh thần lực bao trùm càng lớn địa phương, Cổ Thông lại có phát hiện mới. Đây là không gian thạch, đây là không gian tinh thể. Em mờ mẹ nó, đây là muốn phát đạt. Cổ Thông tại trí tuệ thạch mạch khoáng ngoại trừ địa phương, nhìn thấy nhiều thứ hơn, hắn một người trông tiểu là không gian thạch mạch khoáng, cùng trí tuệ thạch mạch khoáng không sai biệt lắm đại không gian thạch mạch khoáng, tại liệt không tinh bể ngoài trên mặt, còn phát hiện giải rắc không gian thạch cùng với không gian tinh thể. Liệt không tinh quý đạo thượng có vết nứt không gian khu vực, những Này giải giấc không gian thạch cùng không gian tinh thể, chính là theo vết nứt không gian rơi xuống tại liệt không tinh thượng. Đá năng lượng mạch khoáng, hay là cao phẩm chất đá năng lượng mạch khoáng, đá năng lượng bên trong đựng một ít pháp tắc khí tức. Cổ Thông Kinh Hỉ vô cùng nói, "Những này đá năng lượng căn cứ tu tiên văn minh phân chia, là tiên thạch, tiên tinh, đựng pháp tắc càng nhiều, nó phẩm chất vô tốt." Cổ Thông rốt cuộc biết đi vào liệt không tinh phía trên, cảm nhận được đủ loại pháp tắc khí tức là đến từ tiên thạch mạch khoáng. Em mở mẹ nó, những Này là vật gì tốt cứng rắn, chống đỡ mà vượt hoa hạ hảo kim loại rồi, cái này màu vàng hơn đá, thậm chí đã vượt qua hoa hạ hảo kim loại độ cứng, tại đây còn có. Ai có thể nói cho ta biết, liệt không tinh rốt cuộc là cái gì tình cẩu? Cổ thông bị chấn động rồi, liệt không tinh hoàn toàn là bảo tinh, nghe Tào Thiên Khiếu tự thuận, cái này liệt không tinh chính là theo vết nứt không gian xuất hiện, ngay sau đó vết nứt không gian khu vực cũng đi theo mà đến, đến rồi, có thể thừa nhận được không gian nguyên áp, không gian chi lực tản phá. Cái tinh cầu này quả nhiên không đơn giản. Cổ Thông tinh thần lực rất nhanh bao trùm cả quả tinh cầu, cái lúc này Cổ Thông phát hiện cái hiện thực tàn khốc, miệng vỡ nói, em mờ mẹ nó, chứa vật vòng tay quá nhỏ rồi, hoa hạ hào tiểu thế giới cũng không cách nào sắp xếp, không đúng, tinh thần lực của ta rõ ràng không cách nào dung chuyển liệt không tinh. Cổ Thông thử dung chuyển địa cầu gấp 2 lớn nhỏ liệt không tinh, liệt không tinh tơ vân không động, phảng phất cùng không gian chúng quanh hòa thành một thể. Không lâu trước khi, Thái Dương hệ chúng quanh khu vực Cổ Thông phân thể tại Hắc Ám khu vực loại bỏ thời điểm, có chuyển rời qua xo so điệu cầu đại mười mấy lần tả hữu tinh thể. Có thể theo vết nứt không gian xuất hiện tinh thể quả nhiên không đơn giản, xem ra liệt không tinh phía trên có hắn bí mật của hắn, tựa như điệu cầu, cùng với Thái Dương hệ đồng dạng. Cổ Thông lẩm bẩm. Không lâu trước khi, Cổ Thông cũng thử di động Thái Dương hệ bàng đại hành tinh, Hỏa tinh, cổ thông phân thể không cách nào dung chuyển Hỏa tinh may may, theo Hỏa tinh phía trên, cổ thông phân thể phát hiện có trận pháp tồn tại. Trận pháp này cùng trên địa cầu có loại nào đó liên hệ, mặt khác hành tinh thượng cũng có cùng loại trận pháp khí tức phát hiện. Ngươi xấu, không cho phép ngươi động nhân tộc Bảo tinh. Đang tại cổ thông xoắn suất thời điểm, một cái 30 cm cao ăn mặc hồng cái yếm đáng yêu tiểu nam hài xuất hiện, đôi mắt to sáng ngời nộ trừng mắt cổ thông, mập đô đâu ngón tay nhỏ lấy cổ thông, mặt khác một cái mập đô đồ bàn tay nhỏ bé tắm ở trên lưng. Từ vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong sét sử xuất hiện đấu cá chi tử vương phán chương 388, nhân tộc bảo khố. Cổ Thông ngạc nhiên điệu nhìn xem cái này tiểu Nam Hải, lúc nào ra hiện tại bên cạnh của hắn, liền một điểm cảm giác cũng không có, phạm pháp không tồn tại tựa như. Ngươi nói cái này là nhân tộc bảo tinh. Cổ Thông phục hồi tinh thần lại, chăm chăm vào cái này tiểu Nam Hải nói: "Ừ, bảo bảo thật vất vả đánh vỡ phong ấn, đem bảo tinh theo nhân tộc bảo khố chuyển rời đến ngoại giới, khả dĩ đi ra hít thở không khí, ngươi đem bảo tinh lấy đi rồi, bảo bảo sẽ bị giam lại." Tiểu Nam Hải non nớt vô cùng mà nói. Cổ Thông nghe vậy, cả người đều bình tĩnh không được, cái này liệt không tinh là nhân tộc Bảo Tinh, Bảo Tinh ngoại trừ, còn có nhân tộc Bảo Khố tồn tại, nhân tộc Bảo Khố bị phong ấn. Viêm Hoàng tộc, làm là nhân tộc thủ hộ chủ tộc, mạnh nhất chi nhánh, làm sao có thể không có của cải của nhà mình. Nhân tộc Bảo Khố tiểu là Viêm Hoàng tộc lưu cho nhân tộc đồ vật. Vũ trụ vô số chủng tộc, cùng nguyên một đám nhân tộc chi nhánh, sở dĩ đuổi giết Viêm Hoàng tộc cũng là bởi vì Viêm Hoàng tộc là trong nhân tộc cường nhất, cũng là giàu có nhất một cái chi nhánh. Đã từng, vũ trụ vô số chủng tộc lưu hành một đoạn lời nói, từng cái Viêm Hoàng tộc đều là một cái di động bảo khố, chỉ cần diện sát một cái Viêm Hoàng tộc, vậy ngươi tiểu phú tài, không chỉ có tu vi phi tốc dâng lên, có có thể được không tưởng được tài phú. Tiểu Bằng Hữu, nhân tộc bảo khố ở nơi nào? Cổ thông thật sâu hấp lường khí đạo. Lần này liệt không tinh chi đi, quả nhiên là kinh hỉ không ngừng, không chỉ có đã nhận được chí tuyệt thạch Loại này nghịch thiên bảo vật, loáng thoáng nhanh phải biết rằng nhân tộc chế giấu. Hừ, ngươi lại để cho bảo bảo rất không vui, bảo bảo tiểu là không nói cho ngươi, tức chết ngươi. Tiểu Nam Hải cong lên miệng, mập đô đô hai tay ôm ở trước ngực, nghiêng cái đầu nhỏ ra vẻ tức giận biểu lộ. Ngươi gọi bảo bảo, ngươi tên thật tên gì? Cổ thông chằm chằm vào lơ lửng tại trước mắt của mình buốt bê giống như đáng yêu tiểu Nam Hải, mỉm cười điệu giọng hỏi. Bảo bảo tiểu là bảo bảo. Bảo bảo ngẩng cao cái đầu nhỏ nói, ý của hắn phi thường rõ ràng. Ngươi chọc giận bảo bảo ta rồi, ngươi nói cái gì cũng không có dụng. Địa cầu Hồ Lô thôn, sư phụ, ngài tìm ta. Tiên tử Tử Xôi nổi xuất hiện tại cổ thông bên người, không biết sư phụ vội vã như thế gọi nàng đến cùng sự tình gì, gần đây nàng đem tiểu sư huynh cũng quẹo vào Hồ Lô thôn, Hồ Lô thôn bị những. Này tiểu thí hại chơi hư mất. A tử, nhanh lên đem sở hữu tất cả món đồ chơi lấy ra, còn có ăn, sư phụ có cần dùng gấp. Cổ thông ngứ khí thập phần vội vàng, phải lựa rối ở liệt không tinh bảo bảo, liệt không tinh thượng bảo vật đã lại để cho cổ thông dung động rồi, là nhân tộc bảo khố một khóa bảo tinh, đây chính là nhân tộc bảo khố, có được vô tận bảo vật bà khố. Vũ trụ vô số chủng tộc, còn có nhân tộc chi nhánh vì sao đổi vết đã tổn thất thảm trọng viêm hoàng tộc, viêm hoàng tộc đỉnh phong thời khắc, nhân tộc mặt khác chi nhánh chỉ có thể đôi mắt trông mong điệu chằm chằm vào viêm hoàng tộc, tại viêm hoàng tộc trước mặt thành thành thất thần, viêm hoàng tộc đã thành lập nên nhân tộc bảo khố, bên trong góp nhặt vô tận bảo bối. Vô số vũ trụ chủng tộc, nhân tộc chi nhánh đuổi giết Viêm Hoàng tộc mục đích chỉ vẹn vẹn có một cái, cái kia chính là đạt được Viêm Hoàng tộc tài phú, nếu như có thể đạt được nhân tộc bảo khố, vậy thì không còn gì tốt hơn. Tiên tử tự hết sức kỳ quái, sư phụ như thế nào vội và như thế, tranh thủ thời gian móc ra một đại đầy món đồ chơi, một đại đầy ăn đồ vặn, đây là nàng mua qua internet, còn có đi tìm tiểu sư huynh mua sắm, cùng với đại tỷ đại đưa tặng cho nàng lễ vật. Vèo. Núi nhỏ tựa như món đồ chơi Cung đồ an vật bị thu tiến một cái chữ vật vòng tay ở trong. Sư phụ, ngài đây là làm gì? Tiên tử Tử đôi mắt trông mong điệu chằm chằm vào sư phụ, sư phụ vì sao đem của cải nhà của nàng toàn bộ tịch thu rồi, chẳng lẽ chọc giận sư phụ rồi? Không đúng, gần đây ngoại trừ đi tìm tiểu sư huynh biểu hiện đều hài lòng, tu luyện cũng không có rơi xuống, đã tiến bộ phi thường lớn hơn. Ha ha. A tử, hôm nay biểu hiện không tệ, nghĩ muốn cái gì? Sư phụ cho ngươi mua sắm. Cổ Thông tâm tình thật tốt cười ha hả địa cười nói: "Liên không tin, cái này cổ thông phân thể, tại Huyết Hải không gian lấy ra theo địa cầu hồ lô thôn truyền tới mấy ngóc chữ vật vòng tay, đã có những vật này, cổ thông tin tưởng lừa dối cái này nhân tộc bảo khố bà bảo, bảo, có lẽ đơn giản một ít." "Bà bảo, bảo, nói cho ca ca ngươi tại bảo tính đã bao lâu, nhà của ngươi ở đâu, cái muốn nói cho ca ca rồi, ca ca cho ngươi đường, kèo ăn." Cổ Thông nói xong, theo chữ vật vòng tay ở trong Lấy ra lòng bài tay lớn nhỏ màu sắc rực rỡ kẹo que, hiện ra tại bảo bảo trước mắt. Bảo bảo ánh mắt nghi hoặc khó hiểu đĩa chầm chậm vào lòng bài tay lớn nhỏ kẹo que, Cổ Thông nhìn thấy bảo bảo ánh mắt đã bị hấp dẫn tới, mở ra đóng gói túi, tại bảo bảo nghi hoặc ánh mắt khó hiểu bên trong mùi ngon địa bắt đầu ăn, cái kia mặt mũi tràn đầy say mê chi sắc, phản phất ăn vào trong cuộc sống vị ngon nhất đô vận. Tiểu Nam Hải bảo bảo sững sờ đĩa chầm chậm vào, đang tại mùi ngon địa ăn lấy kẹo que Cổ Thông, Tiết Hầu nhúc nhích vài cái cứ ngắc cứng rắn nước miệng nói, "Đây là cái gì?" "Kẹo que, cái này cho ngươi." Lại là một cái kẹo que xuất hiện, lơ lửng tại Tiểu Nam Hải Bảo Bảo trước mắt, Tiểu Nam Hải Bảo Bảo ngẩng người, nhìn nhìn đang tại mùi ngon cổ thông, cắn cắn bờ môi, không chút khách khí điệu nhận lấy lòng bàn tay lớn nhỏ kẹo que, phi tốc đi mở ra, học tập cổ thông vừa mới bộ dạng, trước liếm lấy một ngụm. Tiểu Nam Hải Bảo Bảo đôi mắt to sáng ngời sáng rõ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trong tay kẹo que, lần thứ nhất ăn vào như thế kỳ lạ độ vị. Mặc dù không có hàm bất luận cái gì năng lượng, nhưng lại vị đạo đặc biệt. Thế nào, ăn món a? Cậu thông mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cùng Tiểu Nam Hải Bảo Bảo đã thành lập nên sơ bộ tín nhiệm, khoảng cách thành công lại tới gần một bước. Ừ, ừ. Tiểu Nam Hải Bảo Bảo như là như ảo ảnh địa không ngừng liếm láp kẹo que, kẹo que lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, không ngừng mà bị tan dã nhỏ đi, không đến 1 phút đồng hồ, trưởng thành lòng bài tay lớn nhỏ kẹo que đã triệt để không thấy. Tiểu Nam Hải Bảo bảo liếm liếm nhụy tỏi lạt típ giống như phấn nổng ngọc mài khuôn mặt, mặt mũi tràn đầy do dự không quyết, phảng phất là ăn quá là nhanh, không thấy nhấm nháp ra vị đạo, đôi mắt to sáng ngời tội nghiệp điệu chầm chậm vào cổ thông. "Đến, cho ngươi thêm một cái, muốn tràn đầy địa phẩm nếm, giống như ta vậy." Cổ thông cho Tiểu Nam Hải Bảo bảo biểu thị, liếm lấy một ngụm, nhắm mắt hưởng thụ trong chốc lát, trong miệng vị ngọt biến mất về sau, lần nữa liếm lấy một ngụm. Loại này phương pháp ăn là yên tự tử đặc biệt phương pháp ăn. Lần thứ nhất ăn vào kẹo que, tiên tử tử bị cái vật nhỏ này cho bắt được tâm, mỗi ngày có khẩu không rảnh đều cần ăn được mấy cái. Liệt Không Tinh, Cổ Thông cùng Tiểu Nam Hải Bảo Bảo đang tại mùi ngon địa ăn lấy thứ đồ vật. Theo thời gian sói mòn, Liệt Không Tinh bên ngoài đã tụ tập mấy trăm vạn tu tiên giả, một gã tên tu tiên giả tụ tập tại Liệt Không Tinh bên ngoài, đang đợi lấy Cổ Thông theo Liệt Không Tinh ở trong đi ra. Liệt Không Tinh tại sao không có động tĩnh rồi, tiền bối sẽ không xảy ra chuyện gì a? Hoa Hạ Hào phòng chỉ huy ở trong. Vừa rồi Mạn Thiên Phi Vũ bay lượn trời, đồ vật triệt để yên lặng xuống, Liệt Không Tinh phía trên không hề có động tĩnh gì, Tào Thiên khiếu hoang mang không thôi. "Thôi đi ba ơi, lão bản làm sao có thể gặp chuyện không may, ngươi treo rồi, xong, mấy trăm ngàn tỷ lần, lão bản cũng sẽ không có bất cứ chuyện gì." Phân thể Tiểu Mao Lư khinh thường nói. Từ vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu giá chi tử văn phán. Chương 389, khởi nguyên chi chủ. Liệt Không Tinh trí tuệ thạch mạch khoáng một tòa cao lớn ngọn núi trên sân thượng, đang có hai người, một lớn một nhỏ người, đang nằm tại mềm mại trên ghế salon, mùi ngon địa ăn lấy thứ đồ vựng, đầy đất một mảnh đống rưởi bụi, đều là các loại đồ ăn vật đóng gói túi. Bà bảo, ngươi hôm nay lớn bao nhiêu? Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Tiểu Nam Hải sáng ngời trong mắt đi lòng vàng nói, không biết, dù sao thật lâu thật lâu, đã nhớ không rõ rồi, viêm hoàng tộc tại thời điểm ta ngay tại. Cổ Thông trong nội tâm cảm thán, quả nhiên là siêu cấp lão quái vật đã sống không biết bao lâu. Bảo bảo, ngươi bình thường đều làm cái gì? Cổ thông lần nữa hỏi thăm mà nói. Ngủ nha. Ngoại trừ ngủ, không có chuyện gì khác tình hả? Tiểu Nam Hải cười cười nói, có a. Có đôi khi trêu chọc một trêu chọc bảo tinh bên ngoài nhân tộc, nhưng nay nhân tộc thật sự quá kém, nhược phát nổ, liên khu khu lôi điện khu vực, vết nứt không gian đều vào không được, ném đi một tí rác rưởi đi ra ngoài, bọn hắn cho rằng bảo bối tựa như ẩn nốt đi, thật sự là cho nhân tộc mất mặt. Cổ Thông rực rỡ hiểu ra, nguyên lai like liệt không tinh phun ra sự kiện là tên tiểu tử này làm ra đến. Không lâu trước khi đập vào liệt không tinh, tổng cảm giác có điểm gì là lạ, liệt không tinh thoạt nhìn bình thường, lại cực kỳ không bình thường, cũng là tên tiểu tử này tại quấy phá. Bà bảo Bảo, ngươi biết năm đó vũ trụ vô số chủng tộc vì sao phải cướp đoạt cái kia cự vô phách đồ và sao? Tiểu Nam Hải Bảo Bảo lập tức ngây ngẩn cả người, ánh mắt ngơ ngác điền nhìn về phía Cổ Thông, cái này là nhân tộc siêu cấp cơ mật. Theo bản cổ tiểu gia hỏa cho nhân tộc khởi nguyên chi địa bố trí hạ hỗn độn đại trận về sau, hậu bối nhân tộc căn bản không biết chuyện năm đó. Viêm hoàng tộc còn sót lại bản cổ một người, lúc ấy hắn cũng là sinh bị thương nặng, vì Viêm hoàng tộc không bị diệt tộc, hắn tại mấy cái đồng xanh cộng tử nhân tộc dưới sự trợ giúp, bố trí hỗn độn đại trận, thủ hộ ở nhân tộc khởi nguyên chi địa. Vô tận tinh không vũ trụ nhân tộc đã sớm không có ai biết địa cầu là nhân tộc khởi nguyên chi địa, chỉ vẹn vẹn có Viêm hoàng tộc vẫn nhớ, một mực bảo hộ lấy địa cầu. Cái này xa xôi thời đại nhân tộc khởi nguyên chi địa. Ban cổ bố trí xong hỗn độn đại trận về sau, sinh bị thương nặng hắn, rốt cục cái nhịn không được rồi, vì Viêm Hoàng tộc kéo dài, hắn dùng thân hóa vạn vật, chờ mong có một ngày Viêm Hoàng tộc có thể lần nữa quật khởi. Cùng ban cổ cùng một chỗ đồng xanh cộng tử vài tên nhân tộc, bọn hắn mặc dù không có bản cổ thương thế nghiêm trọng, vì mau chóng khôi phục thương thế, không thể không lâm vào trong lúc ngủ say, dùng bí pháp khôi phục. Ngươi là làm sao biết khởi nguyên chi chu? Tiểu Nam Hải ngạc nhiên điệu trầm trầm vào cổ thông nói: "Nếu như không phải cổ thông Viêm Hoàng huyết mạch, là hắn bài kiến thuần chính nhất, có cơ hội thức tỉnh Viêm Hoàng, trở thành chính thức Viêm Hoàng tộc, hắn mới sẽ không ra tới gặp hắn." Cổ thông ngây ngẩn cả người, nguyên lai cổ của hắn thượng dây truyền tiểu chút chít, gọi là khởi nguyên chi chủ, rốt cuộc là nó chân thật danh tự, còn là nhân tộc cho nó lấy danh tự. Nguyên lai cái này cự vô phách, gọi là khởi nguyên chi chủ. Cổ thông rực rỡ đại ngộ đạo: "Ngươi còn không có có nói cho ta biết." Ngươi là làm sao biết khởi nguyên chi chu, cùng năm đó đại chiến. Tiểu Nam Hải Bảo Bảo không có có tâm tư an độ an và rồi, đầy trong đầu nghi hoặc, như thế nào đột nhiên toát ra một cái quái dị thai đi ra. Không cẩn thận sẽ biết. Cổ Thông thần bí nhìn Tiểu Nam Hải Bảo Bảo một mắt, mang theo tiểu ý mà nói: "Hừ, không nói ta cũng có thể đoán ra, ngươi nhất định là theo nhân tộc khởi nguyên chi địa, đã lấy được một ít đã từng viêm hoàng tộc không chọn vẹn bảo vật." Tiểu Nam Hải nhếch miệng, khinh thường nhìn xem cổ thông nói. Cổ thông lại là ngẩn người, theo tiểu nam hài vài câu phiến ngữ bên trong, lại đã biết một ít nhân tộc siêu cấp trẻ dấu, khởi nguyên chi chu. Địa cầu là nhân tộc từng đã là khởi nguyên chi địa. Chẳng lẽ khởi nguyên chi chu, còn là nhân tộc sáng tạo đấy sao? Cổ thông hoang mang rồi, tại vũ trụ vô số chủng tộc cấp đoạt khởi nguyên chi chu trước khi, nhân tộc còn có mặt khác càng thêm tre dấu tồn tại, cái này tre dấu khả năng chỉ có viêm hoàng tộc biết nói. Cổ thông nhớ tới theo sa ha ra dưới sa mạc, đạt được mấy vạn thứ gì. Nói như vậy những vật này, đều là khởi nguyên tri vật rồi, tại sao lại ra hiện tại địa cầu? Cổ thông ngọc ép, địa cầu còn có càng sâu tầng cơ mật, liền đã từng thuộc loại trâu bò vũ trụ viêm hoàng tộc, cũng không phải quá rõ ràng. Ngươi xem đây là vật gì? Cổ thông cho bảo bảo bày biện ra một thứ gì? Địa cầu hồ lô thôn cổ thông bản thể, tháo xuống tiểu dây chuyển, cho cái này phân thể chuyển đưa tới. Tiểu nam hài nhìn thấy cái này quen thuộc đồ vật, lập tức ngọc ép, thứ này quá quen thuộc. Khởi nguyên tri chu... Ngươi làm sao có thể có được cái này ác ngộng giống như đồ vật. Bảo bảo còn nhỏ thân thể, lập tức ly khai cổ thông bên người, ngay sau đó lại trở về rồi, ngạc nhiên địa chầm chầm vào cổ thông, cùng cổ thông trong tay đồ vật. Kỳ thật, như khởi nguyên chi chu vật như vậy, ta còn có mấy trăm hơn một ngàn cái, cùng nó đồng kỳ đồ vật, ta còn có mấy vàng cái, ngươi muốn hay không, ta đưa tặng ngươi một ít. Cổ thông tiêu ý mà nói. Theo tiểu nam hài bảo bảo sáng ngời mắt to ở trong, cổ thông nhìn thấy sợ hãi của nó. Đối với khởi nguyên chi chu sợ hãi, Bạo Bảo triệt để mở mộ ép, ngực bên trong thiếu chút nữa hôn mê, mấy vạn cái loại vật này, đây là ghét bỏ chính mình, cái chết không đủ nhanh, không đủ triệt để sao? Không muốn, không muốn, ta không muốn, đánh chết cũng không muốn. Bạo Bảo rời xa cổ thông, dốc sức liều mạng đi về bảy biển mập đô đô bản tay nhỏ bé, hoảng sợ ánh mắt chằm chằm vào cổ thông trong tay tiểu dây chuyền, phảng phất vật này hội sinh ăn nó đi tựa như. Vèo! Tiểu Dây truyền lại bị chuyện đưa trả lại địa cầu hồ lô thôn phân thể trong tay, Cổ Thông phân thể sững sờ địa nhìn xem trong tay đồ vật, lẩm bẩm nói: "Nguyên lai vật này gọi là khởi nguyên chi chu, rốt cuộc biết nó tên gì rồi." Bảo Bảo khẳng định biết đạo một ít về khởi nguyên chi chu sự tình. Liệt không tin, Bảo Bảo nhìn thấy Tiểu Dây truyền biến mất, quét một vòng cổ thông cái này phân thể, không có phát hiện Tiểu Dây truyền ảnh tử nhẹ nhàng thở ra. Đồng thời, Bảo Bảo ánh mắt nghi hoặc chằm chằm vào cổ thông cái này phân thể cởi nguyên chi chu thì không cách nào thu vào chứa vật pháp bảo bên trong, gần kề khả dĩ thu vào cấp thế giới bảo vật ở trong, như nhân tộc bảo khố như vậy cấp thế giới không gian mới có thể dung nạp. Ngươi đem vật kia giấu đi chỗ nào? Bảo bảo trong lòng run sợ điệu dò hỏi. Bảo bảo, ngươi cũng quá nhát gan, không chính là một cái tiểu dây truyền mà thôi, ngươi về phần như thế sao? Cổ thông nết miệng khinh thường nói, sau khi nói xong, tiếp tục ăn lấy đồ ăn vặt, hào không thèm để ý tiểu dây truyền sự tình. Ngươi biết đó là cái gì sao? Là Khởi Nguyên Chi Chu, trong truyền thuyết có thể xuyên thẳng qua nguyên một đám vũ trụ, đến thần bí Khởi Nguyên Đại Lục, Viêm Hoàng tộc theo một cái vũ trụ chiến trường tuyệt địa ở trong, đã lấy được một chiếc bị phong ấn Khởi Nguyên Chi Chu, căn cứ Viêm Hoàng tộc cổ xưa ghi lại, đây là Khởi Nguyên Chi Chu. Viêm Hoàng tộc cả tộc trí lực, căn cứ xa xôi thời đại cổ xưa điển tịch ghi lại phương pháp, giải khai Khởi Nguyên Chi Chu phong ấn, không biết làm sao nhân tộc bên trong xuất hiện siêu cấp phàm đồ đem tin tức chuyện đưa tới vũ trụ vô số chủng tộc bên trong, đã tạo thành vô số chủng tộc điên cuồng cướp đoạt, không muốn chết, nhanh đưa vật này ném vào vết nứt không gian. Từ vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong sét sự xuất hiện đấu cá chi tử vọng phán. Chương 390, hèn bọn bị rồi. Cổ thông mặc kệ hội sẽ không bị đến vũ trụ vô số chủng tộc tranh mua, theo tiểu nam hài bảo bảo tại đây được biết đoạn ngắn tin tức, muốn muốn tới bỏ khởi nguyên chi chu phong ấn phi thưởng không dễ dàng. Đã từng viem hoàng tộc là cả tộc chi lực mới giải khai khởi nguyên chi chu phong ấn. Bảo bảo, khởi nguyên chi chu phong ấn rất nan giải khai mở sao? Cổ Thông hỏi ý kiến hỏi, một mực quấn quanh tại hắn trong lòng đích sự tình, hắn lo lắng nhất đúng là khởi nguyên chi chu đột nhiên bành trướng. Đây không phải nói nhảm sao? Đương nhiên rất nan giải mở ra ấn, năm đó Viêm hoàng tộc cả tộc chi lực giải khai phong ấn, hơn phân nửa Viêm hoàng tộc bị tại chỗ chấn đắc trọng thương, còn lại Viêm hoàng tộc cũng là thoát lực, nếu như là đỉnh phong thời khắc Viêm hoàng tộc, ai dám đến vây công Viêm hoàng tộc? Cái này hoàn toàn là muốn chết." Thiếu Nam Hải Bảo bạo kiêu ngạo vô cùng mà nói. Từng đã là Viêm Hoàng tộc, từng cái Viêm Hoàng tộc chiến lực bạo bề ngoài, nghiền áp từng cái chủng tộc thiên kiêu, tại Viêm Hoàng tộc trước mặt, những này cấp vũ trụ thiên kiêu đám bọn họ nhượng phát nổ. Thật sự quá tốt rồi, ta đây an tâm." Cổ Thông trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, cao hứng địa nói. "Tốt cái gì tốt?" Cổ Thông trong nội tâm rốt cục đương xuống một việc, không cần lo lắng quá mức khởi nguyên chi chu, còn có cùng khởi nguyên chi vật cùng loại đồ vật. Đột nhiên xuất hiện bằng chứng. Đương nhiên tốt rồi, từ nơi này về sau, ta rốt cục không cần lo lắng mấy vạn thứ gì xuất hiện đột nhiên bằng chứng. Cổ Thông Khai mở tâm mà nói. Tiểu Nam Hải bảo bảo mép, ngạc nhiên điệu trầm trầm vào cổ thông nói, ngươi thật đúng là ý định giữ lại những vật này, chờ đợi vũ trụ vô số chủng tộc vây công. Thôi đi ba ơi, đến một cái ta giết một cái, đến một vòng giết một đám, có cái gì quá không được. Cổ Thông Phi thường khinh thường nói. Cổ Thông Khinh bị nhìn xem tiểu Nam Hải nói. Không giống người nào đó nhát gan sợ phiền phức, quá cho Viêm hoàng tộc mất thể diện. Ai nói ta sợ hãi, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, vì toàn bộ Viêm hoàng tộc số, vì toàn bộ nhân tộc số, vì toàn bộ nhân tộc khởi nguyên chi địa số." Tiểu Nam Hải Bảo bạo lớn tiếng chỉnh giọng nói. "Nhân tộc bảo hộ, có hay không khởi nguyên chi chu?" Cổ Thông hỏi thăm mà nói. Tiểu Nam Hải Bảo bảo nhìn nhìn Cổ Thông nói, "Ngươi muốn làm gì?" "Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, ta với tư cách Viêm hoàng tộc hậu nhân, Hiện tại muốn tới nhân tộc bảo khố dò xét một chút, tranh thủ thời gian dẫn đường, như vậy qua năm qua đi, ngươi có phải hay không đem nhân tộc bảo vật đều cho bà hết." Cổ Thông đột nhiên nghiêm mặt mà nói. Tiểu Nam Hải Bảo bảo khinh thường nhìn xem Cổ Thông nói, Viêm Hoàng lão tổ nói, chỉ có chính thức Viêm Hoàng tộc mới cho phép tiến vào nhân tộc bảo khố, ngươi gần kề có được Viêm Hoàng huyết mạch, khoảng cách triệt để trở thành Viêm Hoàng tộc còn xa vô cùng. "Bảo bảo, chúng ta là không phải bạn tốt." Cổ Thông cười nói. Tiểu Nam Hải bảo bảo lộ ra chân trời, ngẫm lại vừa rồi mỹ thực, nhẹ gật đầu. Nhân tộc Bảo Khố có phải hay không tại vết nứt không gian ở trong. Cậu thông ánh mắt tập trung tại Tiểu Nam Hải đôi mắt to sáng ngời, tiêu ý nồng đậm mà nói: "Có thể nói là, cũng có thể nói không phải, ngươi muốn thông qua vết nứt không gian đến nhân tộc Bảo Khố, hoàn toàn không có khả năng, dễ dàng như thế đi đến nhân tộc Bảo Khố, nhân tộc Bảo Khố đã sớm bị vũ trụ vô số chủng tộc cấp đoạt liền cặn bã đều không còn." Tiểu Nam Hải bảo bảo dừng lại một chút, Tiếp tục nói, nếu như ngươi trở thành chính thức viêm hoàng tộc, không cần ta cho ngươi biết, ngươi mình có thể cảm ứng được nhân tộc bảo khố ở nơi nào, căn cứ ngươi cảm ứng, ngươi khả di đến nhân tộc bảo khố. Ta hiện tại không phải là viêm hoàng tộc sao. Tiểu Nam Hải Bảo Bảo Kinh bị nói, chỉ bằng ngươi bây giờ, liền viêm hoàng tộc vừa sinh ra hải nhi đều không bằng. Cổ thông ngọc ép, kinh ngạc mà nói, viêm hoàng tộc, thật sự như vậy thuộc loại châu bò sao. Hiện sẽ nói với ngươi cũng là nói vô ích đem làm ngươi triệt để thức tỉnh viêm hoàng huyết mạch, duệ biến trở thành chính thức viêm hoàng tộc, ngươi đã biết rõ viêm hoàng tộc đến cỡ nào cường hãn." Tiểu Nam Hải Bảo bảo nói. Cổ Thông đang cùng Tiểu Nam Hải Bảo bảo nói chuyện hiếm, buồn nguyên cây giống đã bị Triệu Hoang đã tới, chính truy vào liệt không tinh thượng vết nứt không gian ở trong, tìm kiếm nhân tộc bảo khố. Địa cầu hồ lộ thôn. Cổ Thông bản thể vui tươi hớn hở điệu lẩm bẩm nói, "Nhân tộc bảo khố ta đã đến." Tiên tử tử chằm chằm vào Cổ Thông biểu lộ, lẩm bẩm nói: Sư phụ nét mặt bây giờ tốt hẳn mọn bị uể, muốn hay không nói cho sư mẫu, nói sư phụ đang tại làm hèn mọn bị uể sự tình. Bổn nguyên cây giống chui vào vết nứt không gian ở trong, hướng phía bổn nguyên tiểu cây đập vào mặt chính là nồng đậm không gian chi lực, vô tận không gian loạn lưu, bổn nguyên cây giống rất nhanh điệu tại vết nứt không gian ở trong xuyên thẳng qua. Ầm ầm. Chí tuệ thạch mạch khoáng không ngừng mà truyền đến nổ vang thanh âm, bảo tinh không cách nào chuyện gì đi, ba cái phân thể đang tại rất nhanh điệu đào móc chí tuệ thạch. Từng khối chí tuệ thạch bị thu tiến người máy hoàn ở trong. Mỗi khi một cái người máy hoàn tràn đầy về sau, bị truyền lại hồi trở lại địa cầu hồ lô thôn bản thể. Không ngừng mà có nổ vang thanh âm truyền đến, Tiểu Nam Hải Bảo bảo nhíu mày, đỉnh lấy cổ thông nói, "Phân thân của ngươi tốt chờ mong, bọn hắn như thế nào vẫn còn đào, ngươi đào còn chưa đủ sao?" Thư Ý Định đem bảo tinh đều cho dọn đi rồi. "Chí tuệ thạch, ta có trọng dụng, gặp được tốt như vậy thứ đồ vật, đương nhiên phải hết thảy dọn đi rồi." Trừ phi ngươi dẫn ta đến nhân tộc bà khố. Những vật khác cổ thông khả dĩ buông tha cho, duy trì có trí tuệ thạch tuyệt đối không được, vật này quá trọng yếu. Làm sao ngươi biết nó là trí tuệ thạch? Tiểu Nam hài bảo bảo lần nữa ngạc nhiên điệu trầm trầm vào cổ thông, cái này ở đâu xuất hiện nhân tộc, như thế nào cái gì cũng biết, quá không khoa học. Nguyên lai thật đúng là gọi trí tuệ thạch, xem ra của ta gọi là đúng vậy. Cổ thông cười cười nói, ngươi cần nhiều như vậy trí tuệ thạch làm gì vậy? Bảo bảo hiếu kỳ dò hỏi. Trí Tuyệt Thạch, chủ yếu công dụng tiểu là cho sinh linh mở ra trí tuệ, tức là bắt đầu trí tuệ, cũng không cần nhiều như vậy, nhìn xem trí tuệ thạch mạch khoáng bị đào móc nguyên một đám hố sâu, đầy đủ sử dụng. Đương nhiên là tạo phòng ở. Bảo Bảo trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, không nói coi như xong. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ Thông bản thể chau mày, lẩm bẩm nói, không khoa học, quá không khoa học, đã xâm nhập vết nứt không gian nguyên một đám địa phương rồi, như thế nào quỷ ảnh đều không có nhìn thấy, toàn bộ đều là không gian loạn lưu cùng với một ít loạn thất bát tạo đồ vật, nhân tộc bảo khố. Cổ thông khống chế được bổn nguyên cây giống, tại vết nứt không gian ở trong tới tới lui lui vòng vo vài vòng, cái gì cũng không có phát hiện, tại đây vết nứt không gian, cùng hắn không gian của hắn khe hở không sai biệt lắm. Nhân tộc bảo khố không có phát hiện, nhưng lại phát hiện một ít không gian thạch, cùng với một ít loạn thất bát tạo chắc chắn thứ đồ vật, còn có một chút không biết mảnh vỡ. Chẳng lẽ nhân tộc bảo khố cũng không tại vết nứt không gian ở trong, xem ra chân tướng bảo bảo nói Nhân tộc Bảo Khố không phải tốt như vậy tìm, nếu không, nhân tộc Bảo Khố đã sớm đã rơi vào vũ trụ vô số chủng tộc bên trong." Cổ Thông lẩm bẩm nói. "Vèo." Bổn Nguyên Tây Tông lần nữa được triệu hoán đã đến Vân Hải giới ở trong, Vân Hải giới ở trong đang có một cái phân thể khống chế được Bổn Nguyên Tây Tông đối với Vân Hải giới trừ hại. Vân Hải giới cái này tu tiên thế giới chỉnh thể thực lực, viễn siêu 12 cầm tinh hành tinh tu tiên thế giới, nơi này có tiên nhân tồn tại, tối cao tu vi có được lấy điệu tiên tu vi cảnh giới. Từ vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong sét sự xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 391, chuyển không bảo tinh. Cổ thông còn có một buồn nguyên cây giống, chính tại địa cầu, trên trăm cái phân thể đang tại đối với địa cầu tiến hành loại bỏ, buồn nguyên cây giống lại đối với loại bỏ qua khu vực, lần nữa dùng buồn nguyên cây giống đã qua một lần. Trí tuệ tinh thể, hảo nông đẩm trí tuệ pháp tắc, quả nhiên là đồ tốt, nguyên một đám máy móc chứa vật vòng tay đã toàn bộ tràn đầy gần kê đào móc một phần nhỏ, còn có đại bộ phận không có đào móc đi ra. Địa cầu hồ Lô thôn, Cổ Thông bản thể nhìn trước mắt núi nhỏ tựa như máy móc chứa vật vòng tay, sở hữu tất cả máy móc chứa vật vòng tay đều tràn đầy, kể cả trong tay hắn nhị hóa phân thể người máy hoàn cũng tràn đầy trí tuệ thạch. Liệt không tin thượng ba cái phân thể, bọn hắn chứa vật vòng tay lập tức cũng muốn tràn đầy. Hoa Hạ Hào, xem ra chỉ có thể trước chứa vào Hoa Hạ Hào tiểu thế giới ở trong. Cổ Thông lẩm bẩm nói, ầm ầm. Người đây là làm gì vậy? Một cái khổng lồ trí tuệ thạch mạch khoáng bị phân thể nắm giơ lên, chính chậm rãi hướng phía không trung bay đi, nồng đậm trí tuệ pháp tác đập vào mặt. Ầm ầm. Lại là từng đợt nổ mạnh, lại là một cái khổng lồ trí tuệ thạch mạch khoáng, toàn bộ địa bị nắm giơ lên. Ầm ầm. Tổng cộng 3 cái phân thể, phân biệt nắm giơ khổng lồ trí tuệ thạch mạch khoáng, hướng phía hoa hạ hảo phương hướng mà đi. Bảo bảo cùng cổ thông phân thể chỗ trí tuệ thạch bình đài, cũng bị nắm giơ lên, chính hướng phía không trung mà đi. Bảo Bảo rốt cục thấy được trước mắt giá hỏa đến cùng đến cỡ nào hung tàn. Ngươi đây là muốn triệt để chuyện không bảo tình." Bảo Bảo cong lên miệng bất mãn mà nói. Hoa Hạ Hào ở trong, Tào Thiên Khiếu ngạc nhiên điệu chậm chậm vào chính hướng phía Hoa Hạ Hào không ngừng tới gần quái vật khổng lồ, ba cái giống như lúc Tiền Bối chính nắm cử động quái vật khổng lồ. "Cái gì tình huống?" Tiền Bối xách vài tòa khổng lồ núi lớn làm gì? Tào Thiên Khiếu mở miệng mà nói. "Phân thể Tiểu Mao lưu nói, lão bản vừa ý đồ vật, tự nhiên là siêu cấp bà bối." Liệt không tinh bên ngoài. Phun ra rồi, liệt không tinh lại phun ra hả? Ồ, tại sao lại nhìn không tới? Liệt không tinh biến hóa, liệt không tinh bên ngoài đám tu tiên giả rốt cục lần nữa gặp được khắc thượng trạng thái, như vậy khắc thượng trạng thái rất nhanh bị vật che chắn. Ba khối khủng lô trí tuệ thạch mạch khoáng chui vào hoa hạ hảo tiểu thế giới ở trong, ba cái phân thể tiếp tục đến liệt không tinh vận chuyển, cổ thông mang theo bảo bảo đi tới hoa hạ hảo thượng. Người vũ trụ chiến hạng có được tiểu thế giới. Bảo bảo mở ép, bình tĩnh không được. Bảo bảo kiểm tra một chút cái vũ trụ này chiến hạng, xác thực không là nhân tộc bảo khố ở trong độ vận, nhân tộc bảo khố ở trong cũng có vũ trụ chiến hạng tồn tại, so Hoa Hạ hào càng thêm nhiều bước. Bảo bảo khả dĩ khẳng định, cái này nhân tộc trên người tuyệt đối có bí mật, hơn nữa còn là siêu cấp đại bí mật. Tào Thiên Khiếu ngạc nhiên điệu chầm chậm vào tiền bối mang theo một cái tiểu thí hài đi tới Hoa Hạ hào lên, cái này tiểu thí hài cho cảm giác của hắn, giống như phi thường bình thường, lại phi thường khủng bố, gần kề đến liệt không tinh một chuyến mang về một gã cười cái giám nha, cái gì tình huống? Lão bản, ngươi từ nơi này tới một tiểu bà bảo, bảo, không phải là ngươi tại bên ngoài con riêng. Phân thể tiểu Mao Lư xấu xa mà nói, tiểu nha đầu, như thế nào với ngươi bảo gia nói chuyện, tin hay không bảo ra lại để cho từng phút đồng hồ chung biến mất. Bảo bảo bất mãn rồi, chỉ vào phân thể tiểu Mao Lư hừ ảnh cực kỳ bất mãn mà nói. Bảo bảo cùng phân thể tiểu Mao Lư, triển khai kịch liệt ồn ào. Từng khối trí tuệ thạch mạch khoáng bị chuyển rời đến hoa hạ hảo tiểu thế giới ở trong, hoa hạ hảo tiểu thế giới dần dần điệu trở nên càng ngày càng trấn chúc. Địa cầu hồ lô thôn, em mở mẹ nó, dùng hoa hạ hảo tiểu thế giới thể tích chứa không nổi sở hữu tất cả chí tuệ thạch, liệt không tính lên, còn có những địa phương khác, phân thể nhị hóa, mệnh lệnh tử hi hảo, vận nhi hảo, hồ ly hảo, cổ thần hảo, hồ lô hảo, địa cầu hảo, nguyệt cầu hảo, thái dương hảo, tham tắc hảo, phượng hoàng hảo cùng ký sinh hảo, đều cho đến 12 cẩm tình tinh vực. Bảo tinh thượng có thể mang đi, đều cho ta hết thảy bản hồi đến." Cổ Thông ra lệnh. "Lão bản, ngươi đây là muốn đại gây sự tình." Phân Thể Nghị Hóa nói. "Ngươi không thích trí tuệ thật sao? Không thích bảo tinh thượng những vật khác sao?" Cổ Thông cười cười nói. "Rửa thích, đương nhiên rửa thích, ta còn rửa thích nhân tộc bảo khố, chỗ đó khẳng định có được vô tận bảo vật." Phân Thể Nghị Hóa cười ha hả mà nói. Cổ Thông cùng Phân Thể Nghị Hóa, thanh âm của bọn hắn ở bên trong lộ ra nồng đậm tham lam, vô tận tham lam. Yến Tử Tử chính ở một bên mạng lưới mua sắm, đồ ăn vặt cùng món đồ chơi đã không có. Sư phụ nói, lần này khả dĩ tùy tiện mua sắm không giới hạn chế. Sư phụ cười quá gian trá rồi, lại đang làm chuyện xấu. Yến Tử Tử lẩm bẩm nói, "Vèo, vèo, vèo, chân của tôi lướt nét." Thái Dương hệ biên giới, từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm đã đi ra, xuất hiện lần nữa lúc sau đã tại 12 cầm tinh tinh hệ ở ngoài, khoảng cách gần như vậy không gian chấn động. Ngân Long tranh thủ thời gian khởi động trận pháp, nhìn thấy là từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm đã đến, khẳng định cùng cái kia nhân tộc cường giả có quan hệ. 12 cẩm tinh trận pháp vừa mới khởi động, lại đóng cửa, Ngân Long ngẫm lại cái kia nhân tộc, trong nội tâm một bụng khí, lo lắng cái kia nhân tộc lại tìm cái lý do hấp thu năng lượng của nó. Cái này nhân tộc tu vi cảnh giới không được tốt lắm, công kích phương pháp nhưng lại cực kỳ quỷ dị, kinh khủng kia điên cuồng lực cắn uốt, Ngân Long trong nội tâm vẫn là rõ mồn một trước mắt. Không cách nào quên cái loại lầy bất lực cảm giác. 11 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành một chi hạm đội, rất nhanh địa chạy nhanh nhập 12 cẩm tinh tinh hệ ở trong, hướng phía Long vực tốc độ nhanh nhanh chóng chạy. 11 chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm tại 12 cẩm tinh tinh hệ ở trong rất nhanh chạy, không có mở ra ẩn thân, trực tiếp bạo lộ trong tinh không, hấp dẫn dọc theo đường thượng một gã tên tu tiên giả nhìn chăm chú. Tu tiên giả cảm ứng phi thường nhạy cảm, trong tinh không nhanh như vậy độ vận, kinh khủng kia chấn động, phi thường hảo cảm ứng theo cảm ứng được muốn xem xét, những thứ không biết đã biến mất khi bọn hắn cảm ứng trong phạm vi. Liệt không tinh bên ngoài, tại đây tụ tập mà đến đám tu tiên giả, đã đã vượt qua hơn một ngàn vạn tên, một cái lao quái vật đều xuất hiện, tu tiên giả thiên kiều đám bọn họ cũng xuất hiện. Ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lên liệt không tinh, rõ ràng điệu nhìn thấy từng khối khổng lồ đồ vật, theo liệt không tinh phun ra đi ra, ngay sau đó lại biến mất rồi, khoảng cách qua xa rồi, thấy không rõ rốt cuộc là tình huống như thế nào. Sở hữu tất cả đám tu tiên giả, khả dĩ khẳng định những cái kia phun ra tình huống, cùng xâm nhập Liệt Không Tinh Sinh Linh nhất định có quan hệ. Liệt Không Tinh bên ngoài, vài tên độ kiếp kỳ siêu cấp lão quái vật, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng phương xa, có quỷ dị đồ vật hướng phía tại đây rất nhanh điệu tiếp cận, tốc độ phi thường nhanh, cảm ứng càng ngày càng rõ ràng. Lão tổ bà nội, ngài phát hiện cái gì? Một ga đang yêu thiếu nữ, hướng phía bên người giản mua lão quái vật tò mò dò hỏi. Nghiên Nhi Đợi tí nữa cùng sư huynh của ngươi cùng một chỗ, ở đâu cũng không cho đi, có không biết thứ độ vật hướng phía tại đây cực tốc mà đến, tốc độ đã vượt qua lão tổ bà nội. Tốc trắng xóa lao quái vật trịnh trọng mà nói. Đáng yêu thiếu nữ ngây ngẩn cả người, những người khác cũng ngây ngẩn cả người, lão tổ là người nào? Đó là độ kiếp sơ kỳ siêu cấp cao thủ, tôn chủ phía dưới mạnh nhất tồn tại, so lão tổ tốc độ còn nhanh. Chương 392, rung động. Lão tổ bà nội, chẳng lẽ là tôn chủ đã đến? Tôn chủ thế, nhưng mà người ta thần tượng, rốt cục khả dĩ nhìn thấy Tôn chủ. Đáng yêu thiếu nữ đôi mắt sáng rõ hưng phấn mà nói: "Không phải Tôn chủ, tổng cộng có 11 cổ chấn động." Lão quái vật nghiêm túc mà nói: "Những thứ khác độ kiếp sơ kỳ lão quái vật, cũng cảm ứng được 11 cổ chấn động đến, tốc độ phi thường nhanh, sắp đến Long Tinh, theo phương hướng phán đoán, cái này 11 cổ chấn động chỗ mục đích phi thường minh xác, tựu là liệt không tinh vị trí." Đáng yêu thiếu nữ và những người khác đều bẩy biện ra ngậm bức chí xác. Tu tiên thế giới còn có so tôn chủ càng nhân vật lợi hại, chọn vẹn 11 cái, làm sao có thể? Độ kiếp kỳ phía dưới hợp thể kỳ tu tiên giả, bọn hắn cũng cảm nhận được 11 cổ không biết tồn tại đến, nguyên một đám thần sắc trở nên nghiêm túc mà bắt đầu, cảm giác phân phó người bên cạnh. 11 chiếc vũ trụ chiến hạm càng ngày càng gần, liệt không tinh bên ngoài, càng ngày càng nhiều tu tiên giả cảm ứng được có cái gì đến, tại hơn 1000 vạn đám tu tiên giả cảm ứng bên trong, 11 chiếc vũ trụ chiến hạm xuất hiện ở lòng tinh bên ngoài. 11 chiếc vũ trụ chiến hạm đã bắt đầu hàng nhanh chóng, thân ảnh của bọn nó dần dần hiện ra tại hơn 1000 vạn đám tu tiên giả trước mắt, nhìn xem suốt 11 chiếc quái vật khổng lồ hướng của bọn hắn tại đây chạy mà đến. Thật lớn tàu cao tốc, tại sao có thể có to lớn như thế tàu cao tốc, hay là bay vào vũ trụ tàu cao tốc. Em ở mẹ nó, tàu cao tốc lại xuất hiện, tăng thêm chiếc khi cái kia chiếc, tổng cộng 12 chiếc tàu cao tốc, đây là cái gì tình huống? Tàu cao tốc phương hướng là liệt không tình, tốc độ quá là nhanh. Chẳng lẽ những nay tàu cao tốc cũng là đến liệt không tinh thu hết bảo vật. Một gã tên tu tiên giả nhìn xem 11 chiếc vũ trụ chiến hạm rất nhanh điệu tiếp cận, cái kia uy vũ khí phách tàu cao tốc khơi gợi lên liệt không tinh bên ngoài rất nhiều đám tu tiên giả tham lam ánh mắt. "Lão giả, chúng ta muốn hay không cướp đoạt một chiếc tiến vào liệt không tinh?" Liệt không tinh bên ngoài đã có nhân ai không chịu nổi rồi, tham lam ánh mắt tập trung tại 11 chiếc vũ trụ chiến hạm bên ngoài. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Những chuyện lật vật này hồi lâu lão quái vật đám bọn họ, mỗi một cái đều là người tình, tại không biết địch nhân dưới tình huống, người đầu tiên xuất thủ người đi hướng là nhất bi kịch, dùng bất biến ứng vật biến, là lựa chọn sáng suốt nhất. 11 chiếc vũ trụ chiến hạm, theo đám tu tiên giả chính giữa xuyên thẳng qua mà qua, cái kia cực tốc tốc độ, không có bất kỳ người hơn 1000 cấp đoạn, ngâm lại trước khi khổng lồ tàu cao tốc quỷ dị công kích. Tuy nhiên không đến mức chí mạng, ngắn ngủn một lát, lại làm cho mấy ngàn tên tu tiên giả đã mất đi chiến lực bị băng phong tại quỹ dị trong tầng băng. 11 chiếc vũ trụ chiến hạm chui vào liệt không tinh bên ngoài lôi điện khu vực, cũng không có bất kỳ tu tiên giả ra tay, tại hơn 1000 vạn đám tu tiên giả nhìn chăm chú phía dưới, 11 chiếc vũ trụ chiến hạm rất nhanh điệu thông qua được lôi điện khu vực, tiến vào vết nứt không gian khu vực. Lão tổ bà nội, ngươi mau nhìn, những cái kia tàu cao tốc thật sự khả dĩ tại vết nứt không gian khu vực bình yên vô sự. Đáng yêu thiếu nữ hưng phấn mà nói. Tốt thuộc loại châu bỏ tàu cao tốc Không biết chúng ta tu tiên thế giới đệ nhất luyện chế đại sư, đã có như vậy tàu cao tốc tham chiếu, có thể hay không luyện chế ra mạnh mẽ như vậy tàu cao tốc. Thật sự tiến nhập, trước khi đồn đại quả nhiên không có gật người, là chân thật, thật sự có tàu cao tốc khả di thông suốt điệu tiến vào liệt không tinh. Hơn 1000 vạn mới đối tới đám tu tiên giả, nguyên lai vẫn tồn tại nghi hoặc, đối với trước khi hơn 10 vạn tu tiên giả lời nói tồn tại nghi hoặc, hiện tại nghi hoặc toàn bộ biến mất. Các ngươi nói cái gì? Cái này 11 cổ chấn động là từ 12 cẩm tinh tinh hệ bên ngoài tiến vào. Đúng vậy lão tổ, môn hạ đệ tử đang tại tinh hệ biên giới chấp hành nhiệm vụ, 11 cổ chấn động là từ tinh hệ bên ngoài tiến vào 12 cẩm tinh tinh hệ ở trong. Nguyên một đám thế lực lão tổ thu được mới nhất tin tức, tin tức này đem bọn họ rung động chợn mắt, nguyên lai like cái kia từng chiếc từng chiếc khổng lồ tàu cao tốc là đến từ 12 cẩm tinh tinh hệ bên ngoài. 12 cẩm tinh tinh hệ, tu tiên văn minh độ cao phát đạt, đại bộ phận địa phương đã có đám tu tiên giả dấu chân bọn hắn đối với 12 cẩm tình tinh hệ bên ngoài, đến cùng có hay không tồn tại tu tiên văn minh, một mực tồn tại nghi hoặc. Giờ này khắc này, bọn hắn rốt cục đã có đáp án, 12 cẩm tình tinh hệ bên ngoài còn có văn minh tồn tại, so 12 cẩm tình tinh hệ văn minh càng thêm thuộc loại châu bò. Liệt không tinh bên ngoài càng ngày càng nhiều người đã biết một tin tức, 11 chiếc quái vật khổng lồ là đến từ 12 cẩm tình tinh hệ bên ngoài. Tinh toán tử triệt để mở phép, hắn bị triệt triệt để để địa vẽ mặt rồi. Trước khi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, khổng lô tàu cao tốc chủ nhân là đến từ Long Tinh, là Long Tinh nhận tạng siêu cấp cường giả. Lúc này Tinh toán tử ngu si địa sửng suốt không trung, cảm giác trong hư không, nguyên một đám người hướng phía hắn nhìn qua, ánh mắt kia tràn đầy nghi hoặc, muốn hắn cho cái hoàn mỹ giải thích. Theo tinh toán tử xấu hổ biểu lộ, đại bộ phận đã biết nói, nguyên trước khi đến tinh toán tử là hầu ngôn loạn ngữ, tu tiên thế giới đệ nhất thần toán tử, theo 11 chiếc vũ trụ chiến hầm đến, chiết để mất thể diện. Nguyên lai chúng ta đều bị gạt. Tinh toán tử, tu tiên thế giới đệ nhất thần toán tử, ta nổ vào, phi. Tinh toán tử là tu tiên thế giới đệ nhất đại lựa gạt, đệ nhất đại lựa dối, hắn lừa tu tiên thế giới tất cả mọi người. Lao tử từ nay về sau không bao giờ nữa tin tưởng tinh mệnh rồi, vận mệnh là khống chế trong tay tự mình. Xung quanh truyền đến đủ loại ngôn ngữ, tinh toán tử biết nói, hôm nay hắn triệt để tính sai, duy nhất một lần nói dối, hủy hắn mấy ngàn năm tạo dựng lên uy tín, mặt quệ, giáp thất tiến với người. Về sau tu tiên thế giới, còn có bao nhiêu người sẽ tìm hắn tính toán tính mệnh. Chẳng lẽ đây là đắc tội không biết tổn tại kết cục, tính toán tử nghìn tính vạn tính cũng không có tính toán đến. Hôm nay hắn gặp đối với như thế quẫn bách rộn đồng, xấu hổ điệu thất thần, không biết như thế nào phản bác, cũng phản bác không được. Hôm nay tu tiên đệ nhất luyện chế đại sư, đệ nhất thần toán tử, bị triệt để vẽ mặt rồi, mặt mất mặt hết. 11 chiếc vũ trụ chiến hạm, tại hơn 1000 vạn tu tiên giả nhìn chăm chú phía dưới. Thông qua được vết nứt không gian khu vực, xuất hiện ở liệt không tinh trên không. Hoa Hạ Hào ở trong, mà khác 11 chiếc vũ trụ chiến hạm đã đến hình ảnh, tổng số theo đã hiện ra tại Hoa Hạ Hào trí tuệ thạch nội, Tào Thiên khiếu ngạc nhiên điệu nhìn xem mặt khác 11 chiếc vũ trụ chiến hạm đến. "Ngươi, ngươi thực ý định đào rỗng Bảo Bảo Bảo Tinh?" Bảo Bảo đôi mắt to sáng ngời nhìn hầm hầm lấy lấy cổ thông, phấn đô đầu ngón tay lấy cổ thông hỗn hển mà nói. "Cổ thông không sao cả cười cười nói, ngươi không phải còn có nhân tộc bảo khố tại?" Cũng lắm thì ngươi lại chuyện gì một ít bảo vật đi ra, đường nhỏ mọn như vậy, ta nhanh muốn trở thành viên hoàng tộc người, ngươi tiểu xem như là trước đầu tư, ta cũng không phải đạo rỗng, chỉ cần tràn đầy 12 chiếc vũ trụ chiến hạm là được. Ngươi biết bảo bảo làm ra bảo tinh đi ra đến cỡ nào vất vả sao? Ngươi biết bảo bảo tại nhân tộc trong bảo khố đến cỡ nào cô đơn sao? Ngươi biết bảo bảo mệt mỏi đều chưa trưởng thành sao? Bảo bảo thao thao bất tuyệt đi nói trọn vẹn 10 phút, còn không có có dừng lại ý tứ, nộ trừng mắt cổ thông. Trong lời nói không có một cái nào lặp lại lời nói. Chương 393: Lại hạnh phúc, vừa thống khổ. Cái này có cái gì quá không được, cùng lắm thì ta với ngươi hồi trở lại nhân tộc bảo khố là được, có của ta phân thể tại, ngươi nghĩ muốn cái gì ngoại giới đồ vật, cũng có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Bảo Bảo phản ứng, Cổ Thông bó tay rồi, người này tại nhân tộc bảo khố ở trong cũng không biết ngây người bao lâu, xem ra là ở bên trong buồn bực hừ mất. Bảo Bảo ngơ ngác điệu chầm chậm vào Cổ Thông, cái này quá thay Còn chưa trở thành viêm hoàng tộc đã phi thường đi tiên, bốn cái thân thể giống như lúc, khí tức giống như lúc, cảm giác đều là bản thể đồng dạng, lại có thể có đủ thống nhất tư tưởng, sống vô số năm hắn cũng không có suy nghĩ cẩn thận, bốn cái phân thể là như thế nào lẫn nhau độc lập, lại giúp nhau không quá nhiễu, lại là cùng là một người, cùng một cái ý thức. Cổ Thông lại nói, còn ngươi nữa muốn như thế nào làm ra nhân tộc trong bảo khố đồ vật, ta cũng có thể trợ giúp ngươi, muốn làm cho ra bao nhiêu cũng có thể, bốn cái ta không đủ Khả di mây trăm ta, thậm chí hơn một ngàn cái ta. Bảo bảo ngạc nhiên mà nói, ngươi, ngươi còn có hắn thân thể của hắn. Cổ thông gật đầu nói, đương nhiên là có. Bảo bảo mộ ép, nguyên lai tưởng rằng bốn cái thân thể đã là cực hạn của hắn rồi, cùng hắn nói chuyện phiếm chính là hắn bản thể, những thứ khác đều là phân thể, thằng này còn có phân thể tồn tại, cái đó và hắn một mực đánh cái dăm nói chuyện phiếm khả năng cũng phân là thể. Tào thiên khiếu cũng mộ ép, nhiều như thế phân thể, đây rốt cuộc là thần thông gì. Tiên nhân mới có thần thông sao? Ngươi, ngươi là người bản thể sao? Bảo Bảo một hồi lâu phục hồi tinh thần lại, trường lớn đôi mắt chậm rãi mở miệng nói. Cổ Thông cười cười nói, ngươi đoán. Quả nhiên, Bảo Bảo cả người cũng không tốt rồi, hắn khả dĩ khẳng định trước mắt thân thể này 80% cũng phân là thể, lẩm bẩm nói, quái thai, ngươi không là nhân tộc, ngươi là yêu nghiệt, siêu cấp vô địch đại yêu nghiệt. Cổ Thông trợn trắng mắt nói, ta là thân phận gì, ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bảo Bảo ngơ ngác điệu trầm trầm vào cổ thông, Viêm Hoàng tộc có như vậy hậu nhân, nói không chừng thật có thể độ triệt để quật khởi, một khi hắn trở thành Viêm Hoàng tộc, đại biểu tiểu là mấy trăm, hơn 1000 cái Viêm Hoàng tộc, đột nhiên gia tăng lên mấy trăm, hơn 1000 cái Viêm Hoàng tộc. "Tốt, tốt, chàng trai hảo hảo cố gắng, Bảo Bảo ta xem cho ngươi, Viêm Hoàng tộc huyết hải thâm, cựu tiểu nhờ vào ngươi." Bảo Bảo lấy hơi, lộ ra tiểu đại nhân biểu lộ, phi thường hài lòng mà nói. Bảo Bảo lại nói tiếp, "Bảo tinh thượng vừa ý cái gì đó?" cho dù vận chuyển, bảo bảo vì Viêm hoàng tộc trọng mới quật khởi liều mạng. Bảo bảo, không bằng ngươi dẫn ta đến nhân tộc bảo khố, chúng ta cùng một chỗ quật khởi, cùng một chỗ tại vô tận vũ trụ ngưu, cùng một chỗ là Viêm hoàng tộc báo thù rửa hận, cùng một chỗ treo lên đánh vũ trụ vô số chủng tộc, triệt để nghiền áp bọn hắn, lại để cho bọn hắn biết nói, ai mới là vũ trụ chính thức thiên cầm. Cổ Thông nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà nói. Bảo bảo lộ ra ngữ hữu, hơi có chút xấu hổ mà nói, cái kia Không phải bảo bảo không muốn làm cho ngươi tiến vào nhân tộc Bạo Khố, là bảo bảo căn bản làm không được, tiến vào nhân tộc Bạo Khố còn cần ngươi trở thành chính thức Viêm Hoàng tộc. Cổ Thông ngây cả người, nghĩ, bảo bảo người này rốt cục nói thật, cái này tiểu thí hại căn bản làm không được. Hoa Hạ Hào ở trong tàu thiết hiếu, ngơ ngác được nghe, theo vài câu phiến ngữ bên trong, hiểu được cực kỳ chuyện bí ẩn tình, cái gì nhân tộc Bạo Khố? Nói chẳng lẽ là liệt không tinh, Viêm Hoàng tộc vậy là cái gì? Cũng là nhân tộc sao? Nghe phi thường thuộc loại châu bọ, so tiền bối càng thêm thuộc loại châu bọ. Lão bản, hoa hạ hào đã tràn đầy chí tuệ thạch. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói, từng khối chí tuệ thạch tràn đầy hoa hạ hào tiểu thế giới, ba cái phân thể y nguyên nắm cử động từng khối khổng lồ chí tuệ thạch, theo liệt không tinh mặt ngoài đã bay đi lên. Chí tuệ thạch mạch khoáng địa phương đã bẩy biện ra một cái khổng lồ hố sâu, mặt ngoài chí tuệ thạch trên cơ bản bị đào móc rồi, dưới mặt đất trên căn bản là cao phẩm chất chí tuệ thạch. Lại phía dưới tiểu là cực phẩm trí tuệ tinh thể, tràn ngập nồng đậm trí tuệ pháp tắc. Tất, phía dưới dạ bộ chính là ký sinh hào, mệnh lệnh ký sinh hào chờ đợi tiếp nhận trí tuệ thạch. Cổ thông ra lệnh. Trí tuệ thạch mạch khoáng, tồn trữ lượng siêu việt cổ thông dự phán, trước mắt mới chỉ dạ bộ một nửa tả hữu, còn có một nửa rất cao phẩm chất trí tuệ tinh thể tại dưới mặt đất, mà ở trí tuệ tinh dưới hạ thể, còn có những thứ khác mạch khoáng tồn tại. Đang tại vận chuyển ba cái phân thể cảm nhận được, trí tuệ tinh dưới hạ thể Tràn ngập nồng đậm kim loại pháp tắc, phía dưới là một đầu mỏ kim loại mạch, mà ở mỏ kim loại mạch bên trong có nương theo mỏ xuất hiện, theo năng lượng thượng cảm ứng, lại làm mới đích năng lượng. Liệt không tinh, quả nhiên là một khoả bảo tinh, toàn bộ đều là bảo vật bối, đã từng nhân tộc bạo khố, chính là do Viêm Hoàng tộc sáng tạo, nhân tộc Mạc Khắc chi nhánh đối với nhân tộc Bạo Khố bảo vật trông mà thèm không thôi, trở ngại Viêm Hoàng tộc thực lực, nguyên một đám nhân tộc chi nhánh chỉ có thể tuân theo Viêm Hoàng tộc quy tắc. Bèo, bèo Well, liên không tinh phía trên xuất hiện lần nữa nguyên một đám phân thể, mà khác phân thể nguyên một đám xuất hiện, Bảo Bảo lập tức cảm ứng được rồi, những này phân thể nguyên một đám xuất hiện, phảng phất như nước lũ đồng dạng xuất hiện, hung hăng quật lấy Bảo Bảo còn nhỏ tâm linh. 1 2 3 99, 100, tăng thêm trước khi phân thể, tổng cộng 104 cái thân thể, Bảo Bảo tiểu tâm can chịu không được rồi, quá khoa trương, nhiều lắm. Bảo Bảo lơ lửng tại hoa hạ hào phòng chỉ huy ở trong cả người bình tĩnh không được, Bảo Tinh chính là của hắn địa bàn, phát sinh bất cứ chuyện gì, hắn trước tiên biết nói. Ầm ầm. Mới xuất hiện 100 cái phân thể, rất nhanh địa xuất hiện tại Bảo Tinh tất cả cái địa phương, đã bắt đầu điên cuồng cướp đoạt Bảo Tinh thượng bảo vật, phàm là có thể di động toàn bộ chuyển di đi. Địa cầu hồ lô thôn. Cổ thông bản thể cao hứng địa nói, đã có 100 cái phân thể gia nhập, khả dĩ rất nhanh địa tràn đầy sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm tiểu thế giới, Bảo Tinh, chính thức thứ tốt dấu ở bên trong. Lão bản, bảo tinh là địa cầu gấp 2 lớn nhỏ, ngươi ý định đem bảo tinh đảo móc đến đồ vật tổn đệ ở nơi đâu?" Phân thể nhị hóa thanh âm vang lên nói. "Cổ thông nhân người, đúng rồi. Liệt không tinh, cái này bảo tinh thể tích cái kia là địa cầu gấp 2, toàn bộ địa cầu cũng không bỏ xuống được, chớ nói chi là cổ thần giáo tổng bộ rồi, cổ thần giáo tổng bộ bạ khố, càng ngày càng nhiều bảo vật bị được lưu giữ trong bên trong, trước mắt còn sót lại một nửa địa phương." Loại cảm giác này lại hạnh phúc, vừa thông khổ Vô tận vũ trụ có vô tận bảo bối cùng đợi ta đi thu thập, của ta tư nhân bảo khố, nhưng không cách nào gợi xuống. Cổ Thông khóc không ra nước mắt mà nói: "Lão bản, ngươi là được tiện nghi còn khoe mã." Phân thể nhị hóa trợn trắng mắt nói: "Cổ Thông vô vô đầu, thập phần ảo não mà nói, trước khi tại sao không có lại để cho nhị hóa sáng tạo tiểu thế giới đi ra, chuyên môn dùng để gửi bảo vật." "Lão bản, dù cho sáng tạo ra tiểu thế giới, cũng không cách nào dung nạp xuống bảo tinh." Phân thể nhị hóa đáp lại nói: Nghị hóa sáng tạo tiểu thế giới cũng không phải quá lớn, Dung Bảo Tinh gấp 2 địa cầu thể tích, sắc thực không cách nào vùng, chờ mong Nghị hóa, Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền chấm dứt sự sang lại cùng suy diễn về sau, Nghị hóa khả dĩ sáng tạo ra, tạo ra càng lớn thế giới. Nghị hóa, Tiểu Mao Lư cùng Long Truyền, chúng ba cái ra hỏa không có nhanh như vậy tỉnh lại, theo Bảo Tinh đào móc bảo vật, địa cầu căn bản không cách nào dùng nặng xuống. Chương 394, tình huống không đúng tính. Cổ Thông suy nghĩ một chút nói, phân thể Nghị hóa Mệnh lệnh máy móc đại quân, chạy nhanh tại tiểu hành tinh mang tu kiến một tòa khổng lồ nhà kho, phải cam đoan nhà thương kho này kiên cố tính, khả dĩ sử dụng ngăn cách tính đặc thù tài liệu, phòng ngừa năng lượng tiết lộ. Tốt lão bản." Phân thể nhị hóa đáp lại nói. Tiểu hành tinh mang đang tại kiến thiết tổn chứa nhà kho, liền không tinh tại đây, trí tuệ thạch mạch khoáng đã đào móc xong rồi, ký sinh hào nội tiểu thế giới tràn đầy, thái dương hào nội tiểu thế giới, còn giả bộ 1 phần 3 địa bàn. Những thứ khác vũ trụ chiến hạm tiểu thế giới Tại 103 cái phân thể không ngừng mà theo bảo tinh vận chuyển thứ đồ vật tiến vào, nguyên một đám vũ trụ chiến hạm ở trong tiểu thế giới cũng sắp đẩy. Liệt không tinh bên ngoài, tu tập mà đến hơn 1000 vạn đám tu tiên giả, ngơ ngác nhìn liệt không tinh thượng tình cảnh, từng khối đồ vật theo liệt không tinh mặt ngoài bay lên, ngay sau đó bay đến giữa không trung đột nhiên biến mất. Nguyên một đám tu tiên giả chờ mong liệt không tinh phun ra, cũng tại giữa không trung kẹt rồi, thần bí địa biến mất. Phun ra, liệt không tinh ngươi tranh thủ thời gian phun ra. Phun ra cho len sợi, đây nhất định cùng cái kia từng chiếc từng chiếc khổng lồ tàu cao tốc có quan hệ. Thôi đi ba ơi, ngươi cảm thấy cái kia từng khối khổng lồ đồ vật, cái kia từng chiếc từng chiếc khổng lồ tàu cao tốc có thể giả bộ xuống, chẳng lẽ ngươi cảm thấy tàu cao tốc ở trong còn có tiểu thế giới không thành, chết cười ta. Liệt không tin, trong một giày vò xuống dưới, muốn nó lần nữa phun ra, ít khả năng. Bảo bối à, bảo bối của ta nha. Liệt không tin bên ngoài, hơn một nghìn vạn đám tu tiên giả Chớp mắt nhìn liệt không tính mạng thiên phi vũ, bay đầy trời, cực đại khối bảo bối, bọn hắn lại không có chút nào đích phương pháp xử lý. Nguyên một đám tu vi thấp đám tu tiên giả, bọn hắn bưng lấy xem náo như tầm, nếu như có thể đạt được bảo bối, cái kia tốt nhất rồi. Mặt khác 12 cầm tinh tinh hệ lão tổ cấp bậc nhân vật, bọn hắn lại không phải như thế, bọn hắn nguyên một đám âm trầm mặt, nguyên một đám trong óc suy diễn lấy, như thế nào chưa bao giờ biết trong tay địch nhân cấp đoạt bảo vật. Lão bản Sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm tiểu thế giới đã tràn đầy, chiến hạm bên trong trống không địa phương cũng bị chất đầy. Hoa Hạ hào nội tiểu Mao Lư báo cáo nói, con niệm nó, nhanh như vậy tràn đầy. Cổ Thông nhìn nhìn Bảo Tình, đối với Khổng Lô Bảo Tình mà nói, chính hiện ra lấy nguyên một đám khổng lồ lỗ thủng, thể tích lại không có chút nào giảm ít hơn nhiều, thoạt nhìn vẫn là nguyên lai lớn nhỏ. Bảo Bảo cùng Cổ Thông tâm tình hoàn toàn trái lại, mang theo một chút phẫn nộ nói, Bảo Bảo gia, quá khó nhịn, ô, ô ô. Bảo Bảo Ngươi khả dĩ ly khai bảo tình, đến vũ trụ địa phương khác sao?" Cổ Thông đột nhiên hướng phía Bảo Bảo dò hỏi. "Không thể." Bảo Bảo tội nghiệp mà nói, hắn cũng nghĩ đến đạt vũ trụ địa phương khác du ngoạn, phi thường tiếc nuối, hắn không cách nào làm được. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm tạo thành một chi cỡ nhỏ hạm đội, chậm rãi khởi động, bắt đầu ly khai liệt không tinh rồi. Liệt không tinh nguyên một đám phân thể, hóa làm một cái cái vòng xoáy, bắt đầu hấp thu bảo tình tràn ngập đi ra đủ loại năng lượng, nhàn nhạt đủ loại pháp tắc. Liệt Không Tinh Liên, Bảo Bảo lại nhớ tới Liệt Không Tinh Liên, nhìn xem nguyên một đám phân thể hóa làm một cái cái khổng lồ vòng xoáy, điên cuồng mà cướp đoạt bảo tinh năng lượng, lại là từng đợt im lặng. Quái thay, thay họa người ta bảo tinh, các ngươi như thế nào không thay họa vũ trụ vô số chủng tộc, cướp đoạt bọn hắn bảo vật, cướp đoạt muội tử của bọn hắn, cướp đoạt bọn hắn. Bảo Bảo con nhỏ thân thể, tại nguyên một đám khổng lồ vòng xoáy đi dạo, đã có những nay phân thể làm bạn, cũng không thấy được cô độc tịch mịch lạnh. Trong bàn tay nhỏ nhiều hơn một cái máy móc chữa vật vòng tay, đây là cổ thông tặng đưa cho hắn món đồ chơi cùng đồ ăn vạt. Đi ra, mọi người mau nhìn, tàu cao tốc đi ra. Một chiếc, hai chiếc, mười hai chiếc, sở hưu tất cả tàu cao tốc đều đi ra. Sở hưu tất cả tàu cao tốc, đã tiến vào vết nước không gian khu vực, lập tức muốn đi ra. Mười hai chiếc vũ trụ chiến hạm thân ảnh khổng lồ xuất hiện, lập tức điểm phát nổ toàn bộ liệt không tinh bên ngoài hư không, hơn một nghìn bạn tu tiến giả. Toàn bộ tụ tập đã đến 12 chiếc vũ trụ chiến hạm đi ra địa phương, mỗi một đạo ánh mắt tập trung tại 12 chiếc vũ trụ trên chiến hạm. Hiện trường hào khí trở nên sinh động mà bắt đầu, cũng trở nên khẩn trương lên, một ít người đã bắt đầu rời xa trong đám người, hướng phía người ở Thừa Thất địa phương di động. Rất nhiều người biết nói, lập tức có một hồi đại chiến sắp bạo phát, vì bản thân an toàn, hay là rời xa một ít xem náo nhiệt. Lão tổ bà nội, 12 chiếc tàu cao tốc đi ra, thật lớn hình thể. So với chúng ta Thiên Khiếu các tàu cao tốc cũng phải lớn hơn thượng rất nhiều lần, nó còn có thể bay vào vũ trụ, qua sông vết nứt không gian. Đáng yêu thiếu nữ kinh hỉ vô cùng mà nói: Các ngươi bảo hộ ta Nghiên Nhi. Tóc trắng xóa lao quái vật nghiêm túc mà nói: Thiên Khiếu các ngươi, nguyên một đáng nghiêm túc mà bắt đầu, bọn hắn biết đạo kế tiếp khẳng định có một hồi siêu cấp đại hỗn chiến muốn bạo phát, hơn 1000 vạn tu tiên giả, có hơn phân nửa người trở về không được. Lao tổ, đã đến, đi ra. Lao tổ Tàu cao tốc đi ra, suất 12 chiếc, chúng ta Ma La giáo lập tức muốn phát tải. Câm miệng, không có lao tổ mệnh lệnh của ta, bất luận kẻ nào đều không được tỉ lệ xuất thủ trước. Rất nhiều đám tu tiên giả bình tĩnh cũng được, nguyên một đám thần sắc kích động cần trường, tham lam ánh mắt tập trung tại 12 chiếc phi trên đỏ, vừa rồi liệt không tinh thượng mạn thiên phi vũ, bay đầy trời, khẳng định có rất nhiều bảo vật tiến vào tàu cao tốc ở trong. Mặc gia ngài yên tâm, chúng ta cam đoan cho ngài cướp đoạt một chiếc tàu cao tốc đến. Chúng ta Thiên Long môn Với tư cách long vực đỉnh cấp thế lực, đem đem hết toàn lực cướp đoạt tàu cao tốc. Có chúng ta ba cái long vực đỉnh cấp thế lực hợp tác, không những được cướp đoạt tàu cao tốc, còn có thể cướp đoạt liền không tinh bảo vật. Tốt, thật tốt quá, đã có tàu cao tốc hẳn mẫu, ta mặc rã nhất định luyện chế ra số so những. Nay tàu cao tốc rất tốt tàu cao tốc, cam đoan về sau liệt không tinh, tựu là mọi người bảo hộ. Ha ha. Tu tiên giới đệ nhất đại luyện khí sư, đang tại mưu đồ bí mật lấy cướp đoạt vũ trụ chiến hạm. Bọn hắn mục đích chủ yếu là cướp đoạt vũ trụ chiến hạm, nếu như có thể cướp đoạt những thứ khác bảo vật, vậy thì càng tốt hơn. Mặc Giã cho là hắn mặt quét rác về sau, tu tiên thế giới đem rất ít người tìm hắn luyện khí rồi, nào biết đâu rằng, đang tại hắn bi thương thời khắc, Long vực ba đại đỉnh cấp thế lực tìm tới cửa, đem cùng hắn triển khai hợp tác. Ba cái đỉnh cấp thế lực phụ trách cướp đoạt tàu cao tốc, hắn phụ trách luyện chế tàu cao tốc, cái có thể trợ giúp bọn hắn luyện chế. Theo Bảo Tinh đạt được tài phú, Hắn khả dĩ từ trong đó tam đại thế lực phân biệt rút ra 1 phần 10. Hạnh phúc đến như thế đột nhiên, Mạc Gia đại sư không chút suy nghĩ đồng ý, đã có cường đại tàu cao tốc về sau, hắn khả dĩ có được liên tục không ngừng tài phú. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm sắp thông qua vết nứt không gian khu vực, tiến vào lôi điện khu vực. "Lão bản, tình huống không đúng tính, rất nhiều tu tiên giả quay trùng quanh tại liệt không tinh bên ngoài, lộ tuyến của chúng ta đã bị ngăn chặn, chúng ta cần đổi một cái phương hướng sao?" Hoa Hạ Hào ở trong Phân thể tiểu Mao Lư hướng phía cổ thông báo cáo nói: "Liệt không tinh bên ngoài tình huống, bị hiện ra tại Hoa Hạ hào ở trong, nguyên một đám tu tiên giả biểu lộ, rõ ràng địa hiện ra tại cổ thông trước mắt, cái kia tham lam bất thiện ánh mắt." Chương 395: Thiên thiếu cát. Cổ thông cười lạnh không thôi, trước khi phân thể tiểu Mao Lư hay là quá thiện lương rồi, gần kề cho bọn hắn đã đến một cái đống băng, nguyên một đám ý nguyên khả dễ vui vẻ. "Không cần, cho ta hung hang địa nghiền áp." Cổ thông lạnh lùng thốt Hoa hạ hào trong phòng chỉ huy tạo Thiên Khiếu do sợ, hắn rõ ràng địa cảm nhận được trong phòng chỉ huy độ ấm, đột nhiên theo bình thường độ ấm, trực tiếp hạ hạ xuống dưới âm hơn 10 cấp độ, vừa mới còn không có có dùng để uống hết nước trà, lập tức đóng băng. Đột nhiên, Tạo Thiên Khiếu ngẩn người, tại phòng chỉ huy bày biện ra lập thể trên tấm hình, gặp được thân ảnh quen thuộc, những ngưng người này Thiên Khiếu các người, còn có Tạo gia lão tổ tại. Thiên Khiếu các, do Tạo Thiên Khiếu tự tay sáng tạo ra, tạo ra đến thế lực, bởi vì quan hệ của hắn Thiên Khiếu các phát triển tốc độ thật nhanh, hôm nay là 12 cẩm tình tinh hệ đỉnh cấp thế lực một trong, bởi vì Tào Thiên Khiếu đệ nhất cao thủ đích danh xưng, tức thị bị quan lên tu tiên thế giới đệ thế lực lớn nhất. Thiên Khiếu các đến cùng phải hay không tu tiên thế giới đệ thế lực lớn nhất, Tào Thiên Khiếu bản thân phi thường tính tưởng, khoảng cách tu tiên thế giới đệ thế lực lớn nhất kém quá xa, đã đi ra hắn. Thiên Khiếu các tiểu là 12 cẩm tình tinh hệ tu tiên thế giới, yếu nhất đỉnh cấp chi lực. Tau gia tại 12 cẩm tình tinh hệ tu tiên thế giới, Tuy nhiên không phải đỉnh cấp thế lực, nhưng lại có đỉnh cấp cao thủ tồn tại, chính là tên tóc trắng xóa lão thái, nàng là Tào Thiên Khiếu tổ bà nội, đến nay đã siêu việt trăm và tuổi. Bây giờ là độ kiếp sơ kỳ tu vi cảnh giới, hắn ly khai Thiên Khiếu các về sau, đúng là hắn tổ bà nội tọa trấn Thiên Phiếu Cát. Tào gia tuy nhiên không phải đỉnh cấp thế lực, cũng không có nhập vào Thiên Phiếu Cát, có Thiên Khiếu các tồn tại, không cách nào dám trêu chọc Tào gia chi nhân. Thiên Khiếu các người đã ở liệt không tinh bên ngoài, cả người hắn bình tĩnh không được. Thiên khiếu các tuy nhiên bị quan lên tu tiên thế giới đệ thế lực lớn nhất đích danh xưng, hắn lại cực lực yêu cầu thiên khiếu các đệ tử cần ít xuất hiện lại ít xuất hiện. Thiên khiếu các làm chính là buôn bán, chủ yếu mua bán chính là đan dược, vũ khí, cùng với thu mua cùng mua bán các loại tài nguyên, Tào Thiên khiếu năm đó tựu là thông qua mua bán đan dược lập nghiệp. Hắn được vinh dự 12 cầm tinh tinh hệ tu tiên thế giới đệ nhất đại luyện đan sư, gần đây mấy ngàn năm nay, hắn rất ít tại tu tiên thế giới mặt đường. Rất nhiều người rất ít lại nhìn thấy hắn luyện đan. Tạo Thiên Khiếu quanh năm tại bên ngoài, hắn cho Thiên Khiếu các định ra quy củ, phàm là gặp được bảo vật xuất thế, tu tiên thế giới nguyên một đám thế lực tranh đấu, Thiên Khiếu các tuyệt đối không cho phép nhúng tay, kể cả xem náo nhiệt cũng không được. Thiên Khiếu các hàng năm đạt được tài phú, đầy đủ Thiên Khiếu các đệ tử chi tiêu rồi, khả dĩ sống tương đương tài nguyên, bọn hắn như thế nào chạy đến Liệt Không Tinh ở ngoài. Cổ thông chú ý tới bên người Tạo Thiên Khiếu sắc mặt, to mò nói, nơi này có ngươi người, người quan biết? Lão đại, đúng vậy, Thiên Phiếu Các là ta tại tu tiên thế giới sáng tạo thế lực." Tào Thiên Khiếu tranh thủ thời gian cung kính mà nói. Theo phân thể tiểu Mao Lư đạt được một ít về làm chó săn tư liệu, bước đầu tiên, cụ là đối với cổ thông xưng hô đổi giọng, đã kêu lên mấy lần, cổ thông cũng ngầm đồng ý rồi, khẩn trương lên, thiếu chút nữa lại giao hòa. "Thiên Phiếu Các, cao thủ nhiều không?" Cổ thông hỏi thăm mà nói. Tào Thiên Khiếu ngẩn người, lão đại vấn đề này có chút kỳ quái, không biết lão đại có ý tứ gì. Cao thiên khiếu hay là thành thành thật thật hồi đáp, ngoại trừ ta là độ kiếp trung kỳ tu vi cảnh giới, còn có cái độ kiếp sơ kỳ tu sĩ tồn tại, nàng là ta tổ bà nội, đến nay đã siêu việt trăm và tuổi, còn lại chính là hợp thể kỳ tu vi cảnh giới, tổng cộng có 11 gã, hóa thân kỳ có hơn 200 tên, xuất khiếu kỳ hơn ngàn người, nguyên anh kỳ hơn 3000 người, nguyên anh kỳ phía dưới, ước chừng có mấy trăm vạn người a. Nguyên anh kỳ đệ tử, trên cơ bản tại tu tiên thế giới nguyên một đám thiên khiếu cấp tọa trấn. Xuất khiếu kỳ cũng có bộ phận đệ tử, tại Thiên khiếu các phòng đấu giá toa trẩn. Cổ Thông kinh ngạc nhìn xem Tạo Thiên khiếu, xem ra Thiên khiếu cấp thế lực cũng không tệ lắm, mấy trăm vạn người thế lực phóng tại trên địa cầu, so một ít quốc gia người đều muốn bao nhiêu gấp bội. Đã thành, đánh dấu ra vị trí của bọn hắn, chỉ có bọn hắn không tham dự cấp đoạn, khả dĩ bình yên vô sự, tham dự cấp đoạn hồn phi phách tán. Cổ Thông lạnh giọng mà nói. Buồn nguyên cây giống lần nữa được triệu hoán đi qua. Tuy thời chuẩn bị thu gặt lấy đám tu tiên giả linh hồn, Phạm La tham dự cướp đoạt người, toàn bộ đội giết, linh hồn của bọn hắn trở thành bổn nguyên cây giống dinh dưỡng phẩm. Tào Thiên Khiếu nhẹ nhàng thở ra, hắn tin tưởng Thiên Khiếu các sẽ không ngốc nghếch đi tham dự cướp đoạt bên trong. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm, chậm rãi ly khai vết nứt không gian khu vực, lái vào lôi điện khu vực. Đem làm 12 chiếc vũ trụ chiến hạm chạy nhanh nhập lôi điện khu vực, liệt không tinh bên ngoài đám tu tiên giả rốt cục đã có biến hóa, những Này tu tiên giả phi thường ăn ý địa xuống lại mà đến, hướng phía 12 chiếc vũ trụ chiến hạm sắp đi ra vị trí vòng vây mà đến. "Lão tổ, chúng ta không tham dự sao?" Thiên khiếu các vị trí, một ít đệ tử kích động, chuẩn bị cũng vòng vây đi lên, đây chính là liệt không tinh thượng bạo bối, mỗi lần liệt không tinh thượng bạo bối tại thiên khiếu các phòng đấu giá đấu giá, cái kia đều là một cái thiên văn sổ tự giá trên trời. "Thanh thanh thật thật bảo vệ tốt nhân nhi." Gian Nuo lão đầu lạnh lùng tốt. "Là lão tổ." Một gã tên Thiên Khiếu quát các đệ tử, thành thành thật thật địa đứng đấy, cũng không dám nữa có bất kỳ ngôn ngữ, sợ lão tổ lại tức giận, sống trăm vạn năm siêu cấp lão quái vật, cực kỳ yêu quý tánh mạng của mình, nàng cũng sẽ không sảng vậy. Hoa Hạ Hào ở trong, vang lên Vân Thể tiểu Mao Lư thanh âm, "Lão bạn, bọn hắn đã bắt đầu hành động, thật nhiều người, vòng vây chúng ta tu tiên giả đã đạt đến hơn 300 vạn, còn có một gã tên tu tiên giả gia nhập vòng vây hàng ngũ ở trong." Cổ Thông lạnh lùng thoát Tốc độ hơi chút chậm một chút. Minh bạch. Phân thể tiểu mau lưu biết đạo lao bản là có ý gì, lại để cho càng nhiều nữa người gia nhập vòng vây hàng ngũ ở trong. Một ít đang trông xem thế nào đám tu tiên linh dạ, không ngừng mà gia nhập vòng vây hàng ngũ ở trong. Tào thiên khiếu cảm giác toàn thân chip đông, đây chính là mấy trăm vạn tu tiên linh dạ, hơn nữa mỗi một cái đều là tu tiên giới cao thủ, nguyên một đám thế lực trụ cột cùng chung kiên lực lượng, tầng dưới chốt người căn bản tham dự không được. Lao tổ bà nội. Tàu cao tốc tốc độ giống như biến chậm đi một tí. Tên gọi nghiên nhi thiếu nữ khả ai nói. Già nuôi lao quái vật sắc mặt đại biến, nàng vừa vừa lấy được đến từ tàu thiên khiếu thần thức đồn đãi, lại để cho bọn hắn lại trốn xa một ít, sợ bị ngộ sắc rồi, giống như thiên khiếu đang tại cái kia tàu cao tốc ở trong. Lui về phía sau, thiên khiếu cắt tất cả mọi người chạy nhanh cho ta lui về phía sau. Già nuôi lao quái vật mệnh lệnh mà nói. Lao tổ chuyện gì phát sinh. Thiên khiếu cắt các đệ tử nghi ngờ Lão tổ tông không tham dự còn chưa tính, như thế nào còn lui về phía sau rồi? Như vậy về sau tu tiên thế giới thấy thế nào thiên phiêu cát? Không muốn chết ủy cho ta thành thành thật thật lui về phía sau. Lão quái vật lạnh lùng tốt. Thiên khiếu các các đệ tử dọa sợ, lão tổ tông giống như tức giận, nguyên một đám vội vàng thành thành thật thật lui lại rồi, không dám có bất kỳ ngôn ngữ. Ồ, thiên khiếu các người lui lại. Bọn hắn không cướp đoạt ngược lại lui về phía sau rồi, quả nhiên là tu tiên giới nhất gánh tiểu nhân tồn tại chương 396, tham lam vĩnh viễn không chừng mực. Đúng đấy, ngoại trừ Thiên Khiếu Tôn chủ, mặt khác Thiên Khiếu các người hoàn toàn không biết gì cả, nhát như chuột, ta xem về sau Thiên Khiếu các, không bằng gọi là chuột các. Lên mặt cái không rức, tranh thủ thời gian cho ta đối kịp. Tất cả mọi người là tu tiên giả, hai lực thật sự quá tốt rồi, thứ 6 tiếng nghị luận, toàn bộ đã rơi vào Thiên Khiếu các các đệ tử trong tay, nguyên một đám tức giận đến toàn thân phát run, nếu như không phải lão tổ tông đè nặng, bọn hắn đã sớm xông đi lên tranh thủ thời gian cho ta nhanh lên." Lão quái vật thúc dục mà nói. Mặt khác người xem náo nhiệt, nhìn thấy Thiên Khiếu các mọi người sau bên cạnh rồi, nguyên một đám cũng đi theo sau bên cạnh, muốn bảo vệ tính mạng đi theo Thiên Khiếu các người sau bên cạnh, tuyệt đối không có sai. Thiên Khiếu các với tư cách tu tiên thế giới trung lập thế lực, chưa bao giờ tham dự bất luận cái gì thế lực tranh đoạt. Hóa hạ hào ở trong. Cổ Thông lạnh lùng điệu nhìn xem lôi điện khu vực bên ngoài đám tu tiên giả. Bên người tàu thiên khiếu dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên cổ thông, ánh mắt kia phản phất là xem người chết đồng dạng ánh mắt. Theo hoa hạ hào ở trong cho thấy đến số liệu, vòng vây đi lên người, đã đã vượt qua hơn một ngàn vạn người, có nhân tộc, cũng có yêu tộc, còn có mấy trăm vạn nhân tộc cũng yêu tộc, đang tại đang trông xem thế nào bên trong. Thiên khiếu cắt tất cả mọi người, đã toàn bộ sau bên cạnh rồi, đi theo thiên khiếu cắt sau bên cạnh người, có hơn mười vàng người, những người này quay trung quanh tại tít mãi bên ngoài địa phương. Phân thể tiểu Mao Lư, chuẩn bị cho ta giam cầm đại pháo, hôm nay một cái tham lam chi nhân cũng đừng cho ta buông tha, đặc biệt là một ít đã buông tha một lần rồi, lại tham dự lần thứ hai người. Cổ Thông lạnh lùng thốt. Trước khi có bộ phận người là bị đóng băng người, ở trên ngàn vạn trong đám người, Cổ Thông lần nữa gặp được một ít bị đóng băng nhân viên, như vậy nhân viên tựu tham dự tiến nhập, Tham Lam ánh mắt nhìn chăm chú tại 12 chiếc vũ trụ trên chiến hạm. Tốt lão bản. Phân thể tiểu Mao Lư nói. 12 chiếc vũ trụ chiến hạm chậm rãi tại lôi điện khu vực chạy, sắp ra lôi điện khu vực rồi, lôi điện khu vực bên ngoài, nguyên một đám đám tu tiên giả đã lộ ra ngay pháp bảo của bọn hắn, hơn 1000 và người, Tham Lam nhìn chăm chú lên 12 chiếc vũ trụ chiến hạm. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, 12 chiếc tàu cao tốc ra lôi điện khu vực, mọi người cùng nhau công kích tàu cao tốc, tốt nhất đánh bại 12 chiếc tàu cao tốc, cho nên muốn muốn thu bảo vật bối người, đừng cho ta lưu thủ, đem hết toàn lực công kích. Một ga mũi hưng lao quái vật, âm u thanh âm ở trên ngàn vạn tu tiên giả vang lên bên hai. Phân thể Tiểu Mao Lư phóng xuất ra sở hữu tất cả phân phối chiến hạng. Cổ Thông đột nhiên ra lệnh. Phân thể Tiểu Mao Lư ngây ra một lúc nói, "Lão bản, như vậy bọn hắn sẽ không giở chạy sao?" "Hử, bọn hắn muốn chạy lại phát hiện không cách nào chạy trốn, ngươi nói bọn hắn hội là dạng gì tâm tình?" Cổ Thông cười lạnh mà nói, "Số đổ, bọn hắn hội hỏng mất, thú vị, quả nhiên quá thú vị." Phân thể Tiểu Mao Lư cao hứng điệu nói: "Hoa Hạ Hào ở trong Tảo Thiên Khiếu đánh cho dùng mình một cái, lão đại thật sự quá hội chơi, đùa là kích thích, đùa là tim đập, đùa bọn hắn không nghĩ chơi, đùa bọn hắn xấu đổ, đùa bọn hắn hồn phi phách tán." Phân thể Tiểu Mao Lư, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm phân tán ra rồi, chuẩn bị cho tốt giam cầm đại pháo, một khi có tu tiên giả chạy trốn, ly khai cho ta phóng ra giam cầm đại pháo, giam cầm đại pháo không dàn cho ta làm lớn hơn một chút, cũng nên cho bọn hắn một ít chạy trốn không gian. Cổ thông âm lánh mà nói, tàu thiên khiếu lại là đánh cho dùng mình một cái, lao đại quá hội chơi, về sau hảo hảo cùng lao đại học tập, tranh thủ trở thành kim bài chó săn. Lao tổ, 12 chiếc tàu cao tốc, đang tại biến đội hình, giống như bọn hắn cũng phát hiện chúng ta, muốn tách ra chạy trốn. Ha ha, muốn tách ra chạy trốn đã chậm. Trước khi bị ngươi vô sỉ đánh lén, lần này ngươi còn muốn chạy trốn nằm mơ. Lần này hơn một ngàn vạn đồng đạo, cần phải đánh bại nó, nhằm báo thủ trước khi đại thủ. Nguyên một đám đám tu tiên giả tràn ngập hưng phấn, cho rằng 12 chiếc tàu cao tốc thượng người sợ hãi, chỉ cần 12 chiếc thượng người sợ hãi, nhận thức kinh sợ rồi, bọn hắn càng hưng phấn, cái này cho thấy thực lực đối phương cùng bọn họ tầm đó tồn tại chênh lệch. Đang tại nguyên một đám đám tu tiên giả hưng phấn trong lúc cười to, 12 chiếc vũ trụ chiến hạm đột nhiên ra tốc rồi, ngay sau đó khoang thuyền cửa mở ra, từ bên trong phát ra từng chiếc từng chiếc loại nhỏ vũ trụ chiến hạm. Vèo, vèo. Từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm rất nhanh điệu theo 12 chiếc khủng lỗ vũ trụ chiến hạm nội xuất hiện. Tại sở hữu tất cả đám tu tiên giả vẫn còn ngây người bên trong, sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm đã hoàn thành vây quanh bố trí, từ trên xuống dưới, tả tả hữu hữu, sở hữu tất cả phương vị đều bị bao vây. Đột nhiên xuất hiện biến cố, đang tại hưng phấn cười to đám tu tiên giả, nguyên một đám tu tiên giả dáng tươi cười im bặt mà dừng, ngậm bức địa xem lấy tình huống trước mắt, người ta căn bản không phải chạy trốn, rất nhanh điệu hoàn thành vây quanh công tác của bọn hắn. Tình huống không đúng tính. Đúng vậy a, bọn hắn không phải tách ra chạy trốn, là bao vây bọn hắn. Ta đi, cái gì tình huống? Vì cái gì đại tàu cao tốc ở trong, còn có từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ tàu cao tốc, nhiều như thế tàu cao tốc, đại tàu cao tốc, làm sao có thể dùng nạm xuống? Thiệt nhiều tàu cao tốc, thật tốt quá, chỉ cần cướp đoạt một chiếc, về sau liệt không tinh chính là ta hậu hoa viên. Đại ca, chúng ta đã bị bao vây, muốn hay không chạy trốn? Chạy quạng lông tuyến không thấy được tất cả mọi người trầm trầm vào những cái kia tàu cao tốc sao? Huynh đệ chúng ta hai người chỉ cần cướp đoạt một chiếc, về sau toàn bộ tu tiên thế giới, còn không phải đảm nhiệm huynh đệ chúng ta hai người ngao du. Đại ca, chúng ta tổng cảm giác không đúng. 1000 vạn hơn nhiều tên đám tu tiên giả, bọn hắn không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại càng thêm hưng phúc rồi, hưng phấn được con của bọn hắn bên trong, để lộ ra hưng phúc chi sắc, phảng phất lơ lửng tại trong hư không tàu cao tốc, đã thuộc cho bọn hắn tựa như. Lão bản đã hoàn thành bao vây, hơn nữa, những này đám tu tiên giả không chỉ có không có chạy trốn, ngược lại càng thêm hưng phấn, thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào lấy, lập tức muốn hồn phi phách tán, còn như thế hưng phấn cùng hưng phấn. Phân thể tiểu Mao Lư mong vọng. Cổ thông càng lạnh hơn, ngữ khí càng thêm lạnh như băng mà nói, xem ra ta hay là xem thưởng đám tu tiên giả tham lam, bán pháo cho ta, Giang Cẩm Phạm Vi lại khuyết trương lớn hơn một chút. Tào Thiên Khiếu kỳ thật rất muốn nói, không phải những Này đám tu tiên giả tham lam, là tu tiên thế giới cạnh tranh quá kịch lệ rồi, rất nhiều địa phương tài nguyên đã xuất hiện khô kịch lệ rồi, thiên địa linh khí nồng độ tình huống, dần dần tại suy yếu bên trong, không cách nào trèo chống quá nhiều đám tu tiên giả cùng một chỗ tu luyện. Lão bản, còn có tu tiên giả gia nhập cấp đoạt hàng ngũ, bọn hắn cũng không tại vòng vây ở trong, đang theo lấy vũ trụ chiến hạng tới gần. Phân thể tiểu mau lư hồi ước nói, liệt không tin bên ngoài, những cái kia đang trông xem thế nào tu tiên giả cũng có mấy trăm vạn. Từng chiếc từng chiếc loại nhỏ vũ trụ chiến hạm xuất hiện, rất nhiều người không tại đang trông xem thế nào rồi, cũng gia nhập vòng vây hàng ngũ, theo bên ngoài công kích vũ trụ chiến hạm, hình thành có nhân vây quanh trận thế. Phu quân, chúng ta hay là ly khai a? Tổng cảm giác đứng ở chỗ này không an toàn. Phu nhân, chúng ta cũng đổi kịp, chỉ cần cướp đoạt một chiếc tàu cao tốc, chúng ta tiểu phát tài, không cần lại vì tu luyện tài nguyên phát sầu. Nam tử không nghe nữ tử khuyên can, ngược lại kéo nữ tử hướng phía vũ trụ chiến hạm phương hướng di động. Trường 397, bắt rùa trong hũ. Cha, không biết thế lực đã bao vây hơn một ngàn vạn tu tiên đồng đạo, tình huống không đúng kính, chúng ta tại đây cũng không an toàn rồi, ta có phi thường cường liệt nguy cơ dự cảm, nếu như chúng ta lập tức không ly khai, có nguy hiểm tánh mạng. Một gã hai mươi mấy tuổi mội tử, chính lôi kéo trung niên nam tử cánh tay nghiêm túc mà nói. Trung niên nam tử ngẩn người, con gái dự cảm chưa từng có phạm sai lầm, mỗi lần bọn hắn có thể thoát đi nguy cơ, đều là con gái dự cảm. Loại này kỳ lạ biết trước cảm giác, đôi khi, con gái thậm chí khả dĩ quan sát đến một ít tương lai một lát. Trung niên nam tử phục hồi tinh thần lại, cảm giác lôi kéo con gái hướng phía xa hơn vị trí di động, cất bật không biết thế lực độ vặn, không phải bọn hắn khả dĩ thăm dự. Mấy trăm vạn quan vọng giả bầy trong cơ thể, có gia nhập vòng vây hàng ngũ, cũng có hành sự tùy theo hoàn cảnh, cũng có rời xa quan vọng giả quần thể, hướng phía xa hơn vị trí di động. Cổ thông ngây ra một lúc, không chỉ có không có người chạy trốn. Còn có người gia nhập vòng vây vũ trụ chiến hạm trong hàng ngũ, quả nhiên, sinh linh lòng tham lam vĩnh viễn không trừ mực. Cổ thông lạnh như băng điệu ra lệnh, phân thể tiểu mao lư, mệnh lệnh những thứ khác vũ trụ chiến hạm, lần nữa mở rộng giam cầm vòng đây, đem những cái kia lắc lư bất định quan vọng giả cũng cho ta vây quanh tiến vào giam cầm vòng ở trong. Đã muốn giết, không ngại giết nhiều một điểm, cái này đều là linh hồn năng lượng. Tao thiên khiếu ngược lại hít vào một hơi, khá tốt mệnh lệnh thiên khiếu các người rời xa, sự tình lần ngày qua đi. Toàn bộ 12 cẩm tình tinh hệ tu tiên thế giới, nguyên một đám thế lực đem tiến hành tẩy bài. Tu tiên thế giới lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong. "Tốt lão bản." Phân thể tiểu Mao Ly hồi ứng nói. Đột nhiên, chính lơ lửng tại trong hư không từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm động. "Không tốt, tàu cao tốc động, bọn hắn muốn chạy trốn, hướng phía từng cái phương hướng chạy trốn." "Chạy nhanh truy, thiếu chút nữa bị bọn hắn hù dọa." Cái này không biết thế lực quá âm hiểm rồi, muốn thông qua loại phương pháp này chạy trốn. Quá non, non rồi, những điều này đều là chúng ta tu tiên giới chơi thừa đã hạ thủ đoạn, vốn là vây quanh chúng ta, sau đó thừa cơ chạy trốn. Sở hữu tất cả vũ trụ chiến hạm di động, vây quanh ở bên trong đám tu tiên giả, nguyên một đám cũng di động rồi, hướng phía chính mình gần đây tàu cao tốc mãnh liệt bổ nhào qua. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm đột nhiên lại ngừng, nguyên một đám mãnh liệt tốc vũ trụ chiến hạm đám tu tiên giả cũng ngang nhau ngừng lại, không biết không biết thế lực làm cái gì. Bọn hắn không phải chạy trốn sao? Tại sao lại không chạy trốn? Chúng ta bị bao vây. Cái gì tình huống? Chúng ta chỉ là xem náo nhiệt như thế nào cũng bị bao vây. Đang tại đang trông xem thế nào đám tu tiên giả, nguyên một đám mở mộ ép, bọn hắn chứng kiến, bọn hắn cũng bị bao vây, từng chiếc từng chiếc tàu cao tốc hiện ra tại trong hư không, tạo thành một cái càng lớn vòng vây. Nguyên một đám bị vây quanh ở lão quái vật, rốt cục cảm giác sự tình không đúng, một cẩu nguy cơ bao phủ bọn hắn trong lòng. Giang Cầm đại pháo, bắn pháo cho ta. Cổ thông lớn tiếng điệu ra lệnh. Tạmm. Đang tại hơn 1000 vạn đám tu tiên giả mê hoặc bên trong, trong hư không đột nhiên vang lên nổ vang thanh âm, ngay sau đó sở hữu tất cả đám tu tiên giả phát hiện, khủng bố tiếng oanh minh em hưởng khởi về sau, bọn hắn tất cả mọi người bình yên vô sự. Khi bọn hắn bên ngoài địa phương, đột nhiên bày biện ra một cái khổng lồ vàng đai, cái này quỷ dị màn sáng vàng đai, đem tất cả mọi người vây khốn tại bên trong, từng chiếc từng chiếc tàu cao tốc đang có một cái cổ sáng liên tiếp, kết nối lấy màn sáng vàng đai, duy trì lấy màn sáng vàng đai. Lão bản, sở hữu tất cả tu tiên giả đã toàn bộ giam cầm ở bên trong." Hoa Hạ Hà Nội phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. Cổ Thông gật đầu nói, "Phi thường tốt, cái này thú vị." Đột nhiên xuất hiện một màn phát sinh, bị vây quanh tại màn sáng ở trong, cùng với màn sáng bên ngoài đám tu tiên giả, ngưng vòng rồi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? "Lão tổ, chúng ta bị bao vây như thế nào đây?" An tâm một chút chớ vội, chỉ là vây quanh sợ cái gì, nguyên một đám nhát gan thành như vậy. Quá cho lão tổ ta mất thể diện, sau khi trở về, mỗi người cho ta bế quan 100 năm. Truy cập. Đúng, đúng. Nguyên một đám bị màn sáng vây quanh tu tiên giả, theo phản ứng đầu tiên sợ hãi, nhìn nhìn xung quanh, có hơn 1000 và người, còn sợ chính là màn sáng, từng phút đồng hồ trùng đánh vỡ cái nải vây quanh màn sáng. Phain. Phain. Phain. Màn sáng ở trong truyền đến từng đợt nổ mạnh, đã có người kìm nén không được, đối với màn sáng công kích Sở hữu tất cả đám tu tiên giả ánh mắt đều bị hấp dẫn, nhìn về phía những nay tu tiên giả công kích. Công kích của bọn hắn cùng quỷ dị màn sáng tiếp xúc, nhưng lại ngay cả cái gợn sóng cũng không có, quỷ dị màn sáng không cách nào dung chuyển mấy mai, một ít tu tiên giả dần dần bắt đầu biến sắc, thậm chí một ít đám tu tiên giả dứt khoát gia nhập công kích trong hàng ngũ. "Lão bản, bọn hắn bắt đầu công kích." Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói. "Hử, lại để cho bọn hắn công kích?" Cổ Thông cười lạnh điệu nhìn xem Giang Cầm màn sáng ở trong đám tu tiên giả, trừ phi nguồn năng lượng hao hết, nếu không, bọn hắn đừng muốn đánh nhau phá màn sáng. Cha, bọn hắn bị quỷ dị màn sáng bao vây. Vừa mới theo đang trông xem thế nào quần thể trốn chạy đến phụ nữ hai người, lần nữa hướng phía sau lưng nhìn lại, vừa mới quan vọng giả quần thể mấy trăm vạn tu tiên giả cũng bị vây quanh tại bên trong. Nữ nhi bà bối, chúng ta lại tránh khỏi một lần cái mạng nguy cơ. Trung niên nam tử cao hứng điệu nói, lão tổ bà nội Bọn hắn bị bao vây, những cái kia tàu cao tốc thừa người, muốn làm gì vậy?" Đáng yêu thiếu nữ, hết sức tỏ mọ mà nói. Người này trên trăm vạn năm lão quái vật, nàng cũng suy nghĩ cẩn thận, vừa mới nếu như không phải nghe theo Thiên Khiếu truyền âm, hiện tại bọn hắn cũng bị vây quanh tại quỷ dị màn sáng ở trong, giống như Thiên Khiếu ở này chút ít phi trên đỏ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiên Khiếu cấp các đệ tử, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, vừa mới bọn hắn còn nghĩ đến tham dự cấp độ Nếu như không phải lão tổ cưỡng ép lại để cho bọn hắn ly khai, hiện tại bọn hắn cũng bị vây quanh ở bên trong rồi, cảm kích ánh mắt nhìn nhìn lão tổ. "Diễn sát." Lão tổ nói ra lạnh như băng hai chữ, sống trăm vạn năm siêu cấp lão quái vật, phi thường tình tưởng đoán được không biết thế lực ý định. Thiên khiếu các các đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đại biến, khoảng cách cách đó không xa đám tu tiên giả, cũng đã nghe được thanh âm của nàng, nhao nhao biến sắc, nguyên một đám may mắn địa lấy bên này, trong nội tâm nhưng lại thập phần tính huống. Giống như thiên khiếu các lao tổ biết đạo không biết thế lực hành động tựa như, chẳng lẽ bọn hắn tầm đó nhận thức. Đáng yêu thiếu nữ trường lớn đôi mắt, chằm chằm vào hào quang ở trong người, đây chính là hơn một ngàn vạn người, cứ như vậy diệt sát rồi, thập phần khiếp sợ mà nói, lao tổ bà nội, toàn bộ diệt sát, cái này cũng quá tàn nhẫn. Nghiên nhi tu tiên thế giới chính là như vậy, cùng người tranh đoạt tài nguyên, cùng thiên tranh đoạt tuổi thọ. Lao quái vật thở dài nói, màn sáng ở trong. Càng ngày càng nhiều tu tiên đám bọn họ ra nhập công kích trong hàng ngũ, đã có trên trăm vạn tu tiên giả một nổi công kích màn sáng. Màn sáng lại không có có phản ứng chút nào, một cái lao quái vật sắc mặt rốt cục biến sát. Lao tổ làm sao bây giờ? Một gã tu tiên giả mang theo dung dày thanh âm, hướng phía bên người hợp thể kỳ Lao tổ nói. Phế vật vô dụng, chính là màn sáng được coi là cái gì? Lao quái vật lạnh lùng thốt, trong nội tâm nhưng lại hoàn toàn trái lại, các loại tâm tư xoay quanh trong đầu. Trường 398 Có người gây sự tỉnh. Đột nhiên, hơn 1000 vạn tu tiên giả bên trong, một cái to thanh âm vang lên nói, các ngươi như vậy công kích không phải biện pháp, nghe theo của ta hiệu lệnh, toàn bộ công kích một cái điểm thượng. Hơn 1000 vạn đám tu tiên giả, nhao nhao hướng tới, là tu tiên thế giới lão tổ cấp bậc nhân vật ma la lão tổ, độ kiếp sơ kỳ tu vi cảnh giới, là ma đạo đỉnh cấp cao thủ một trong, cực kỳ tâm ngoan thủ lạnh. Đã từng thiếu niên thời kỳ, người thương ly hắn mà đi, lựa chọn tu vi rất cao sư hình. Càng là tại đây chút ít sư huynh đệ trước mặt nhận hết khuất nhục, không dám khuất nhục rơi nhập ma đạo, trên đường đi nghiền áp ma đạo cùng tu tiên giới thiên kiêu nghịch tập, kích, quật khởi, trở thành tu tiên thế giới một đời nhân vật truyền kỳ. Vô số ma đạo đám tu tiên giả thần tượng. Một cái tu vi so sánh yếu đích tu tiên giả, bị ma la lão tổ bí pháp khống chế được, kéo đến hào quang vị trí, cố định tại màn sáng vị trí, lãnh huyết lại to thênh nghiêm vang lên, cho ta hướng cái này điểm công kích, đem hết toàn lực địa công kích, ai không có đem hết toàn lực Người đó là kế tiếp định vị điểm. Lão bản, màn sáng ở trong có người gây sự tỉnh. Phân thể tiểu Mao Lư báo cáo nói: "Tào Thiên Khiếu tranh thủ thời gian giới thiệu màn sáng nội nhân vật dẫn đầu nói: "Lão đại, người này gọi là Ma La lão tổ, cực kỳ tâm ngoan thủ lạnh, đã từng vì tu luyện ma công, tru diệt mấy ngàn vạn phàm nhân quốc gia, phàm nhân chối quốc gia vạn vật không còn, theo công tác thống kê hắn là một người duy nhất đồ sát nhân tộc siêu việt 100 triệu ma đạo siêu cấp cao thủ, vùng trộm số lượng, vậy thì càng nhiều Có ý tứ." Cổ Thông cười lạnh mà nói. "Màn sáng ở trong, Ma La lão tổ thanh âm lần nữa vang lên nói, chuẩn bị cho ta tốt, dự bị công kích." Ầm ầm. "Màn sáng ở trong vang lên khủng bố nổ vang thanh âm, đinh hai nhức óc, phảng phất trời cao chi lôi tại màn sáng ở trong vang lên, màn sáng bên ngoài lại không có có bất kỳ thanh âm nào truyền đến, thanh âm bị quỷ dị màn sáng ngăn cách. Không bố như thế công kích qua đi, màn sáng vẫn là nguyên lai màn sáng, liền cái gợn sóng cũng không có xuất hiện. Đinh kia xác định địa điểm tu tiên giả bị vây giết được liền cặn bã đều không còn, Nguyên Anh cùng linh hồn cũng bị đuổi giết rồi, hồn phi phách tán triệt để biến mất. Đinh Hai nhướn góc qua đi, màn sáng ở trong hơn 1000 vạn tu tiên giả, cùng với màn sáng bên ngoài gần trên trăm vạn đám tu tiên giả, ngậm bước điệu nhìn xem màn sáng, vẫn là tơ vân không động, liền cái gợn sóng cũng không có. Cái lúc này màn sáng ở trong đám tu tiên giả, dần dần xuất hiện sợ hãi, một cái lao quái vật đám bọn họ, cũng dần dần đã có dự cảm bất hảo. Vừa mới bọn hắn cũng không có đem hết toàn lực, chỉ là dùng 20% tu vi cảnh giới. Hơn một nghìn vạn tu tiên giả một nổi công kích một cái điểm, dùng tu vi của bọn hắn cảnh giới, bị công kích như vậy, đồng dạng là một cái kết cục, hồn phi phát tán, liền cặn bát đều không còn. Khủng bố như vậy đến cực điểm công kích, rõ ràng không cách nào đối quang màn sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Hoa hạ hào ở trong, cổ thông cười lạnh địa nhìn xem màn sáng ở trong đám tu tiên giả, cái này cường hãn màn sáng là nhị hóa nguyên cứu ra đến, bao trùm tại địa cầu ngoài không gian, bảo hộ địa cầu dùng phòng ngự màn sáng. Từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm cũng rửa theo lên như vậy màn sáng, bị cổ thông lấy một cái không là phi thường chuẩn xác danh tự giam cầm đại pháo, cái này giam cầm đại pháo không những được giam cầm địch nhân, đồng thời cũng có thể bao trùm tại từng chiếc từng chiếc vũ trụ chiến hạm bên ngoài, phát ra nổi bảo hộ vũ trụ chiến hạm tác dụng, với tư cách uy vũ khí phách vũ trụ chiến hạm, sao có thể một mực bảo hộ tốt nhất phòng thủ tựu là công kích, cái này dự đoán chỉ dùng để đến bao chùn trên chiến hạm phòng ngự màn sáng, bị cổ thông thương lượng với nhị hóa phía dưới, cải thành như bước họ hét ram cầm đại pháo. Tào Thiên Khiếu ngạc nhiên điệu chậm chậm vào, khủng bố như thế công kích, rõ ràng không cách nào công phá màn sáng, hơn 1000 vạn tu tiên giả, nơi này chính là tập trung tu tiên thế giới đại bộ phận chiến lực rồi, còn có độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả. Phân thể tiểu Mao Lư, năng lượng tiêu hao tình huống như thế nào đây? Cổ thông hỏi thăm mà nói, Lão bản yên tâm, một lần nữa cho bọn hắn liên tục công kích 10 năm, đối với chúng ta chiến hạm tiêu hao cũng không phải rất lớn. Phân thể tiểu Mao Lư không sao cả mà nói. Theo năng lượng nguyên kiểm tra đo lường, vẫn là đầy ô năng lượng, hoàn toàn không có tiêu hao. Lão tổ bà nội, thật là khủng khiếp công kích, thật cường đại màn sáng. Đáng yêu Nghiên Nhi thiếu nữ, ngạc nhiên mà nói, "Tào lão quái vật cũng bị chấn kinh rồi, sống trên trăm và năm, lần thứ nhất nhìn thấy mạnh như thế hung hãn màn sáng, thiên khiếu đến cùng nhận thức người nào?" Chẳng lẽ Thiên Khiếu thật sự ra 12 cẩm tinh tinh hệ rồi, tại bên ngoài nhận thức cường đại như vậy nhân vật. Lao tổ làm sao bây giờ? Chúng ta không cách nào công phá màn sáng, chúng ta bị khốn trụ rồi, trở thành bắt rùa trong hũ. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết không gian lao lung sao? Ma La lão tổ âm trầm vô cùng, cùng dự đoán không giống với, cái này màn sáng thật là quỷ dị, mạnh như thế hung hãn màn sáng, khó trách Khả Di thông qua liệt không tinh lôi điện khu vực, cùng vết nứt không gian. Bèo. Ma La lão tổ Lại là bắt một gã tu tiên giả, đi vào mặt khác địa phương, cố định tại mán sáng phía trên. Không muốn A, cứu mạng A. Ai tới cứu cứu ta, ta không muốn. Phu nhân nhanh tới cứu ta, cứu ta. Người này tu tiên giả ma la láo tổ không có có tâm tư sử dụng bí pháp rồi, trực tiếp cố định tại mán sáng phía trên, mặc hắn như thế nào gầm rú, không người tiến lên giải cứu, đây không phải muốn chết sao. Phu quân thực xin lỗi, thực xin lỗi. Hơn một ngàn tu tiên giả bên trong. Đang có danh nữ tử đối với cố định thượng màn sáng nam tử yên lặng rơi lệ, liền cái thanh âm cũng không dám phát ra tới. Trước đây, nàng đã lại để cho phu quân chạy trối chết, kết quả nàng đơn giản chỉ cần bị phu quân kéo đến nơi này, trở thành màn sáng ở trong một phân tử, bất hạnh sớm hàng lâm trên người bọn họ. Hoa Hạ Hào ở trong, cổ thông nhíu mày, cái này gọi ma la lão tổ ra hỏa, như vậy làm xuống dưới, hắn còn thế nào hấp thu linh hồn năng lượng? Cho ta cùng đi ra. Cổ Thông phủ tảo thiên khiếu đồng giọng nói là lão đại." Tào Thiên Khiếu tranh thủ thời gian cao hứng nói. Phân thể tiểu Mao Ly lẩm bẩm nói, "Lão bản lại muốn đi ra ngoài ư?" Hoa Hạ Hào Khoang thuyền cửa mở ra, cổ thông từ bên trong tỉ lệ trước đi ra, Tào Thiên Khiếu theo sát phía sau, một gã tên người máy mỹ nữ cũng đi theo đi ra, phô trương nhất định phải. Hoa Hạ Hào Khoang thuyền cửa mở ra, từ bên trong đi ra một đám người, lập tức hấp dẫn màn sáng ở trong hơn 1000 vạn đám tu tiên giả nhìn chăm chú, bọn hắn công kích phương hướng, đối diện lấy Hoa Hạ Hào bên phải. Khả Dĩ rõ ràng điệu nhìn thấy cổ thông một đoàn người. Ma La lão tổ vừa mới chuẩn bị mệnh lệnh công kích, lập tức kết thúc rồi, hắn tại đột nhiên xuất hiện trong đám người chứng kiến thân ảnh quen thuộc, tu tiên thế giới đệ nhất cao thủ Tạo Tiên thiếu. Không lô tàu cao tốc ở trong có người đi ra. Ồ, bóng người kia thoạt nhìn có chút quen thuộc, giống như ở đâu nhìn thấy qua, như thế nào không nghĩ ra được. Thiên khiếu tôn chủ, người kia là Thiên khiếu tôn chủ. Thiên khiếu tôn chủ rất lâu không có ở tu tiên thế giới lộ diện. Đây chẳng lẽ là Thiên khiếu tôn chủ tàu cao tốc? Thiên khiếu tôn chủ người bên cạnh là ai? Thiên khiếu tôn chủ đi theo tại bên cạnh của hắn, giống như phi thường dáng vẻ cung kính, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nguyên một đám đám tu tiên giả mậu ép, nhìn thấy người quen lên rồi, tu tiên thế giới đệ nhất cao thủ Thiên khiếu tôn chủ, đối với hắn các loại đồn đãi đều có, đồn đãi Thiên khiếu tôn chủ đã đổ kiếp phi thăng rồi, đồn đãi Thiên khiếu tôn chủ tàu hỏa nhập ma treo rồi, xong. Đồn đại thiên khiếu tôn chủ tại dưới thiên kiếp hồn phi phế tán. Vân vân. Chương 399, ta lệnh cho ngươi hồn phi phế tán. Lao tổ, ta nhìn thấy các chủ. Ta cũng nhìn thấy, tầng cao tốc là các chủ đấy sao? Người kia, tiểu là các chủ nha. Đáng yêu thiếu nữ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào tên kia trung niên nam tử, lần thứ nhất nhìn thấy chân nhân, trước kia nhìn thấy đều là bức họa. Thiên khiếu các bên này, nguyên một đám thiên khiếu các các đệ tử, tràn đầy kích động, cái kia kích động thần sắc. Hận không thể lập tức vọt tới Tảo Thiên Khiếu bên người. An tâm một chút chớ vội, cho ta chung thực địa lợi. Lao quái vật Trừng Trừng Thiên Khiếu các các đệ tử nói, Thiên Khiếu các các đệ tử, dần dần phát hiện không đúng, các chủ đang tại một gã người trẻ tuổi bên người, đối với người trẻ tuổi phi thường cung kính, phảng phất hữu là người trẻ tuổi tùy tùng tựa như. Điều này sao có thể? Các chủ là người nào? Cái kia là cả 12 cầm tinh tinh hệ người mạnh nhất, bị gọi vi tôn chủ, nhất có hy vọng trở thành tiên nhân tồn tại đánh vỡ ngàn vạn năm tu tiên thế giới lịch sử, trở thành đệ một vị tiên nhân. Màn sáng ở trong đám tu tiên giả, cùng màn sáng bên ngoài đám tu tiên giả, bọn hắn cũng nhìn được dị thượng, thiên khiếu tôn chủ chính là bạn tại một người tuổi còn trẻ bên người, dùng người trẻ tuổi làm chủ, cái kia cung kính thái độ hiện lên hiện tại trước mắt của bọn hắn. Nguyên một đám tu tiên giả bất khả tư nghị điệu nhìn xem, đây là cao cao tại thượng thiên khiếu tôn chủ sao? Đang tại màn sáng nội cùng màn sáng bên ngoài Sở hữu tất cả đám tu tiên giả nghi hoặc thời điểm, một thanh âm tại màn sáng ở trong cùng màn sáng bên ngoài vang lên, thanh âm phi thường to. Các ngươi bị bao vây chạy nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng, nam đứng bên trái, nữ đứng do bên cạnh, yêu tộc công đứng phía sau, mâu đứng phía trước, nhất yêu cho ta đứng ở giữa, 5 phút đồng hồ đếm ngược lúc, 5 phút đồng hồ không có hoàn thành, các ngươi đem gặp phải tùy cơ hội tử vong. Toa thanh âm qua đi, màn sáng ở trong cùng màn sáng bên ngoài toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 10 giây qua đi, Màn sáng ở trong một cái lao quái vật, rốt cục phục hồi tinh thần lại, nguyên một đám khinh thường địa nhìn xem cổ thông, theo thanh âm khả dĩ đoán được, cái thanh âm này chủ nhân là người trẻ tuổi này. Một cái lao quái vật đám bọn họ, từng cái ít nhất sống vạn năm trở lên, mấy và năm, hơn 10 và năm, thậm chí còn có trăm vạn năm tồn tại, tuy nhiên tu vi không phải tối đỉnh cấp, nhưng cũng là tu vi cảnh giới không kém, trên căn bản là nguyên anh kỳ đã ngoài. Một cái lao quái vật sống quá lâu rồi, năm chắc nhân tâm phi thường chuẩn. Mỗi người đều là người tinh, biết đạo nhãn trước có nguy cơ tồn tại, lại không đến mức trí mạng, đối phương muốn tàn sắt giết bọn hắn, đã sớm tàn sắt giết bọn hắn. Phi thường tiết nối, bọn hắn đối mặt chính là cổ thông, không theo như lẽ thưởng ra bài đích nhân vật. Lao tổ, làm sao bây giờ? Đúng vậy à? Chúng ta muốn hay không đầu hàng? Màn sáng ở trong hơn một nghìn vạn đám tu tiên giả, một phần nhỏ người đã thu hồi vũ khí, muốn đầu hàng, thậm chí có những người này bắt đầu di động vị trí của mình. Chuẩn bị lắp đặt cổ thông lời nói làm việc, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Ma La lão tổ ấn độ ánh mắt nhìn quét những cái kia thu hồi vũ khí đám bọn chúng tu tiên giả, vô cùng mà nói, tất cả mọi người rất tốt hiệu lệnh, muốn đánh vỡ cái này xác rùa đen, tất cả mọi người cho ta đem hết toàn lực, dự bị. Công kích. Ầm ầm. Man sáng ở trong lại là một cái đinh thai nhức góc nổ mạnh, lần này tiếng vang đã vượt qua trước khi tiếng vang, một cái lao quái vật đám bọn họ cảm thấy trước nay chưa có nguy cơ không thể không vẹn vẹn toàn lực. Không bố nổ mạnh qua đi, cái kia bị định vị nam tử triệt để hồn phi phách tán, đồng dạng là ngay cả cặn cả bã đều không còn rồi, cái kia định vị điểm vị trí, màn sáng không có bất kỳ chấn động, cùng vừa mới đồng dạng. Hơn 1000 vạn đám tu tiên giả, nhìn thấy như thế tình hình, sắc mặt lần nữa thay đổi, một cái lão quái vật cũng biến sắp rồi, tiếp tục thời gian không đến một giây, chỉ vẹn vẹn có một số nhỏ người nhìn chăm chú đến lão quái vật sắc mặt biến hóa. Nguy cơ dần dần điệu bao phủ tại lao quái vật trong lòng lên, công kích không được, một ít tu tiên giả bắt đầu muốn thông qua hắn phương pháp của hắn ra cái này quỷ dị màn sáng. Em ở mẹ nó, lại treo rồi, xong, một cái tu tiên giả, linh hồn của ta năng lượng. Cổ thông chừng chừng màn sáng ở trong cái kia ma la lao tổ, cái này lao quái vật rất ưa thích làm sự tình, ưa thích gây sự tình ra hỏa, cái chết sớm hơn. Ồ, lao ra hỏa kia cầm rơi ra cái gì vậy? Màn Sáng ở trong Ma La lão tổ theo chữ Vật Pháp bảo nội lấy ra một cái kỳ quái trang bị, lấy ra vẻ sau khinh thường ánh mắt nhìn nhìn cổ thông vị trí. Truyền tống trận. Tào Thiên Khiếu cung kính mà nói. Cổ thông nở nụ cười, khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Màn Sáng ở trong đám tu tiên giả cách làm, cái này giam cầm đại pháo, nhị hóa tiểu là căn cứ không gian nghiên cứu ra đến không gian bình chướng phòng ngự, muốn thông qua truyền tống trận ly khai, làm mơ. Ma La lão tổ cách làm, lập tức nhắc nhở sở hữu tất cả đám tu tiên giả Có truyền tống phụ xuất ra truyền tống phụ, có truyền tống trận móc ra truyền tống trận. Nguyên một đám móc ra truyền tống pháp bảo đám tu tiên giả, Dương Dương đặc ý địa hướng phía cổ thông bên này lộ ra khai mở tâm điều lộ, chính là bình thường làm sao có thể vây khốn bọn hắn. Truyền tống trận, phá không trận. Những này lao quái vật bảo vật còn thật không ít, bọn hắn lập tức nuốt chỗ tới. Các chủ bên người người trẻ tuổi, như thế nào còn không động công trung. Man sáng bên ngoài đám tu tiên giả, nhao nhao thở dài, những người này đúng là vẫn còn đi ra. Nguyên một đám không có truyền tống trận, phá không trận, truyền tống phủ. Đám tu tiên giả sững sờ điệu nhìn xem những cái kia có thể thoát đi quỷ dị màn sáng ở trong đám tu tiên giả, trong nội tâm dần dần bị tuyệt vọng bao phủ. Rất nhiều đám tu tiên giả tu tập đã đến từng tòa truyền tống trận bên ngoài, chờ mong khả dĩ cơ truyền tống trận ly khai. Vèo, vèo, vèo. Màn sáng ở trong, Ma La lão tổ dẫn đầu đi vào truyền tống trận ở trong, tại rất nhiều đám tu tiên giả nhìn chăm chú phía dưới, bạch quang nhất điểm Ma la láo tổ thân ảnh biến mất. Khả dĩ, thật sự khả dĩ, ma la láo tổ biến mất, hắn rốt cục bị chuyển ra quỷ dị mạng sáng. Những thứ khác đám tu tiên giả, nhìn thấy ma la láo tổ biến mất, tranh thủ thời gian tiến vào trong chuyển tống trận. Frank! Ai hồi bốn? A! Đau chết bảo bảo rồi, ai nha? Ma! Ma la láo tổ! Hơn một nghìn vạn đám tu tiên giả trong đám người, đột nhiên chuyển đến kêu sợ hãi thanh âm, rất nhiều đám tu tiên giả nhìn sang. Tại âm thanh nguyên trôi chứng kiến một cái thân ảnh quen thuộc ma la láo tổ. Ma la láo tổ lại trở về hạ. Đang tại mọi người nghi hoặc thời điểm, lại là nguyên một đám va chạm thanh âm chuyển đến. Phanh. Phanh. Hơn một nghìn vạn đám tu tiên giả nhìn chăm chú đến. Những này đột nhiên xuất hiện tại màn sáng nổi đám tu tiên giả. Toàn bộ đều là mới vừa tiến vào chuyển tống trận, phá không trận, cùng với lợi dụng các loại chuyển tống phù chú người rời đi. Nguyên một đám đám tu tiên giả rốt cuộc biết thông qua truyền thống cũng không cách nào ly khai, nguyên lai nguyên một đám bị tuyệt vọng lung bảo vệ người, trong nội tâm dần dần hồi phục xong, nhìn có chút hạ hê địa nhìn xem những lao ra hỏa này. Chính tại cái thanh âm này, màn sáng nội cùng màn sáng bên ngoài, lần nữa vang lên quen thuộc tò thanh âm. 5 phút đồng hồ về sau, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không hiểu được quý trọng, vậy trước tiên theo tu vi cao bắt đầu, Ma La lão tổ ngươi lãng phí hai ta tên tu tiên giả linh hồn, ta lệnh cho ngươi hồn phi phách tán màn sáng ở trong tu tiên giả, cùng màn sáng bên ngoài tu tiên đám bọn họ, vị cổ thông lời nói chọc cười rồi, còn có người như vậy, mệnh lệnh hắn người tử vong, tiểu tử này đầu có vấn đề. Chương 400, nửa người nửa yêu. Ma La lão tổ khinh thường nhìn xem cổ thông, những thứ khác lão quái vật đám bọn họ, cùng với đám tu tiên giả, dùng cái kia ngu ngốc ánh mắt chằm chằm vào cổ thông, hôm nay nghe qua tu tiên giới trắng nhất xi si lời nói, đang chuẩn bị lần nữa đi vào truyền tống trận Ma La lão tổ, đột nhiên bất động rồi. Ngay sau đó đột nhiên quỷ dị nga xuống. Lao tổ, ngài làm sao vậy? Lao tổ tỉnh, láo tổ ngươi tỉnh. Ma la láo tổ quỷ dị nga xuống, thân thể sinh cơ lại vẫn còn, phi thường chẳng đấy, lại không núp nhích. Em mờ mẹ nó, cái này ma la láo tổ linh hồn năng lượng thật sự là không tệ, gần cây một cái hấp thu một mình hắn năng lượng, thì có thể làm cho buồn nguyên hạt giống mọc dề nảy mầm. Không đúng, nghĩa, nguyên lai like cái này ma la láo tổ có hấp thu linh hồn bị phát ít nhất hấp thu 200 triệu 800 ngàn sinh linh linh hồn, yêu tộc cùng nhân tộc đều có. Cổ thông ngần người, tại ma la láo tổ linh hồn phía trên, phát hiện vô số linh hồn, những này linh hồn bị ma la láo tổ, dùng bí pháp chấn áp tại linh hồn của hắn ở trong, ngạnh xanh xanh địa cùng linh hồn hắn dung hợp cùng một chỗ. Một cái ma la láo tổ, cho bổn nguyên cây giống cung cấp nhiều như thế linh hồn, tiếp tục ký sinh. Màn sáng ở trong lần nữa phát hiện quỷ dị sự tình, một gã tên láo tổ cấp bậc đích nhân v Tu tiên thế giới nguyên một đám siêu cấp cao thủ, đột nhiên quỷ dị ngã xuống, tình huống của bọn hắn cùng Ma La lão tổ giống như lúc. "Lão tổ, ngươi làm sao vậy?" Lão tổ ngửa như thế nào cũng ngã xuống. Nguyên một đám lão tổ cấp tên khác ngã xuống, những này đám tu tiên giả dần dần địa xuất hiện sợ hãi, nhớ tới vừa mới thanh âm, hồn phi phách tán, những này lão tổ cấp bậc đích nhân vật, cùng linh hồn ly thể trạng thái giống như lúc. Chẳng lẽ bọn hắn thật sự hồn phi phách tán? Tàu thiên khiếu cái này mời hai cầm tinh tinh hệ đệ nhất cao thủ, ngơ ngác nhìn màn sáng ở trong, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc liên tiếp ngã xuống, lao đại cái gì cũng không có làm, bọn hắn tiểu ngã xuống. À, ta không phải chết, văn cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tôn chủ, thiên khiếu tôn chủ, ta trên có giả dưới có trẻ, xin ngài dơ cao đánh khẽ bông tha chúng ta à. Tiên bối, ta chỉ là tới xem náo nhiệt, thật không có tham dự cấp đoạn, văn cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Tiên bối, ta tuổi trẻ. Ta xinh đẹp, ta khả dĩ cho ngươi sinh hậu tử." Màn sáng ở trong truyền đến đủ loại tiếng cầu xin tha thứ âm, giờ này khắp nơi cổ thông, đám chim tại thu hoạch linh hồn trong bụi rướng, nguyên một đám cường đại linh hồn bị hấp thu, bổn nguyên cây giống dần dần địa phát triển. Nguyên một đám bình tĩnh vô cùng lão quái vật đám bọn họ, rốt cục lộ ra hoảng sợ biểu lộ rồi, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc dần dần ngã xuống, những người này đều là tu vi tương đối cao tồn tại. Theo độ kiếp kỳ ngã xuống về sau, đến phiên hợp thể kỳ hậu kỳ, hợp thể trung kỳ Sắp đến phiên bọn hắn. Màn sáng ở trong vô luận các loại tiếng cầu xin tha thứ âm, cổ thông đều thở ơ, nguyên một đám đám tu tiên giả bị sợ hai ba phủ, lo lắng kế tiếp quỷ dị ngã xuống đúng là chính mình. Nguyên một đám tu tiên giả trong đầu muốn đều là cầu xin tha thứ. Nam đứng bên trái, nữ đứng do bên cạnh, yêu tộc công đứng phía sau, mâu đứng phía trước, nhất yêu cho ta đứng ở giữa. Một ít đám tu tiên giả nhớ tới cổ thông vừa bắt đầu lời nói, lập tức bắt đầu dựa theo cổ thông lời nói, tại màn sáng ở trong di động bắt đầu. Những này đám tu tiên giả cử động, hấp thu thêm nữa. Tu tiên giả nhớ tới cổ thông lời nói, nhao nhao di động mà bắt đầu, đã đứng vững vị trí đám tu tiên giả phát hiện một việc, chỉ cần bọn hắn đứng vững vị trí. Tại đám người bọn họ bên trong, không còn có xuất hiện có người quỷ dị nga xuống, nhìn thấy tình huống như vậy về sau, một cái lao quái vật cấp tiến khác, rất nhanh điệu di động thân thể của mình đứng vững vị trí. Tại tính mạng đã bị chí mạng uy hiếp thời điểm, màn sáng ở trong bất kể là nhân tộc lão cùng tuổi trẻ, hay là yêu tộc lao cùng tối trẻ, toàn bộ đều thành thành thật thật dựa theo cổ thông lời nói làm việc. Hơn một nghìn vạn đám tu tiên giả, rốt cục đứng vững vị trí, nguyên một đám đám tu tiên giả kinh hỷ phát hiện, đứng vững vị trí về sau, trong bọn họ không còn có xuất hiện quỷ dị nã xuống tồn tại. Con miệng nó, thật sự nhân yêu tồn tại, nguyên lai nhân yêu không phải truyền thuyết tồn tại, là chân thật tồn tại, số lượng còn không ít, người là người mẹ nó sinh, yêu là yêu mẹ nó sinh, nhân yêu tiểu nhân yêu mẹ nó sinh được rồi. Cổ Thông kinh ngạc điệu nhìn xem đứng ở chính giữa đám tu tiên giả, những này tu tiên giả trẻ có già có, thân thể là hình người, thân thể cái nào đó bộ vị, nhưng lại các loại hình thái, số lượng ước chừng có mấy ngàn người. Tào Thiên Khiếu hơi có im lặng liếc qua Cổ Thông, Nhân Ưu có kỳ quái như thế sao? Chẳng lẽ lão đại chưa từng có bái kiến Nhân Ưu sao? Cổ Thông nhìn thấy Nhân Ưu, lại không là chân thật Nhân Ưu, là sau thiên gia công đi ra Nhân Ưu, loại người này yêu tại trên điệu cầu đại danh đỉnh đỉnh. Màn sáng ở trong cùng màn sáng bên ngoài, lần nữa vang lên to thanh âm. "Không tệ, không tệ, các ngươi phi thường nghe lời, ta tương đối hài lòng." Đứng ở chính giữa nhân yêu các đồng chí, các ngươi phi thường thành thật, lớn lên phi thường kỳ lạ, các ngươi nghiệm chứng nhân yêu là có thể tồn tại địa, hiện tại các ngươi nguyên một đám xếp thành hàng. Nguyên một đám nhân yêu nghe được to thanh âm, nguyên một đám khẩn trương lên, cái kia không biết tiền bối là ý định cầm bọn hắn khai đạo sao? Nhân yêu tại tu tiên thế giới thanh danh vốn cũng không phải là rất tốt. Đối với cái này đoàn người tồn tại, nhân tộc cùng yêu tộc đều tràn đầy bài xích, có ít người thậm chí gặp được, lập tức đổi giết. Cái này là một đám bị độc lập đám người, nhất yêu cùng nhân yêu ở giữa hậu đại, sẽ xuất hiện ba loại tình huống, một loại tình huống hay là nhân yêu, mà khác lượng loại tình huống, hướng về nhân cùng yêu phương hướng chuyển biến, còn một điều điểm nhân yêu đặc thủ, không chú ý căn bản nhìn không ra. Màn sáng ở trong, tà hữu nhân tộc tu tiên giả, trước sau yêu tộc tu tiên giả, Rất nhiều người nhìn có chút hạ hệ điệu chằm chằm vào trung ương nhân yêu, những người này yêu theo tới tiểu không nên tồn tại, tốt nhất triệt để theo tu tiên thế giới triệt để biến mất. Nguyên một đám nhân yêu nội tâm bất an, ngoan ngoãn tích dự theo cổ thông lời nói, từ đầu tới đuôi địa bắt đầu xếp hàng, một cái mấy ngàn người đội ngũ hỗn thành. Phía trước nhất chính là một gã nửa người nửa yêu thiếu nữ, sau lưng có một đôi mầu tuyết trang cánh, lỗ tai cùng loại với tai mèo đỏ, lông xù đấy, đôi mắt huyết hồng sắc, làn da cực kỳ địa non mịn. Địa phương khác đều cùng nhân tộc không sai biệt lắm, cả người thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Cổ Thông kinh ngạc địa nhìn xem người này, nửa người nửa yêu thiếu nữ, mặt khác nguyên một đám nhân yêu hướng phía phía sau xếp hàng, nàng lại vọt tới phía trước nhất. Đang dùng quật cường ánh mắt chằm chằm vào Cổ Thông, Phảng Phất tại nói cho, ngươi muốn đem bọn họ thế nào, chạy nhanh phóng ngựa tới, ta ở chỗ này chờ. T E Z U I E N N N E T. Cái kia mọc cánh điểu nhân muội tử, từ nay về sau ngươi tiểu là nhân yêu đội ngũ người dẫn đầu. Truyền ra 100 cái trở thành thủ hạ của ngươi, cũng là cho ngươi 5 phút đồng hồ, 5 phút đồng hồ không có hoàn thành hồn phi phế tán. Cổ thông to thanh âm lần nữa vang lên, màn sáng ở trong tu tiên giả cùng màn sáng bên ngoài đám tu tiên giả mơ ép, đây cũng là cái gì tình huống? Nửa ngươi nửa yêu thiếu nữ ngẩn người, nàng cho rằng nàng lập tức muốn không hiểu thấu nga xuống, cái kia thần bí người trẻ tuổi, đột nhiên cho hắn mệnh lệnh này, rốt cuộc là cái gì ý tứ? Lời này rơi vào màn sáng ở trong tu tiên giả trong hai, cái kia ý tứ biến vị. Chương 401, không theo như lẽ thường ra bài. Bị chọn chúng người, khẳng định trước hết nhất tử vong. Rốt cục khả dĩ chứng kiến nhân yêu diệt vong rồi, thật tốt quá. Nhân yêu tồn tại, liên thân bí tiền bối đều nhìn không được. Tả Hữu cùng trước sau truyền đến nghị luận thanh âm, rõ ràng địa truyền bảo những. Nay nhân yêu lỗ thai ở trong, nguyên một đám nhân yêu sắc mặt nhao nhao biến sắc. Hám Tiên Tiên không biết cổ thông rốt cuộc muốn làm gì, chạy nhanh lập tức đội ngũ, bắt đầu nhìn quét đội ngũ nhân yêu. Những Này nhân yêu nhìn thấy hám thiến thiến ánh mắt, lập tức trốn tránh, chỉ vẹn vẹn có bộ phận người dám cùng nửa người nửa yêu thiếu nữ nhìn nhau một chút, không phải là chết trước mà thôi, có cái gì quá không được. Đừng chọn ta, nàn vạn đừng chọn ta. Nguyên một đám không dám cùng hám thiến thiến đối mặt nhân yêu, trong nội tâm một mực tại mặc nghiệm, cầu nguyện hám thiến thiến đừng chọn chọn chính mình. Hám thiến thiến khinh bị nhìn xem những cái kia trốn tránh nhân yêu, thân là nhân yêu như thế nhắc gan, quá cho nhân yêu tộc mất thể diện, không hề xem bọn hắn rồi. Tuy nhiên, cái kia dám cùng mình đối mặt có người nói, "Ngươi, ngươi đi ra." Còn ngươi nữa? Lão đại, kỳ thật nhân yêu tộc, thiên phú của bọn hắn so nhân tộc cùng yêu tộc rất tốt." Cao Thiên Khiếu giới thiệu nói, "12 cẩm tinh tinh hệ ở trong nhân tộc cùng yêu tộc, bọn hắn đều có được viêm hoàng tộc huyết mạch, chỉ là cực kỳ điệu mỏng manh, hai cái chủng tộc kết hợp, sinh ra đời hậu đại, bọn hắn viêm hoàng tộc huyết mạch so nhân tộc cùng yêu tộc đều muốn nồng đậm một chút." Hàm Thiên Tiên từ đầu tới đuôi, chọn lựa 107 tên kể cả chính mình tổng cộng 108 tên nhân yêu, những này nhân yêu cùng Hám Thiến Thiến có điểm giống nhau, thản nhiên đối mặt sinh tử. Ta đã lựa chọn hoàn tất. Hám thiên Thiến Thiến thinh lặng vang lên, nội tâm có chút tâm thần bất định, nàng nhiều tuyển bảy người, nàng có dự cảm, phàm là bị nàng chọn chúng người đều có sống sót cơ hội. Phân thể Tiểu Mao Ly chuyển rời ra những cái kia bị chọn chúng nhân yêu. Cổ Thông ra lệnh. Tốt lão bản. Cổ Thông lại hướng phía Tào Thiên Phiếu nói, đại sẽ có người nào chạy trốn trực tiếp đối quyết. Minh Bạch. Tào Thiên khiếu chỉnh trọng mà nói. Vèo. Vèo. Vèo. Màn sáng ở trong 108 tên nhân yêu tộc đột nhiên xuất hiện tại màn sáng bên ngoài, xuất hiện tại cổ thông cách đó không xa, một màn này phát sinh, màn sáng ở trong tu tiên giả cùng màn sáng bên ngoài đám tu tiên giả nghi ngờ. Ta đi ra. Chúng ta đều đi ra. Đang tại mọi người nghi hoặc bên trong, một cái âm thanh lạnh như băng đột nhiên vang lên, lạnh luồng tốt, những người khác toàn bộ diện xác. Cổ thông mà nói rơi, màn sáng ở trong tu tiên giả cùng màn sáng bên ngoài đám tu tiên giả, nguyên một đám hỗn ép, liệu như thế nào không theo như lẽ thường ra bài, không phải là bị chọn trúng tử vong sao? Không muốn a. Tha mạng, tha mạng. Mấy ngàn tiên nhân yêu bình tĩnh cũng được, đội ngũ cũng rối loạn, nguyên một đám hướng phía màn sáng vị trí chạy trốn, ý đồ xuyên thẳng qua màn sáng, móc ra quỷ dị hào quang. Nguyên một đám nhân yêu quỷ dị ngã xuống, buồn nguyên cây giống không ngừng mà xuyên thẳng qua những Này nhân yêu tầm đó, mấy ngàn tên nhân yêu, không đến một lát, toàn bộ quỷ dị địaa nga xuống, toàn bộ hồn phi phách tán. Hàm Thiên Tiên lạnh lùng điệu nhìn chăm chú Màn Sáng ở trong tình huống, quả nhiên cùng nàng dự đoán đồng dạng, các nàng đã nhận được mạng sống cơ hội, còn lại nhân yêu toàn bộ hồn phi phách tán, chỉ để lại thân thể. Một gã tên Màn Sáng ở trong tu tiên giả, lòng của bọn hắn toàn bộ tóm. Mà bắt đầu, nhất yêu tử vong rồi, kế tiếp đến phiên bọn hắn rồi, đại bộ phận ánh mắt chính là nhìn xem Hàm Thiên Tiên những. Này nhân yêu Màn sáng bên ngoài tụ tập tu tiên giả càng ngày càng nhiều, lần nữa đột phá trăm vạn, mới đến đến đám tu tiên giả, nguyên một đám mộng bức địa nhìn xem cái kia khổng lồ màn sáng. Hám thiên tiến theo xuất hiện tại màn sáng bên ngoài, một mực nhìn chăm chú lên cổ thông, chẳng lẽ hắn muốn tàn sát hơn một ngàn vạn tên tu tiên giả. Cổ thông thanh âm lần nữa tại màn sáng ở trong cùng màn sáng bên ngoài văng lên, màn sáng ở trong tu tiên giả đối với cái thanh âm này lại trở mong, lại sợ hãi chờ mong có thể như cái kia 108 tên nhân yêu tộc đồng dạng xuất hiện tại màn sáng bên ngoài. Nguyên một đám đám tu tiên giả khả dĩ khẳng định, những này nhân yêu mệnh là cam đoan. Tả Hữu cùng trước sau đều nghe cho kỹ, lại một vòng đứng thành hàng đã bắt đầu, ngàn vạn đừng làm sai vị rồi, nếu không, ngay tại chỗ diệt sát hồn phi phế tán. Màn sáng ở trong cùng màn sáng bên ngoài đám tu tiên giả, nhao nhao dựng đứng khởi lỗ tai, tập trung tinh thần chờ đợi cổ thông lời nói. Lần này đứng thành hàng quan hệ mạn sáng ở trong đám tu tiên giả sinh tử. Hiện tại bắt đầu đứng thành hàng, 1000 tuổi phía dưới đứng một đội, 1000 tuổi đến 1 vạn tuổi đứng một đội, 1 vạn tuổi đến 10 vạn tuổi đứng một đội, 10 vạn tuổi đến 100 vạn tuổi đứng một đội, 100 vạn tuổi đã ngoài đứng một đội, đếm ngược lúc 5 phút đồng hồ, không có hoàn thành xếp hạng ngay tại chỗ hồn phi phái tán. Mạn sáng ở trong đám tu tiên giả, nguyên một đám bắt đầu xếp hạng rồi, nguyên một đám phía sau tiếp trước địa cấp đoạn thứ nhất, chỉ có xếp hạng đệ nhất mới có thể bị coi trọng. Vrain. Vrain. Lão bản, bên trong hôn chiến đã bắt đầu, chúng ta muốn không nên ngăn cản." Phân thể tiểu Mao Lư nói. Màn sáng ở trong đám tu tiên giả, nguyên một đám vì tranh đoạt đội ngũ đệ nhất đánh đập tàn nhẫn, màn sáng ở trong không ngừng mà có tu tiên giả tử vong, cũng có tu tiên giả hồn phi phế tán, đại lượng tu tiên giả linh hồn xuất hiện tại màn sáng ở trong. Hai quả bổn nguyên cây giống đã xuất hiện tại màn sáng ở trong, rất nhanh địa hấp thu lấy nguyên một đám linh hồn. Y Nguyên không kịp hấp thu những cái kia tử vong linh hồn, không ngừng mà có linh hồn bị không biết quy tắc cho dẫn dắt đi nha. Cổ thông sắc mặt lập tức lạnh xuống, to thanh âm vang lên. Sở hữu tất cả chủ động tham dự chiến đấu nhân tộc cùng yêu tộc, diệt sát. Những cái thứ này lãng phí hơn 10 vạn linh hồn, nếu không ngăn cản, linh hồn đều bị dẫn dắt đi rồi, bổn nguyên cây giống còn hấp thu cái dám. Man sáng ở trong đám tu tiên giả ngợp ép, lập tức dừng lại chiến đấu, hơn 1000 vạn tu tiên giả bên trong. Có 80% tham dự chiến đấu, chạy nhanh xếp hạng, tranh đoạt không được thứ nhất, tranh thủ thời gian sắp xếp nhập đội ngũ nói sau. Sở Hữu tất cả vừa mới chủ động khởi xướng chiến đấu người, cho ta thành thành thật thật địa đứng ra, nếu không, chưa có trở về xoáy chỗ trống. Cổ thông âm lảnh thanh em lần nữa vang lên. Màn sáng ở trong Sở Hữu tất cả đội ngũ đã sắp xếp đi, tổng cộng 5 cái đội ngũ, một thiên tuế phía dưới, trăm vạn tuổi đã ngoài đội ngũ ít nhất, cả hai chúng nó ở giữa chênh lệch không lớn. 1 phút đồng hồ 2 phút, 3 phút qua đi. Gần kề hơn 10 người tu tiên giả chủ động đứng dậy, mặt khác nguyên một đám tu tiên giả thở ơ, bọn hắn có một cùng một cái ý tứ, 80% người tham gia chiến đấu, nhiều như thế người, dù là người tu vi lại cao, người cũng không có cách nào phân biệt ra ai chủ động khơi mào chiến đấu. Rất tốt, các ngươi mười mấy người tự do, cho ta chuyển di đi ra. Cổ thông ngữ khí càng lạnh hơn. Hơn 10 người tu tiên giả đột nhiên xuất hiện tại màn sáng bên ngoài. Xuất hiện tại nhân yêu tộc cách đó không xa, Nguyên một đám Mộc ép, dù sao là chết, bọn hắn đã làm tốt cái chết chuẩn bị, đã sống đã đủ rồi. Mạn Sáng ở trong Nguyên một đám đám tu tiên giả, lần nữa Mộc ép, như thế nào cái này thần bí người trẻ tuổi, chưa bao giờ theo như lẽ thường ra bài, đây là muốn làm cái gì tình huống? Nếu như là vậy, bọn hắn đã sớm ngoan ngoãn tích đứng ra. Hối hận, vô tận hối hận, hối hận chật ních đầu của bọn hắn, cực kỳ không cam lòng ánh mắt nhìn xem Mạn Sáng bên ngoài hơn 10 người tu tiên giả siêu phẩm chuyện Việt. Phù thiên ký tăng thương đau buồn. Chương 402, trốn miêu miêu. Ta, còn có ta. Tiên tĩnh vô cùng màn sáng ở trong, đột nhiên có người đứng dậy, thuấn di hơn một nghìn vạn đám tu tiên giả nhìn chăm chú, nguyên một đám dùng đến đồng tình ánh mắt nhìn cái này ngốc nét ra hỏa. Hiện tại đứng ra, người cái này là muốn chết, hay là im lặng chờ đợi đục nước béo cỏ, còn sống tỷ lệ càng lớn. Rất tốt, người rất thành thật, cho ta chuyển di đi ra. Cổ thông to thanh âm lần nữa vang lên. "Vèo. Người này tu tiên giả bị chuyện gì đi ra? Kinh hỉ, quá kinh hỉ." Màn sáng ở trong đám tu tiên giả, lần nữa ngộp ép, cái này cũng có thể, nguyên một đám tu tiên giả cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng địa la lên nói, "Còn có ta, ta cũng chủ động tham dự chiến đấu." "Ta cũng vậy, thần bí đại nhân, ta cũng tham dự." Ngắn ngủn một lát, đã có trên trăm va người, theo trong đội ngũ chủ động đứng dậy, trong đội ngũ y nguyên có người không ngừng mà hiện lên đi ra. Số lượng đột phá 200 vạn về sau. Theo đội ngũ ở trong chờ ra tu tiên giả càng ngày càng ít rồi, thẳng đến số liệu đột phá 280 vạn, cuối cùng không có người lại từ đội ngũ đứng ra. Rất tốt, các ngươi cũng rất thành thật, có trở thành tử sĩ tiềm chất, cho ta đem những này tử sĩ cách ly bắt đầu. Cổ thông mản nói về sau, 280 vạn tu tiên giả bị cách ly rồi, bọn hắn vẫn còn màn sáng ở trong, bị ngăn cách bởi màn sáng ở trong một khối khu vực ở trong. 280 vạn tà hữu đám tu tiên giả Nguyên một đám ngộp ép, như thế nào hay là màn sáng ở trong, không phải màn sáng bên ngoài sao? Mạc Khắc vẫn còn trong đội ngũ ngũ đám tu tiên giả, nguyên một đám thập phần may mắn, rốt cục thành công một lần rồi, nhìn có chút hạ hệ điệu nhìn xem những cái kia ngây ngốc đi ra, bị ngăn cách bởi một khối nhỏ hẹp khu vực ở trong. Đang tại những. Nay đội ngũ ở trong đám tu tiên giả, nhìn có chút hạ hệ thời điểm, cổ thông âm thanh lạnh như băng lần nữa vang lên nói, cho ta cách ly ra vừa mới chủ động tham dự chiến đấu người. Vèo. Vèo. Vèo. Nguyên một đám vừa mới chủ động khơi màu chiến tranh người, nhau nhau bị kéo ra đi ra, xuất hiện tại màn sáng ở trong một cái khác cách ly khu. Cái này cách ly khu vừa vặn cùng tử sĩ cách ly khu tương liên. Tại của ta giám sát và điều khiển phía dưới, các ngươi cũng muốn chơi trốn miêu miêu, quá non non rồi, thân thể chiến lược không tệ, vẫn là chưa từng gặp qua các mặt của xã hội nguyên thủy văn minh. Phân thể tiểu mau lư thập phần khinh thường nói. 12 chiếc khổng lồ vũ trụ chiến hạm tăng thêm từng chiếc từng chiếc cỡ nhỏ vũ trụ chiến hạm giám sát và điều khiển, những này đám tu tiên giả cũng muốn đục nước béo cò, quả thực là cho mình tự tìm phiền phức, nói đúng ra là cho mình muốn chết. Không phải ta, ta không có, ta không có. A, ta không muốn, ta không phải chết, ta không có chủ động tham dự chiến đấu.